phong dạ đi đến cả pèn a mê dì ca bên người ngồi xuống ôm lấy bị băng khối đông cứng cả pèn a mê dì ca thân ảnh phút chốc biến mất không thấy gì nữa khi trở lại nguyệt di cao ú c về sau phong dạ lập tức phân phó người đi tìm một gian băng khố đồng thời phái người vây gọi j e n ni f e r muốn hỏi thăm một chút nàng n g u y ệ t di quỹ ngân sách bị đông cứng đến là tình huống như thế nào j e n ni f e r rất nhanh liền chạy đến tuy nhiên lúc này nàng thần sắc vội vàng sau khi đi vào lập tức hướng về phong dạ báo cáo lão bản không tốt n g u y ệ t di quỹ ngân sách bị đông cứng tình huống trước mắt thế nào n g u y ệ t di quỹ ngân sách vì sao bị đông cứng phong dạ đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng đo nở dê băng n g u y ệ t di quỹ ngân sách đây là đang khai quốc tế trò đùa sao chúng ta tư liệu kho số liệu bị người công phá một chút tư liệu bị trộm cướp a phong dạ thần sắc hơi đổi cùng hắn tập đoàn lớn một dạng n g u y ệ t di quỹ ngân sách tự nhiên không có khả năng sạch sẽ luôn luôn một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nhưng tư liệu kho số liệu phòng ngự cực nghiêm ấn lý thuyết không có khả năng bị công phá như vậy duy nhất khả năng tuy nhiên tư liệu kho số liệu bị trộm cướp liền bị trộm cướp đi đây cũng không phải là cái gì vấn đề lớn bỏ ra có chút ít đại giới liền có thể giải quyết mặt khác nguyệt di quỹ ngân sách thế lực sau lưng cũng sẽ không cho phép nguyệt di quỹ ngân sách xảy ra chuyện phong giả trầm tư chỉ chốc lát phân phó nói việc này ngươi không cần phải để ý đến giao cho ta xử lý đi mặt khác nếu như thuộc long gọi điện thoại cho n g ư ờ i nhớ ký lập tức thông báo ta là lập tức biết không vâng sau đó không lâu thuộc hạ nhân truyền đến tin tức đã tìm tới băng khố phong dạ không nói hai lời để cho người ta mang lên c ả m kèn a mê gì ca tiến về băng khố đem hắn đóng băng đang hết bận đây hết thể về sau phong dạ lại đánh mấy cái điện thoại xử lý nguyệt di quỹ ngân sách bị đông cứng sự tỉnh ô ao long j e n n y p h ơ bất thình lình cảm giác được điện thoại di động rất nhỏ chấn động Lấy điện thoại chương ầ m tay ra vừa n ì n tên biểu hiện là phong dạng. Jenny、Fleur、thần sắc phức tạp, cuối cùng khẽ cắn môi, cúp điện tạp, thoại, đồng thời biểu cuối môi, Fleur phức khẽ là cúp sắc đồng đ a di đ bảy mươi điều hổ lý sơn cn tổng bộ cục trưởng văn phòng nít phu di tại nhận được điện thoại về sau lập tức phân phó thuộc h ạ che đậy nguyệt di ca o úc cùng xung quanh khu vực tín hiệu bởi vì hắn sợ thục long liên lạc không được gen n i p e r ngược lại liên hệ nguyệt di ca o úc người khác hắn hao hết trăm c â y nghìn đắng điều hổ ly sơn thật vất vả mới đem phong dạ lừa gạt trở về cũng không muốn thời khắc sống còn thất bại trong găng tớt phong dạ lần này ngươi có lẽ không nghĩ tới đi phu j i trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh xì n cùng phong dạ giao thủ nhiều lần nhưng mỗi lần cũng là xì n ăn thiệt thòi lần này cuối cùng là lật về một ván không sai j e n ni f e r là s ì ẻn cao cấp đặc công thực sự phong dạ chưa quật khởi trước nít fu j i liền chú ý tới phong dạ đối với phong dạ vơ vét của cải năng lực phi thường trọng thị bởi vậy phái cao cấp đặc công j e n ni phơ ẩn nút đến phong dạ bên người j e n ni f e r một để cho nít fu j i thất vọng tại rất nhiều thí sinh bên trong chỗ hết tài năng đạt được phong dạ thưởng thức cùng trọng dụng hai năm qua j e n ni f e r vì là s ì ẻn điều tra đến không ít có giá trị tình báo nguyên bản nít f u j i là muốn lôi kéo phong dạng đáng tiếc về sau lại phát hiện phong dạ căn bản cũng không sẽ gia nhập bất kỳ thế lực nào bởi vậy j e n ni f e r vẫn ẩn nút thẳng đến cứu vãn h ỏ a vợ dìn bọn người thì nít f u j i mới vận dụng j e n ni f e r một bước này quân cơ ẩn đây cũng là vì sao nít f u j i dám lời thề son sắt đối với phượng hoàng nữ cam đoan nguyên nhân bởi vì chỉ cần vận dụng j e n ni f e r việc này quân cơ ẩn lấy j e n ni p h r tại nguyệt di quỹ ngân sách địa vị cứu ra họ vợ dìn đám người cũng không khó khăn khó liền khó tại như thế nào mới có thể không bại lộ j e n ni p h r là xì ẻn đặc công thân phận bọn họ hẳn là cũng nhanh đến nít p u j i xem một ít thời gian bên khỏe miệng không khỏi nổi lên một k i a lanh ý nguyên lai、like、tại phong giả trở về nguyệt di cao ốc thì nít p u j i liền phái người tiến về hải vực hiện tại thời gian đã qua m ử a y mấy phút những người đó cũng nhanh muốn đến mục đích thực sớm tại một năm trước f u j i liền biết phong dạ kế hoạch dù sao phong dạ không có dấu giếm j e n ni f e r với lại khai quật công tác chuẩn bị cũng đều là từ j e n ni f e r phụ trách tuy nhiên không biết phong dạ muốn khai quật thứ gì nhưng nhít f u j i lại có thể thấy được phong dạ đối với cái này phi thường trọng thị năng lượng gây nên phong dạ coi trọng đồ vật vậy tuyệt đối đáng giá xỉ ẻn chú ý mặt khác nhít f u j i lúc trước cũng nghĩ qua dựa vào j e n ni f e r trộm lấy người khổng lồ xanh huyết thanh qnlz nhân thể cường hóa dược t ề nhưng phong dạ đối với người khổng lồ xanh huyết thanh thực sự quá chú ý j e n ni f e r căn bản là không có, có chút ó c cơ hội hạ thủ sau cùng cn mới không thể không trắng trợn cướp đ o ạ n đáng tiếc nhân thể cường hóa dược tề không được đến ngược lại nhiều lần tại phong dạ trên tay ăn t h ị t thòi cùng lúc đó nguyệt di ca o úc đồng sự văn phòng phong dạ đột nhiên có chút tâm thần bất an giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh nhưng phong dạ năng lực linh cảm cũng không phải văn năng tuy nhiên hắn cảm giác được có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh nhưng lại không thể dự trì đến là chuyện gì mặt khác cảm giác nguy cơ cũng không mãnh liệt chí ít sẽ không n g uy hiếp được phong dạ an nguy không phải vậy phong dạ chỉ sợ sớm đã biến thân đến là chuyện gì chẳng lẽ là thục long bên kia xảy ra chuyện năng lực linh cảm cảnh báo về sau phong dạ trước tiên liền nghĩ đến thục long bên kia có phải hay không xảy ra chuyện tuy nhiên thục long làm việc từ trước đến nay ổn định nếu thật là gặp được chuyện gì tuyệt đối sẽ trước tiên gọi điện thoại thông c h í hắn jennifer lão bản nghe được phong dạ kêu to jennifer đẩy cửa vào jennifer thục long có hay không gọi điện thoại cho ngươi không có a làm sao l ã o bản ngài muốn tìm thục long sao muốn ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn sao không cần phong dạ lắc đầu tất nhiên thục long không có đánh điện thoại đến cái kia hẳn là là không có cái gì sự tình tuy nhiên phong dạ mơ hồ cảm giác jennifer hôm nay có chút khác thường về phần chỗ nào khác thường hắn lại nói không ra giống như jennifer có chuyện gì gạt hắn như vậy Ngươi có phong ả i là có c h u y dạ nhìn chăm chú j e n ni f e r ngữ khí có chút chấm thấp hy vọng có thể thăm dò ra j e n ni f e r có phải là thật hay không có việc gặt hắn j e n ni f e r thần sắc đọng lại trong mắt hiện hiện một vòng bối rối j e n ni f e r trong mắt vẻ bối rối tuy nhiên lóe lên đã không nhưng phong dạ vẫn là bắt được phong dạ tâm không khỏi chấm xuống ngữ khí không khỏi chuyển sang lạnh lẽo nói đi lão bản ta ta mang thai phong dạ nghe vậy thân thể chấn động trong lòng này một điểm hoài nghi nhất thời biến mất không còn t â m tích phong dạ nằm trên ghế xoa xoa thái dương h u y ệ t lúc nào sự tình đã hai tháng ngươi xuất hiện trước nghỉ ngơi đi chờ ta làm xong sự tình về sau lại dẫn ngươi đi bệnh viện vâng j e n ni f e r thấp giọng theo tiếng rời khỏi văn phòng j e n ni f e r giờ phút này tâm tình phức tạp cùng nam nhân này tiếp xúc hai năm nàng là chân ái bên trên hắn đáng tiếc thế sự vô thường có đôi khi người t h ư ờ n g t h ư ờ n g thân bất gió kỷ thật xin lỗi j e n n i f e r trong lòng thầm than một tiếng mang thai sự tỉnh tự nhiên là giả bất quá là ngăn chặn phong dạ lấy cớ mà thôi bởi vì nàng biết phong dạ là người thông minh muốn giấu giếm được phong dạ thực sự rất khó khăn bởi vậy nàng đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ cùng phong dạ tiếp xúc hai năm đối với phong dạ tính cách nàng tự nhiên có chỗ hiểu biết mang thai lấy cớ vừa ra, quả nhiên rời đi phong dạ chú ý lực làm sao lại mang thai ai tại j e n n i f e r sau khi rời khỏi đây phong dạ tâm phiền não ở cái thế giới này hắn không muốn lưu lại bất luận cái gì lo lắng như thế hắn có thể an tâm rời đi nhưng bây giờ j e n ni f e r lại mang thai phong dạ làm việc không từ thủ đoạn nhưng hắn cũng không phải thật đang lánh khóc vô tình làm không được đoạn tình tuyệt dụng đang tại phong dạ phiền não thời điểm l n u rót cảng ngoại hải vực một khung côn kiểu máy bay chiến đấu quay c h u n g quanh phi hành đang chiến đấu chủ yếu phía dưới thì là một chiếc chiến hạm phía dưới chiến hạm xin chú ý mời lập tức ngừng bay tiếp nhận kiểm tra mời lập tức ngừng bay tiếp nhận kiểm tra Hỏng. gọi hai lần điện thoại mỗi lần đả thông đô không người nghe sau cùng dứt khoát rốt cuộc đánh không thông tăng thêm đột nhiên tới máy bay chiến đấu thục long nhất thời biết xảy ra vấn đề bất quá đối với phong giả an uy thục long ngược lại không lo lắng bởi vì trên cái thế giới này còn không người năng lượng giết chết người khổng lồ xanh tăng thêm phong giả cảm chi năng lực cũng không sợ bị người đánh lén côn tiểu trong chiến đấu cơ bộ không gian rộng lớn dung nạp mười mấy người dư x à i tại trong chiến đấu cơ mặt có không ít người bên trong có không ít phong dạ còn nhận biết nọ mạn ột b u ồ n họ vợ dìn bạ phong n ữ chờ một chút mà lớn nhất là m người khác chú ý không thể nghi ngờ là cái kia ra thịt dường như tranh s ắ c nham thạch nam tử hắn chính là phẹn tạ tịp phùa bên trong thạch đầu nhân bản rìm mà phẹn tạ tịp phùa từ trước đến nay không rời không bỏ thạch đầu nhân tất nhiên xuất hiện n à y thần kỳ tiên sinh ẩn hình n ữ phích lịch hỏa tự nhiên cũng tại bọn họ đều là xì e n mời đến trợ thủ về phần nọ mạn Osborne tình huống con mắt trước thoạt nhìn ngược lại là rất bình thường nguyên lai tại bắt bắt được nọ m ạ n o t b u l về sau s i e n thất vọng bởi vì nọ m ạ n o t b u l gần như điên muốn dựa vào hắn nghiên cứu ra nhân thể cường hóa dược t h này cơ bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ may mắn về sau phượng hoàng nữ xuất thủ lợi dụng tâm linh cảm ứng năng lực áp chế nọ m ạ n o t b u l đ á c nghiệm lúc này mới khiến cho nọ m ạ n o t b u l tạm thời khôi phục bình thường không hề nghi ngờ nọ m ạ n o s b o r n e là tìm đến phong dạ báo thủ dù sao phong dạ chiếm đoạt o s b o r n e công nghiệp mặt khác từ thần thuẫn cục nơi đó biết được lúc trước bán người khác cũng là phong dạ cái này gọi nọ m ạ n o s b o r n e đối với phong dạ sao có thể không hận thấu xương lần này vì là đối phó phong dạ cn có thể nói là tinh anh ra hết chương bảy mươi mốt h phượng hoàng mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vâng thực không cần thục long nhắc nhở trên bầu trời bao quanh phi hành máy bay chiến đấu bọn họ cũng không phải không nhìn thấy sơ tại máy bay chiến đấu tiến đến thì chúng di nhân liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thục long thân xuyên gờ j e n gỗ l ỉ n chiến giáp ngóng nhìn trên bầu trời máy bay chiến đấu trong mắt thoáng hiện một vòng vẻ n g o a n lệ quay người trở lại khoang điều khiển lập tức đưa tới quan chỉ huy lập tức phóng ra đạn đạo đem trên trời bộ kia máy bay chiến đấu đánh xuống có nghe hay không thế nhưng là quan chỉ huy rõ ràng do dự dù sao bộ kia máy bay chiến đấu rõ ràng lệ thuộc vào cn bởi vì côn kiểu máy bay chiến đấu tại quân đội cũng không có phổ cập chỉ có xì ẻn mới có nói là xì ẻn chuyên trúc máy bay chiến đấu cũng không đủ hắn thân là bên trong trung tâm bộ tư lệnh tối cao quan chỉ huy tâm phúc tự nhiên không có khả năng không biết đang bởi vì như thế hắn mới không dám đáp ứng nếu là bởi vậy dẫn đến xì ẻn cùng bên trong trung tâm bộ tư lệnh náo ra mâu thuẫn sơ cót c ó b ề n tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn thục long hai chòng mắt hiện lên một k i a lanh ý một phát bắt được quan chỉ huy cổ áo đem cả người hắn đô nhấc lên không có thế nhưng là trừ phi ngươi muốn được ném vào trong biển cho cá ăn nói như vậy ta không thể làm gì khác hơn là lại tìm ngươi phó thủ ta tin tưởng hắn cũng nguyện ý ngoan ngoãn nghe ta lời nói khu khu thục long tiên sinh mời không nên vọng động như vậy là ngươi đáp ứng ta đáp ứng ta lập tức hạ lệnh phóng ra phòng không đạn đạo quan chỉ huy thở không ra hơi mắt thấy thục long mục bên trong hàn quang lấp lóe sắt khí tiết ra ngoài quan chỉ huy nhất thời biết thục long không phải đang nói đùa nếu là hắn không đáp ứng tuyệt đối sẽ bị ném vào trong biển cho cá ăn bởi vậy hắn nơi nào còn dám mạnh miệng thục long bung ra quan chỉ huy quan chỉ huy không dám thất lễ vội vàng hạ lệnh phóng ra đạn đạo tố tố không tốt mau tránh hai cái phòng không đạn đạo bắn ra trong hư không hóa thành hai đầu hỏa long thẳng đến trên trời máy bay chiến đấu mà đi nếu không phải máy bay chiến đấu người điều khiển phản ứng nhanh khả năng máy bay chiến đấu sớm đã bị v a n h tặc thành tạt bã c ù n sần tham ở viên ta đã sớm cùng ngươi đã nói đối đ ạ i những tội phạm đó không cần thiết k h á c h khí ngươi nhìn ta nói không sai chứ johnny i miệng m được rồi còi ta không nói phích lịch hỏa tính cách kiệt ngao bất thuần làm theo ý mình là một cái vô cùng có cá tính người duy chỉ có đối với t ỷ t ỷ mình ẩ n hình nữ tức kính lại sợ nếu như là người khác lời nói khả năng p h í c h lịch hỏa ly cũng sẽ không để ý tới nhưng đối với ẩn hình nữ lời nói cũng không dám phản bác h ừ ít học viện bởi vì phong giả mới bị tiêu diệt ta đã sớm muốn tìm bọn họ báo thủ phong dạ đoạt ta ra tộc xí nghiệp ta cùng hắn thể bất lưỡng lập động thủ đi phong dạ giết phụ thân ta ta nhất định phải hắn đền mạng họ vợ dỉn nọ m ạ n ộ i b u ồ n sờ cắt lệ hoạch bọn người nhao nhao phát biểu đều muốn tìm lập tức xuất chiến p h ì u củn sần thấy mọi người đô tại xin chiến chỉ có thể gật đầu đồng ý vậy được rồi bất quá ta hy vọng các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu chúng ta thời gian cũng không nhiều thế nhưng là không đợi củn sần nói cho hết lời đang chiến đấu chủ yếu từ trên chiến hạm khoảng trống lúc bay qua mọi người liền nhao nhao thả người nhảy đi xuống cùn sân nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu những người này thực lực là mạnh phi thường nhưng thực sự thật không có có tính kỷ luật cùn sân thậm chí đô đang hoài nghi si cn tổ kiến the ạ vẹn trở kế hoạch thật có thể thành công sao bởi vì muốn đem những này làm theo ý mình siêu cấp anh hùng tổ kiến thành một cái tuân thủ kỷ luật đội ngũ thực sự quá khó khăn tại phẹn tạ t í m phả vừa họ vừa dịn Bạo phong nữ chỉ ờ người hàng lầm chiến hạm về sau. Đại chiến nhất thời một lầm hạm hạm. Gìm mạnh mà bộ chút nhất hết thẳng, tràn toàn Chết Thạch nhất, thể chiến chiến sức căng Bạch chiến lực cự cực mạnh. Di nhân công kích cơ bản có hàng Hòa Hàn Hồ phủ nhân hung hắn phong mạnh, nhân không nhìn. Quang, Băng, Quang Điện, Quang. Lan bản! lượng ngự bản đại đi! đại, lại di về sau, bao đầu gặp hắn trong đám người thất tiến thất x u ấ t không kiêng nể gì cả hành hạ đến chết di nhân phàm l à bị hắn đánh trúng người nhẹ thì trọng thương nặng thì tại chỗ bỏ mình ta mới là khống hỏa năng lực người mạnh nhất n à y muốn so qua mới biết được chư thạch đầu nhân thực lực mạnh mẽ chiến đấu hung mánh bên ngoài người khác cũng không thể coi thường mà lớn nhất làm cho người ta chú ý không thể nghi ngờ là hỏa nhân cùng phích lịch hỏa quyết đấu hai người năng lực cũng là khống hỏa tại hai người chiến đấu dưới hỏa d i ễ m bùn đùn kéo đến bao phủ bầu trời không ít di nhân bị bọn họ tác động đến có khác họ vỡ gìn đối với kiếm xì hổ hai người này đều có cực mạnh tự lành năng lực đánh nhau đứng lên hung tắn nhất s i cn nhất phương cường giả không ít phen tạ tin p h à o hửa h ò vờ dìn nọ mạn ô t b u ồ n s ờ cắt lễ oanh bạo phong nữ phượng hoàng nữ chở một chút nhưng nguyệt di quỹ ngân sách một phương thực lực cũng không yếu hỏa nhân băng nhân kiếm xì hổ i ạ hành người tử vong nữ cự phách thiên sứ đa trọn g người tượng thần hồ quang chở một chút lại thêm thục long cùng điện quang nhân chiếm người đông thế mạnh s i cn một phương người bị nguyệt di quỹ ngân sách một phương người áp chế gắt gao không tốt không nghĩ tới phong dạ cẩn thận như vậy an bài nhiều người như vậy ở chỗ này máy bay chiến đấu bên trên cụn sân ám đạo không tốt bởi vì dạng này mang xuống trong thời gian ngắn mơ tưởng kết thúc chiến đấu nếu như chờ đến phong dạ chạy tới vậy bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng gờ gì nữ sĩ hiện tại liền nhìn ngươi p h o e n i s e gờ gì một để cho p h i ê u cụn sân thất vọng mắt thấy bên mình người lại bị nguyệt di q u ý ngân sách một phương người áp chế gác ao p h o e n i s e gờ gì nhất thời thầm than một tiếng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn thả nàng đi ra a một tiếng c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai nương theo lấy một cỗ cường đại sóng xung kích từ phố ennis gợi dị vị trí chỗ ở hướng về bốn phương tám hướng hung manh khuyết tán mà ra nàng chung quanh tất cả mọi người cùng đồ vật đô bị cỗ này đột nhiên như lai sóng xung kích đụng bay phát sinh chuyện gì không tốt phố ennis mất khống chế bị xung kích ba đụng bay những người kia hoàn toàn không rõ là tình huống như thế nào nhưng cũng có người nhìn thấy p h o e n i s g g gì bộ dáng như thế nhất thời biết ở trên người nàng phát sinh cái gì tỉ như họ vợ d ì n lò gẳng liền biết đây là p h o e n i s g g gì phong thích chính mình người thứ hai hát phượng hoàng mặt khác không ít trước kia ít học viện di nhân thực đều biết tình huống đối với p h o e n i s g g gì một người khác nghiên cứu hát phượng hoàng thực lực bọn hắn cũng đều phi thường rõ ràng nếu quả thật bạo phát đi ra tuyệt đối là một trận tai nạn tại đây không có người nào là nàng đối thủ đừng quên chúng ta ước định yên tâm ta tất nhiên đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm đến phoenis n gờ gì trong đầu hai cái ý thức tại giao lưu gặp h á c phượng hoàng đáp ứng phoenis n gờ gì chủ nhân cách rơi vào trạng thái ngủ say mà phoenis n gờ gì k h í chất cũng bất thình lình đại biến lúc đầu ăn mặc áo da màu đen nghiên cứu lôi phoenis n tại c ố này khí chất phụ trợ dưới lộ ra vô cùng l á n h diễm h á c phượng hoàng là phoenis n gờ gì đệ nhị nhân cách tuy nhiên tại lúc rất nhỏ đ ợ i hát phượng hoàng liền bị giáo sư ít phong tỏa tại nghiên cứu lôi phổ ennis trong tâm linh là m người thứ hai nghiên cứu mà ngủ say hát phượng hoàng bản thân tràn ngập cảm xúc tiêu cực tính cách tràn ngập dục vọng bạo lực phẫn nộ đây cũng là vì sao giáo sư ít lúc trước muốn phong tỏa nàng nguyên nhân khanh khách ngủ say lâu như vậy cũng nên đi ra hoạt động một chút chương bảy mươi hai thục long thân vong rất lâu chưa hề đi ra hít thở không khí hát phượng hoàng nhìn quanh tứ phương trong mắt tràn ngập dục vọng bạo lực phẫn nộ các loại tâm tình nàng n mỗi bước ra một bước phụ cận di nhân không phải là bị nàng khống chế lơ lửng giam cầm giữa không trùng chính là bị phân giải hóa thành cho bụi không có bất kỳ cái gì di nhân có thể ngăn cản nàng tốc độ hát v ư ợ n g hoàng năng lực rất nhiều tâm linh cảm ứng niệm lực k h n g vật mà cường đại nhất không thể nghi ngờ là phân giải vật chất năng lực phân giải vật chất năng lực trên lý luận tới nói có thể phân giải bất luận cái gì vật chất cứu ta không ít di nhân trước khi chết không cam lòng phát ra tiếng cầu cứu nhưng sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị phân giải cho đến biến mất phi hôi yên diệt h á c phượng hoàng cường đại là không thể nghi ngờ coi như tại toàn bộ mạ vẻo thế giới nàng thực lực cũng là tối cao cấp dù là mạng lệ tổ cùng giáo sư ít tại thế cũng tuyệt không phải h á c phượng hoàng đối thủ tại nàng gia nhập chiến đấu về sau cn một phương người nhất thời đại chiếm thượng phong mà nguyệt di q u ý ngân sách một phương người nhất thời khổ không thể tả ngắn ngủi trong chốc lát liền có vài chục người chết tại hát phượng hoàng trên tay không tốt thục long cùng nọ mạn hốt buôn lúc chiến đấu vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống nhìn thấy hát phượng hoàng xuất hiện lực gáp toàn trường thục long tâm nhất thời vì đó chấm xuống phượng hoàng nữ đệ nhị nhân cách phong dạ đã từng đã nói với hắn tại nguyệt di quỹ ngân sách trong kho tình báo cũng có được hát phượng hoàng lập hồ sơ thục long tự nhiên là biết hát phượng hoàng có đáng sợ cỡ nào nếu như phong dạ ở chỗ này có lẽ còn có thể ngăn cản nhưng ở trận di nhân lại không có bất kỳ cái gì người là h á c phượng hoàng đối thủ cạp cạp ta cùng chiến đấu còn dám phân tâm một quyền đập bay thục long nọ m ạ n s bổn u sắc mặt dữ tợn phách lối cười như điên nói hừ thục long ổn định thân hình trong miệng hừ lạnh một tiếng hai người thể chất không sai biệt lắm nhưng thục long thân c ỗ thản làn gen có cường đại khôi phục năng lực đơn thuần lực công kích mà nói hai người không kém nhiều nhưng nói đến lực bền bỉ nọ m ạ n s bổn u vũ ngông ngựa cũng không kịp nổi hắn chỉ là một quyền tạo thành thương tổn thục long chớp mắt liền khôi phục đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tìm tới chúng ta tìm tới đột nhiên bên trong buồng lái này truyền tới một â m thanh thục long quay đầu nhìn lại nhất thời bắt đầu lo lắng bởi vì vũ trụ mà phương tìm tới chỉ gặp một khung robot từ mặt biển leo lên chiến hạm tại robot trong tay bưng lấy một cái năng lượng khối lập phương chính là đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ ma phương vũ trụ ma phương máy bay chiến đấu bên trên củn sần mặt lộ vẻ vui mừng hiện tại hắn rốt c u ộ c biết phong giả muốn khai quật đồ vật là cái gì vũ trụ ma phương tư liệu s i cn có hồ sơ củn sần tự nhiên biết vũ trụ ma phương là thứ gì tuy nhiên vũ trụ ma phương tại đệ nhị thế chiến liền đã mất đi tại biển rộng mênh mông bên trong những năm này s i cn một mực đang tìm kiếm nhưng mà đại hải mênh mông muốn tìm được vũ trụ ma phương lại nói nghe thì dễ chẳng lẽ gọi s i cn đem tứ đại dương đô thăm dò một lần dù sao lúc trước cả penn a mezica cưới phi cơ cùng tổng bộ mất đi liên hệ ai cũng không biết phi cơ rơi xuống ở nơi nào nơi này thay đổi nguyên chứ chung phi cơ rơi xuống trước cùng tổng bộ vẫn là có liên hệ có thể đại khái đánh giá ra rơi xuống địa điểm nhưng tại đây thiết lập từ vừa mới bắt đầu liền mất đi liên hệ quân đội cũng không biết cả penn a mezica là ở nơi nào rơi xuống Thìu! thỉnh hưu phe mình Cùng cầm c sân người sở đàm, lấy bộ đối với khối kia năng lượng khối lập phương gọi vũ trụ ma phương là si ẹn nhiều năm trước mất đi đồ vật nó đối với mỹ quốc có ý nghĩa trọng yếu tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào làm phiền các ngươi đem nó đoạt lại t ố t ma hình nữ mỹ tịch dẫn đầu đáp ứng thoát khỏi những người biến dị kia dây dưa về sau thân thể nàng chậm dai biến mất biến mất hướng về vũ trụ ma phương ẩn nút đi qua người khác cũng tận lượng thoát khỏi đối thủ nhao nhao thẳng hướng vũ trụ ma phương bọn họ có thể nghe ra p h i u củn sần trong giọng nói vội vàng muốn đến vũ trụ ma yếu. đến phương thật phi thường trọng、yếu. Đương nhiên, vũ trụ thật phi các ũ vũ vũ vũ cũng vũ n không người không phương, người vẫn nghe nói phương danh. en phương người, phương đồng Long lệnh, nhân phương. Bang nhân, kiếm hổ, thử vong nữ. g kiếm phải thời, Thục hạ cho thủ hộ hổ, cướp lập cả mọi biết đại Tại si di là là tất trụ ít trụ một đoạt trụ tức trụ thử có c ma ma ma ma qua để ngươi những người này hiệp trợ dạ hành người thủ hộ vũ trụ ma phương dạ hành người ngươi cầm tới vũ trụ ma phương sau khi lập tức t u ấ n di rời đi vũ trụ ma phương nhất định phải tự mình giao cho lao bản trong tay hiểu chưa vâng thục long biết phong giả đối với vũ trụ ma phương là bực nào coi trọng lần này cho dù là toàn quân bị diệt vũ trụ ma phương cũng nhất định không thể sai sót song phương đại chiến càng thêm kịch liệt trước mắt đã có hơn tám mươi tên di nhân chết tại sống mái với nhau bên trong bên trong phần lớn người cũng là chết tại hát phượng hoàng trong tay bạo phong nữ họ vợ dìn ca cờ loa ý sắc mặt người không phải rất dễ nhìn dù sao những người biến dị kia không ít là trước kia bọn họ học sinh nhưng những người biến dị kia tự động muốn chết bọn họ cũng ngăn cản không đó là thục long sách lược h á c phượng hoàng không ai có thể đối phó vậy không thể làm gì khác hơn là dùng mệnh đi lấp tạm thời tiên ngăn chặn h á c phượng hoàng này tiểu nhị mau đưa vũ trụ mà phương bông u xuống mắt thấy kiếm s ỉ hổ đưa tay sẽ bắt lấy vũ trụ ma phương phích lịch hỏa lập tức khống chế một đạo hòa diễm hướng về kiếm s ỉ hổ bào phủ mà đi phích lịch hỏa khống chế hòa diễm t r ừ n g hơn ngàn độ cao ấm kiếm s ỉ h ồ không thể không trốn tránh đáng chết đối thủ của ngươi là ta hòa nhân lúc này cũng đổi tới hắn cùng thích lịch hỏa cũng là khống hỏa người trong nghề một trận đại chiến ai cũng không làm gì được người nào một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại vũ trụ ma phương trước đưa tay hướng về vũ trụ ma phương trọn tới mắt thấy vũ trụ ma phương liền bị dạ hành người cầm tới dạ hành người lại đột nhiên thân thể bay rớt ra ngoài giống như bị thứ gì đụng bay một dạng chỉ gặp thần hình nữ chậm rãi hiện hình nguyên lai nàng yên lặng ẩn nút tới về sau gặp dạ hành người thuấn di trụt vào vũ trụ ma phương nhất thời một chân đem dạ hành người đá bay ra ngoài nhưng ẩn hình nữ cũng không có cầm tới vũ trụ ma phương bởi vì nàng bị chạy đến tử vong nữ ngăn trở như thế kiềm chế lẫn nhau dưới vậy mà ai cũng không làm gì được người nào máy bay chiến đấu bên trên củn sần trong mày bởi vì thời gian trì hoãn càng lâu đối bọn hắn một phương lại càng bất lợi còn tốt lúc này hát phượng hoàng cuối cùng chạy đến cái này khiến củn sần thở phào hát phượng hoàng quanh thân hình thành một cỗ cường đại sóng x u n g kích vây công nàng những người biến dị kia nhất thời đô bị tung bay ra ngoài bất kỳ cái gì ngăn cản nàng tốc độ người đô bị nàng vô tình phân giải thành cho bay không tốt thục long gặp này trong lòng khẩn trương cắn răng một cái tiếp nhận nọ m ạ n ô bồn một kích thoát khỏi nọ m ạ n ô bồn dây dưa chân đạp hoạt tường rực bay về phía hát phượng hoàng muốn ngăn lại nàng đường đi vũ trụ ma phương tuyệt đối không thể sai sót đây là lão bản giao cho hắn nhiệm vụ dù là biết rõ không phải hát phượng hoàng đối thủ thục long cũng làm việc nghĩa không trùn bước sông tới giết muốn chết hát phượng hoàng cười lạnh một tiếng niệm lực khống vật năng lực tại thục long giam cầm giữa không trung thục long chỉ cảm thấy thân thể bất thình lình không thể động đậy ngay sau đó thân thể bắt đầu phân giải dù là hắn thân có siêu cấp khôi phục năng lực vẫn như cũ không thể ngăn cản hát phượng hoàng phân giải vật chất năng lực lão bản để cho ngài thất vọng ngài đại ân chỉ có thể kiếp sau báo đáp thục long thân thân thể bị phân giải Liên ngay chương ả o ạ t bảy mươi ba ta muốn tấn công i cn hát phượng hoàng thực lực không người có thể địch phàm là ngăn cản nàng tiến lên người đô bị phân giải vật chất năng lực r i o sát hành tẩu đến vũ trụ ma phương trước hát phượng hoàng đưa tay trắng đoán ngọc thủ vững vàng bắt lấy vũ trụ ma phương lại không người dám can đảm tiến lên một bước cường đại u y h i ế p lực có thể thấy được lốm đốm đáp ứng ngươi sự tình ta làm đến hát phượng hoàng m á i tóc phi vũ k h ỏ e miệng nổi lên mỉm cười l á n h diễm bên trong thêm một tia mị hoặc nàng và chủ nhân cách đạt được hiệp nghị chủ nhân cách phóng thích nàng mà xem như điều kiện trao đổi nàng đáp ứng chủ nhân cách hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất là hỗ trợ x ỉ ẹn một phương hiện tại nàng lực gáp toàn trường ban g x ỉ ẹn đoạt được vũ trụ ma phương cơ bản xem như hoàn thành điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là giết chết p h o n g dạ n g vì là giáo sư ít cùng mắt lạ dở báo thủ để cho hát phượng hoàng cảm thấy đáng tiếc là phong dạ cũng không có ở chỗ này không phải vậy nàng rất nhớ sẽ một hồi phong dạ giáo sư ít thực lực nàng biết phong dạ có thể giết chết giáo sư ít thực lực nhất định phi phạm bao quanh tại thiên không phi hành máy bay chiến đấu bên trên gặp phượng hoàng nữ đoạt được vũ trụ ma phương củn sần trên mặt không khỏi triển lộ ra một vòng vui mừng nhưng ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía ra ra biểu hiện lại phát hiện ba cái điểm sáng màu đỏ phi t ố c tới gần củn sần nụ cười trên mặt nhất thời chuyển thành trấn kinh không tốt là đạn đạo c ù n sần trong miệng phát ra một tiếng kinh hô liền muốn báo cho trên chiến hạm người nhưng bởi vì trên chiến hạm an trí che đậy tín hiệu trang bị trò chuyện dụng cụ thành một đống s á t vụn không có cách nào tình hung dưới c ù n sần chỉ có thể để cho người điều khiển hạ thấp độ cao đồng thời xuất ra k h u á c h â m khí hướng phía dưới hò hét có đạn đạo nhanh chóng rút lui nghe được c ù n sần cảnh cáo hai phe nhân mãi nhất thời giật mình nhao nhao dừng tay ngóng nhìn chân trời chỉ gặp xa xôi hư không ba cái điểm đỏ đang hướng bọn họ chỗ chiến hạm cực tốc bay tới có được năng lực phi hành người liền dẫn chính mình thân bằng hảo hữu bay khỏi không biết phi hành người thì mặt lộ vẻ cho tàn bởi vì tại đạn đạo đến trước bọn họ căn bản là không có, có thời gian rút lui chỉ có thể trên chiến hạm chậm d ã i chờ chờ đợi tử vong tiến đến bọn họ tuy nhiên cũng là di nhân thực lực so sánh với người binh thường cường đại nhưng đối diện đạn đạo một dạng như là đồ tể người yếu đuối h ừ lúc này hát phượng hoàng hư lạnh một tiếng thân hình bay lên trên không lại đón lấy bay tới ba cái đạn đạo hát phượng hoàng quanh thân g i ư ờ n g như nổi lên vô hình gió xoáy ba cái đạn đạo tiếp cận sau khi tốc độ lập hàng đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi t không ít người hít sâu một hơi mặc dù biết hát phượng hoàng thực lực kinh người nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khủng bố như thế ba cái đạn đạo ở trong tay nàng liền như là tiểu hài tử đồ chơi bị nàng dễ như t r ở bàn tay phân giải bởi vậy có thể thấy được phân giải vật chất năng lực đáng sợ cỡ nào hô c ù n sần c ũ n g kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh nếu không phải phượng hoàng nữ xuất thủ hắn mang đến những người này năng lượng có một nửa mạng sống liền may mắn đồng thời c ù n sần trong mắt lấp l ó é hàn quang cái này rõ ràng cho thấy muốn đem bọn họ một m ẹ hốt gọn a đến là cái gì thế lực tàn nhẫn như vậy nếu như phong d ạ ở chỗ này cái thứ nhất hoài nghi đối tượng tuyệt đối là cựu đầu xà cựu đầu xà sớm đã hiểu thấu đáo xì ẻn c ù n sần chỉ huy một đám siêu cấp anh hùng xuất động như thế đại động yên tính tự nhiên không gạt được cựu đầu xà đương nhiên vẹn vẹn chỉ là hoài nghi là hắn thế lực cũng chưa biết chừng nguyệt di ca o úc đồng sự văn phòng xử lý xong nguyệt di quỹ ngân sách bị đông cứng sự tình về sau phong dạ không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi vì là giải quyết việc này nguyệt di quỹ ngân sách bỏ ra không nhỏ đại giới bưng chén rượu lên thủ trì trệ bởi vì phong dạ lần nữa cảm thấy tâm thần bất an đây tuyệt đối phát sinh gây bất lợi cho hắn sự tình chẳng lẽ thuộc long bên kia thật sẽ ra chuyện đối với mình năng lực linh cảm phong dạ từ trước tới giờ không hoài nghi bởi vì chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua túi đầu nhìn một chút đồng hồ phát hiện thời gian đã qua một giờ phong dạ quyết định vẫn là trở về chiến hạm nhìn xem tình huống về phần tiếp j e n ni f e r đi bệnh viện các loại trở lại hãng nói đi phong dạ thân hình trong nháy mắt biến mất mấy lần thuấn di về sau phong dạ đi vào trên chiến hạm lại phát hiện chiến hạm tàn phá khắp nơi đều là bị ngọn lửa đốt cháy hàn băng băng phong phong bạo thổi đến qua dấu vết tại đây rõ ràng phát sinh một trận đại chiến nhất làm cho phong dạ phẫn nộ là Di di lại người, nhân thương vong thẳng trọng, hơn 200 di nhân chỉ còn lại có hơn 100 cơ hộ thương vong gần nữa. Xảy ra chuyện gì? Lão bản, là CN chỉ hộ trụ cơ gì? vũ Lão ra có là ma Xảy phong ư người ơ n nhiều trợn, liền ngay g bị cấp chết cả thục đi, đều rất l các、hạ. Cũng chết hạ. Trợ. Phong trợn. dạ bất thình lình xuất hiện để cho ở đây di nhân giật mình nhưng phát hiện là phong dạ về sau nhất thời cả đám đều tiễn đưa khẩu khí mà dạ hành người khoảng cách phong dạ gần nhất nghe được phong dạ hỏi thăm từ không dám d i ấ u giếm Thành Thành thật thật báo cáo tình huống. báo cáo Cái gì? v ũ trụ ma p h ư ơ n g bị đoạn,、Thục、Long chiến chết, Phong chiến Thục chết, dạ trong lòng tức t lòng giận có hay ể nghĩ.、Thục、Long trước đây không lâu, nói muốn theo hắn rời đi thế giới. Lời nói hiện tại còn giới, Thục theo thế trước tại lâu, lời vẹo rời đây đi u mạ q n quẩn bên h hai, ở người nói Vâng. hành n cho ta rõ. g Dạ hành người không dám có chút dầu diếm hắn không có thêm mắm thêm mối u cũng không có khuyết đại sự thật chỉ là đem phong dạ sau khi rời đi chuyện phát sinh từ đầu trí c u ố i nói một lần hát phượng hoàng cn phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm trong mắt thoáng hiện nồng đậm s ắ c ý một cỗ lạnh lẽo khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra phụ cận di nhân nhất thời đánh cái dùng mình hát phượng hoàng thực lực phong dạ có chỗ hiểu biết nếu như là hát phượng hoàng xuất thủ này ở đây di nhân xác thực không người là đối thủ nhưng vũ trụ ma phương phong dạ tình thế bắt buộc tất nhiên bị xì n cướp đi vậy thì lại cướp về trở về địa điểm xuất phát ta muốn tấn công cn vâng không sai phong giả muốn tấn công cn mặc kệ là vì thuộc hạ báo thù vẫn là vì là vũ trụ ma phương phong giả đô không có lùi bước lý do tuy nhiên cn dù sao cũng là chính phủ chi nhánh phong giả muốn tấn công cn rất nhiều chuyện muốn sớm an bài đầu tiên là nguyệt di quỹ ngân sách rút vốn tổng bộ không thể lại an trí tại mỹ quốc mặt khác chỉ dựa vào những người biến dị này còn chưa đủ nhất định phải lại nhiều triệu tập một chút di nhân hoặc siêu cấp phạm tội Mạc vật thế thiếu hắn giới có lẽ sẽ đ ồ vật, nhưng duy chỉ có sẽ không thiếu khuyết siêu cấp anh hùng, tương ứng cũng sẽ không thiếu khuyết siêu cấp phản tội. nhưng không anh hùng, ứng cũng không chỉ phản duy siêu siêu có cấp cấp sẽ sẽ Ồ, đang lúc phong dạ chuẩn bị lúc rời đi lại đột nhiên nhìn thấy trong góc một bộ điện thoại di động lẳng lặng nằm ở nơi đó điện thoại di động của mình phong dạ đương nhiên sẽ không không nhận ra điện thoại di động chính là phong dạ lúc rời đi giao cho thục long này bộ phong dạ đến gần ngồi xuống cầm điện thoại di động lên phát hiện điện thoại di động tại đại chiến bên trong cũng không có hủy hoại có lẽ là tại đại chiến thì thục lòng trong lúc vô tình rơi phong dạ giả giải khai khóa lật xem trò chuyện ghi chép sắc mặt nhất thời khó nhìn lên j e n ni f e r nguyên lai、like、phong dạ phát hiện điện thoại di động trò chuyện trong ghi chép lại có hai cái điện thoại gọi cho j e n ni f e r nhưng j e n ni f e r cũng không có hướng về hắn báo cáo việc này liên tưởng đến j e n ni f e r hôm nay khác t h ư ở n g cộng thêm nguyệt di trùng hợp như thế xảy ra chuyện phong dạ chỗ nào vẫn không rõ j e n ni f e r phản bội hắn lúc đầu muốn lừa qua phong dạ tuyệt đối không dễ dàng phong dạ lúc ấy cũng đem lòng sinh nghi nếu không phải bất thình lình bị j e n ni f e r mang thai tin tức xáo trộn lòng người có lẽ tình huống liền sẽ không biến thành như bây giờ tư liệu kho số liệu xem ra cũng là j e n ni f e r cố ý tiết lộ phong dạ trong mắt thoáng hiện một tia hàng quang h ắ n đ ợ i này thống hận nhất phản đồ chương 7 ả y m ư trương ngư bác sĩ phong dạ nhìn quanh tứ phương phát hiện bởi vì chiến hỏa tác động đến chiến hạm đã tàn phá không chịu nổi những binh lính kia thương vong thảm trọng quan chỉ huy hấp hối Tùy thời cũng có thể mất mạng, nhưng mà trở về địa điểm xuất phát thể trong, thể biết mở đặc, bọn trị một chút, nhưng không không họ. Chúng nhân không chiến hạm. Khang cho hắn chiến hạm họ khiển. người điểm lại di ai đi liệu điều cũng có có có đặc, còn cần mạng, bọn bên bọn bọn mà mở về địa bị vâng khang bị đặc đang thay đổi loại người bên trong thực lực chỉ có thể coi là bình thường nhưng hắn năng lực lại phi thường đặc biệt cùng loại tây phương truyền thuyết bên trong mục sư năng lượng phát ra một loại thánh quang cho người ta trị liệu thương thế chính vì hắn năng lực đặc biệt phong giả mới nhớ kỹ tên hắn hơn hai trăm di nhân bên trong phong dạ nhớ ký tên cũng liền mịt mở hơn m ộ ư ơ i người khang bị đặt đi đến quan chỉ huy bên cạnh trong cơ thể lan tràn ra thánh khiết mạch quang nhìn thần thánh trang nghiêm chỉ gặp hắn bấm tay một điểm một đạo thánh quang dung nhập quan chỉ huy trong cơ thể quan chỉ huy thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục sau đó lại vì là những binh lính kia trị liệu chỉ cần không có tại chỗ tử vong tại thánh quang c h ữ a trị hạ đô rất nhanh liền khôi phục tuy nhiên khang bị đặt năng lực không phải văn năng trị liệu người b ì n h thường hiệu quả kỳ d i a i nhưng nếu là đổi lại trị liệu di nhân vậy thì không có loại hiệu quả này quan chỉ huy tỉnh táo lại về sau nhìn thấy phong dạ yên tĩnh đứng ở bên há miệng muốn giải thích cái gì phong tiên sinh không cần giải thích cái gì ta không muốn nghe đến đu nờ đờ ơ y cha cờ hờ nhờ ý hệ mở lời nói ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là lấy tốc độ nhanh nhất trở về địa điểm xuất phát phong dạ không muốn nghe cái gì giải thích mặt khác vũ trụ ma phương bị đ o ạ n cùng quan chỉ huy xác thực không quan hệ quan chỉ huy nghe vậy thở phào chỉ cần phong dạ không trách tội liền tốt sau đó quan chỉ huy ra lệnh một tiếng chiến hạm bắt đầu trở về địa điểm xuất phát phong dạ trực tiếp thuấn di rời đi một lát sau phong dạ trở lại nguyệt di c a o úc wilson lão bản Y b ù n thân ảnh chậm rãi xuất hiện tuy nhiên giờ phút này sắc mặt hắn lại không thế nào đẹp mắt phong dạ để cho hắn lưu thủ nguyệt di c a o úc tư liệu kho số liệu bị trộm hắn có không thể đu nờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ ngồi xuống đi phong dạ chỉ chỉ đối diện ghế sofa hắn thật cũng không quá trách cư ỷ bùn tư liệu kho số liệu là j e n ni f e r chủ động tiết lộ ỷ bùn muốn phòng cũng không phòng được đây chính là làm vung tay trưởng quỹ trả giá đắt nếu như phong dạ giống như chu nguyên trường gắt gao nắm quyền thận trọng từng bước vậy thì sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này không gì hơn cái này vừa đến phong dạ cũng sẽ không cần làm việc khác j e n ni f e r những năm gần đây chỉ phụ trách quản lý quỹ ngân sách cùng ô bùn công nghiệp buôn bán cơ mật tiết lộ cũng liền tiết lộ dưới mặt đất n g h i ê n cứu thất những hoạch tâm cơ mật đó phong dạ luôn luôn một để cho j e n ni f e r tiếp xúc tuy nhiên phản bội dù sao là muốn trả giá đắt j e n ni f e r ở đâu j e n ni f e r tiểu thư tại nửa giờ trước liền rời đi hẳn là quay về nhà trọ đi người đi nàng nhà trọ nhìn xem nếu như người tại liền mang tới vâng j e n ni f e r quay về nhà trọ khả năng rất nhỏ để cho y bùn đi xem một chút cũng chỉ là ôm vạn nhất hy vọng sau đó không lâu y bùn thuấn di trở về quả nhiên như là phong dạ sở liệu lão bản người không tại biết chuyên lệnh xuống một khi phát hiện j e n ni f e r hạ lạc bất luận chết sống mang cho ta trở về vâng phong dạ phất phất tay để cho ủy bùn lui ra sau đó nửa tháng phong dạ bắt đầu rời đi tư sản tất nhiên muốn tấn công s i cn này không thể nghi ngờ là muốn cùng mỹ quốc chính phủ trở mặt n g u y ệ t di quỹ ngân sách thế lực sau lương mạnh hơn cũng chống lại không đẹp quốc chính phủ thực đối với n g u y ệ t di quỹ ngân sách phong dạ cũng không phải là cũng coi trọng lúc trước thành lập nguyệt di quỹ ngân sách con mắt vẹn vẹn chỉ là vì là vơ vét của cải mà vơ vét của cải con mắt là vì tốt hơn áp dụng hắn kế hoạch hiện tại người khổng lồ xanh huyết thanh đã dung hợp thành công vũ trụ ma phương cũng đã tìm tới chỉ cần từ thần thuẫn cục nơi đó đoạt lại vũ trụ ma phương nguyệt di quỹ ngân sách có tồn tại hay không đã không quan trọng tuy nhiên nguyệt di quỹ ngân sách thủy chung là hai năm tâm huyết phong dạ càng không muốn tiện nghi mỹ quốc chính phủ rời đi tư sản bắt buộc phải làm nửa tháng đến nguyệt di quỹ ngân sách vô thanh vô tức rút vốn mỹ quốc nguyệt di cao ốc biến thành một cái không xác dưới mặt đất nghiên cứu thất đã r ơ i y xa một lần nữa xây dựng ở phong dạ tư nhân đảo tự bên trên phong dạ tư nhân đảo tự rất nhiều trải rộng các nơi trên thế giới mà một lần nữa thành lập dưới mặt đất nghiên cứu thất hòn đảo vị trí chỗ tại á châu tòa nào đó vô nhân đảo đồng thời nguyệt di quỹ ngân sách tổng bộ cũng dọn đến á châu hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng cũng nên để cho xỉ ẻn trả giá đắt thư nhân đ ả o tự hải cảnh biệt thự ban công phong dạ nằm trên ghế trước mắt nơi đo quản lý đều đã xử lý hoàn tất mặt khác tại nửa tháng trước phong dạ liền phân phó ma dưới di nhân đi chiêu nạp hắn di nhân tuy nhiên phong dạ muốn chiêu nạp không chỉ có chỉ là di nhân siêu cấp phạm tội cũng bao quát ở bên trong mà chiêu nạp siêu cấp phạm tội nhiệm vụ phong dạ giao cho điện quang nhân mát phụ trách mắt lão bản phong dạ đối diện bất thình lình xuất hiện một đoàn điện quang điện quang vặn vẹo tạo thành thân thể con người Thể thể so、m ắ trước mắt đã thu phục sáu người tuy nhiên hôm qua chúng ta gặp được một điểm phiền phức một cái tên hiệu gọi trương ngư bác sĩ người thực lực mạnh mẽ phi thường chúng ta chiêu nạp hắn thất bại đây là hắn tư liệu mời lao bản xem qua trương ngư bác sĩ nghe được trương ngư bác sĩ cái tên này phong dạ đột nhiên cảm thấy có chút quen h a y giống như ở nơi nào nghe qua một dạng phong dạ tiếp nhận tư liệu vừa nhìn mới biết được trương ngư bác sĩ là ba ngày trước xuất hiện siêu cấp phạm tội đồng thời phong dạ cũng muốn lên trương ngư bác sĩ đến là ai trương ngư bác sĩ nguyên danh gọi ổ tổ o c t a v u sinh ra ở new y o r k tiểu bang gia đình bối cảnh không phải quá tốt phụ thân là một tên nhà xưởng công nhân đồng thời có chút bạo lực khuynh hướng lại say rượu thường xuyên vô cơ h ộ i đả vợ con trai của tử hòa về sau trương ngư bác sĩ hăng hái đọc sách không chỉ có chính mình muốn trở thành thành công người càng phải cứu mẹ người thân khó khăn trương ngư bác sĩ chủ tu vật lý khoa học đồng thời trở thành kiệt xuất hoạch năng vật lý học g i a hắn nghiên cứu bộ phận là năng lượng nguyên tử vật lý học bởi vì vẫn luôn là ưu tú nhất học sinh dẫn đến trương ngư bác sĩ đối với cái gọi là trợ thủ vô cùng k i n h thường cho là hắn chính mình liền có thể giải quyết hết thảy về sau hắn phát minh một tổ máy mò cờ xúc tu một cái xúc tu liền có thể dơ lên nặng tám tấn vật thao tác đơn giản hoàn toàn kháng bức xạ năng lượng lực lượng mạnh độ chính xác càng là rất cao vô cùng cái này khiến hắn hoàn thành một cái lại một cái kinh người thí nghiệm viết ra vô số tân lý luận khiến cho hắn dương danh toàn cầu tuy nhiên gần nhất hắn tại một lần thí nghiệm bên trong tuyến ống vỡ tan dẫn đến phúc xạ tuyến tiết ra ngoài gây nên đại bạo tạc Trương, bác sĩ mặc dù may mắn nhặt ngư mắn bác mặc sĩ may dù về nhất mệnh, nhưng bốn cái xúc tu đã cùng nhục thể dung hợp mặt khác phúc xạ tuyến trung thành chia khiến cho hắn đại não tổ chức sinh ra biến hóa bởi vì cỡ nào bốn cái tay chương ngư bác sĩ đại não làm quan trọng để cho thân thể đạt tới tốt nhất hóa chính mình tướng trong cơ thể thần kinh tuyến đường một lần nữa sắp xếp những này xúc tu năng lượng hoàn toàn dựa theo chương ngư bác sĩ tư tưởng tới vận hành tại nguyên lấy bên trong chương ngư bác sĩ tại thành siêu cấp phạm tội về sau suất đạo trận chiến đầu tiên cũng là một cái thành công đem sở ải đờ man đánh cho đầy đất cút miễn cưỡng mới chạy trốn để cho peter ắt cờ thậm chí có từ bỏ làm sở ải đờ man suy nghi chẳng qua trước mắt sở ải đờ man còn không có tìm tới trương ngư bác sĩ bởi vậy không ai biết hắn thực lực hôm qua mắt chỉ huy thủ hạ những siêu cấp đó phạm tội tiến đến chiêu nạp trương ngư bác sĩ nhưng trương ngư bác sĩ lại cự tuyệt sau cùng song phương một trận đại chiến trương ngư bác sĩ thực lực phi thường cường đại một đám siêu cấp phạm tội vậy mà không người là đối thủ mắt tuy nhiên cũng xuất thủ nhưng t r ư ơ n g ngư bác sĩ bốn cái cơ giới thủ tí có mạnh phi thường dẫn điện tác dụng mắt cũng không làm gì được hắn ngày mai ta tự mình xuất thủ phong dạ trầm tư chỉ chốc lát quyết định ngày mai tự mình chiêu nạp t r ư ơ n g ngư bác sĩ t r ư ơ n g ngư bác sĩ thực lực không tệ năng lượng chiêu nạp tận lực chiêu nạp tấn công xì、si、ẹn thời điểm cũng là một cái không sai trợ lực chương bảy mươi lăm chiêu nạp trương ngư bác sĩ không nên đến thời điểm tìm không thấy người lão bản yên tâm ta đã sớm phái người theo dõi hắn phong dạ gật gật đầu vây lùi mát tuy nhiên trương ngư bác sĩ mạnh hơn cũng chỉ là độc thân nhiều nhất chỉ là làm công đả thần thoát cục tăng thêm một điểm trợ lực mà thôi cn phát triển đã lâu lại có chính phủ hỗ trợ khoa học kỹ thuật lực lượng không thể coi thường là thời điểm định ngày hẹn t o n y phong dạ trong tay còn có một tấm bài cái kia chính là ổ ô bồn công nghiệp phong dạ chuẩn bị đem ổ ô bồn công nghiệp bán ra cho sở tạt kẻ công nghiệp phong dạ tức không cần tiền cũng không cần sở tạt kẻ công nghiệp cổ phần nếu là hắn lò phản ứng bản thiết kế cùng chí năng trình tự đời nguyên mã ma hình nữ mỹ tịch tuy nhiên ẩn n ú t cũng thành công trước mắt đã trộm lấy cương thiết chiến r á c bản thiết kế nhưng lò phản ứng bản thiết kế cùng chí năng trình tự đời nguyên mã lại chậm chạp không thể đ á c thủ bởi vì lò phản ứng bản thiết kế vẫn luôn tồn tại tony trong đầu đời nguyên mã liền lại càng không cần phải nói trừ phi quan bế khởi động lại giả vịt không phải vậy muốn trộm lấy khói như lên trời tony đối với cương thiết chiến giáp rất là xem trọng không biết hắn sẽ sẽ không đồng ý đối với tony có đồng ý hay không phong dạ thật không có tự tin nếu như lúc trước có người cầm s bổn công nghiệp cùng hắn trao đổi người khổng lồ xanh huyết thanh phong dạ cũng sẽ không nhìn chúng liếc một chút cương thiết chiến giáp không thể nghi ngờ là tony độc chiếm hắn đồng ý khả năng thực tình không lớn nhưng vô luận như thế nào phong dạ cũng phải thử một lần phong dạ gọi điện thoại cùng tony hẹn xong ban đêm tại thứ sáu đại đạo một nhà cao đoàn quán cà phê gặp mặt đảo mắt đến ban đêm đến ước định thời gian về sau phong dạ trực tiếp thuấn di đến thứ sáu đại đạo làm đi vào quán cà phê lại phát hiện tony cũng sớm đã đang đợi này phong ngươi thế nhưng là đến trễ là ngươi sớm tới phong dạ mỉm cười chỉ chỉ phòng treo trên tường màu nâu đồng hồ treo tường thời gian vừa vặn đến tám giờ tony cũng không phải đúng giờ người ngày xưa không ít thả phong dạ b ổ câu được rồi hôm nay là ta đến sớm ngươi tìm ta hẳn là có việc gì là có chuyện phong dạ gật gật đầu không có phủ nhận tony khả năng mơ hồ cũng nghe nói vũ trụ ma phương xuất thế sự tình thậm chí khả năng còn biết phong dạ cùng si ẻn bởi vì vũ trụ ma phương ra tay đánh nhau có lẽ đây cũng là tony lần này một đến trễ nguyên nhân bởi vì hắn đoán được lần này phong dạ tìm hắn hẳn là có cái gì chuyện quan trọng Ta chuẩn c buồn bị đem ổ ô n nghiệp g bổn á n công nghiệp, không biết ngươi có không có hứng ra cho có có thú. sở tạt biết kẹ công nghiệp muốn nói tony không có hứng thú này là không thể nào tuy nhiên gần nhất sở tạt k ẹ công nghiệp lưu động tư kim cũng không rộng rãi muốn ăn ổ ô b u ồ n công nghiệp chỉ sợ sẽ bị cho ăn b ể bụng đối với sở tạt k ẹ công nghiệp tình huống phong giả tự nhiên là hiểu biết tuy nhiên phong giả càng tin tưởng tony sẽ tâm động phong ngươi cũng là sở tạt k ẹ công nghiệp cổ đông đối với sở tạt k ẹ công nghiệp tình huống ngươi hẳn là hiểu biết ta tuy nhiên cũng tâm động nhưng trước mắt sợ tạt kẻ công nghiệp lưu động từ kim cũng không nhiều ta biết bất quá ta không cần tiền cũng không cần cổ phần ta chỉ cần hai dạng đồ vật thứ gì lo phản ứng bản thiết kế dạ vịt đời nguyên mã tony nhất thời xoắn suýt ấn lý thuyết o s b o r n công nghiệp giá trị tuyệt đối so với bản thiết kế cùng đời nguyên mã cao hơn giao dịch cũng tuyệt đối là hắn kiếm lời nếu như chiếm đoạt o s b o r n công nghiệp sợ tạt kẻ công nghiệp tuyệt đối có thể trở thành mỹ quốc trước ba tập đoàn đối với về sau phát triển cũng cực kỳ trọng yếu nhưng cương thiết chiến giáp hắn coi là độc chiếm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tràm cho nên tony nhất thời lâm vào l ư ỡ n g nan nói thật là bán ra cho sở tạt kẻ công nghiệp còn không bằng nói là bán ra cho ngươi bởi vì chuẩn bị cho ta từ mỹ quốc rút vốn ổn bổn công nghiệp tiện nghi người khác ta càng tình nguyện tiện nghi ngươi cái này ta duy nhất bằng hưu gặp tony do dự phong dạ nhất thời trong lòng vui vẻ bởi vì điều này nói rõ có hy vọng c h ỉ ít tony không có ngay tại chỗ cự tuyệt vì thế phong dạ treo lên cảm tình bài hy vọng có thể đả động tony phong ngươi muốn từ mỹ quốc rút vốn ta cùng s i e n mâu thuẫn ngươi hẳn phải biết vũ trụ ma phương ta là nhất định phải đoạt lại chúng ta song phương sớm muộn có một trận đại chiến ta tự nhiên muốn sớm cho kịp làm tốt bố trí n g u y ệ t di quỹ ngân sách đã rút vốn hiện tại coi như tin tức tiết lộ mỹ quốc chính phủ cũng vô pháp ngăn cản bởi vậy nói cho tony cũng không sao gặp tony do dự phong dạ tiếp tục đánh cảm tình bài tony cương thiết chiến giáp ta cũng cần nếu như ngươi cho ta là bằng hữu nên giúp ta một lần ta có thể đáp ứng ngươi cương thiết chiến giáp kỹ thuật tuyệt không tiết lộ ra ngoài để cho ta suy nghĩ một chút được rồi ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta chờ ngươi tin tức phong dạ biết hăng quá hóa dở không phải vậy sẽ chỉ vừa đến phản nên nói hắn đều đã nói đón lấy liền xem tony quyết định hai người không còn đàm luận s bùn u công nghiệp sự tình mà chính là trò chuyện lên hắn đề tài một giờ đợi về sau phong dạ cùng tony phân biệt trực tiếp thuấn di trở lại hy vọng tony đừng để ta thất vọng a nếu như có thể đạt được lò phản ứng bản thiết kế cùng dạ vịt đời nguyên mã này phong dạ liền có thể chế tạo một nhánh cương thiết chiến giáp chiến đội đến lúc đó tấn công cn liền trở nên thoải mái rất nhiều mà mỗi một phó cương thiết chiến giáp đô mười phân đắt đỏ chế tạo một nhánh cương thiết chiến giáp chiến đội bình thường tập đoàn thậm chí không chịu được nổi tuy nhiên phong giả cái gì đâu thiếu cũng là không thiếu tiền dù sao rời đi mạ vẹo thế giới tiền lại nhiều hắn cũng mang không đi còn không bằng dùng tại cái kia dùng địa phương đào mắt đến ngày thứ hai phong giả đưa tới điện quang nhân mát trương ngư bác sĩ trước mắt ở đâu tại bờ g i ò n khu phong giả gật gật đầu để cho điện quang nhân mát dẫn đường mát năng lượng hóa thân nguyên tố tốc độ tự nhiên không chậm mà phong giả có thể thuần l ấ gì một lát sau hai người liền đến bờ g i ò n khu bởi mát dẫn đường hai người tới một gian vứt bỏ nhà xưởng trước trương ngư bác sĩ ở chỗ này lão bản nhà xưởng phía dưới có một gian tầng hầm ngầm là trương ngư bác sĩ đến khi phòng thí nghiệm hiện tại hắn ngay tại phía dưới mang ta đi vâng đi vào nhà xưởng phá cửa mà vào đi vào phòng thí nghiệm dưới đất quả nhiên nhìn thấy trương ngư bác sĩ tuy nhiên lúc này trương ngư bác sĩ giống như đang làm cái gì thí nghiệm người nào ngươi tốt trương nữ bác sĩ ta là phong dạ phong dạ trên mặt triển lộ ra vẻ mỉm cười cũng không thèm để ý trương nữ bác sĩ sau lưng d ư ơ n g nanh múa vớt g i ữ t ậ n đáng sợ bốn cái cơ giới tí mắt chặt chẽ giống như sau lưng phong dạ ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú trương nữ bác sĩ để phòng hắn bất thình lình bạo khởi thương tổn phong dạ phong dạ là ta đối với phong dạ trương nữ bác sĩ tự nhiên nhận biết đoán chừng toàn bộ mỹ quốc chín mươi phần trăm trở lên người đều nhận biết phong dạ phong dạ đánh giá chương ngư bác sĩ chương ngư bác sĩ thân thể hình không cao đối với đại bộ phận người mi hơi có vẻ hơi béo thấp dung mạo cũng hết sức bình thường nếu như không phải này bốn cái cơ giới tí hắn nhìn cũng là một cái bình thường người tại phong dạ do xét hắn thời điểm chương ngư bác sĩ cũng đang quan sát phong dạ thực đối với phong dạ người này hắn hiểu biết cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là biết phong dạ là giới tài chính vô miệng tri vương chương n g bác sĩ mắt hẳn là đã nói với ngươi Ta ở chương ỗ này lần nữa n mời g i gia h h ậ p c ú n ta, ta sẽ giúp n g ư ơ i nghiên c ứ u ngươi hẳn không tiền. Trương phải biết ta không thiếu ta 76, sau cùng chuẩn bị t r ư ơ n g ngư bác sĩ vì tiền thậm chí là đi đoạt ngân hàng có thể thấy được hắn hiện tại hẳn là cũng rất cần tiền nếu như có thể dùng tiền lôi kéo vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn tuy nhiên xem ra t r ư ơ n g ngư bác sĩ tựa hồ không nguyện ý chỉ gặp hắn âm l ã n h cười một tiếng bốn cái máy mo cờ xúc tu ở sau lưng huy động bộ dáng dữ tợn đáng sợ muốn ta gia nhập không có vấn đề tháng qua ta lại nói mắt trong lòng giật mình lập tức thân ảnh nhất động đem phong dạ bảo hộ ở sau lưng lúc này một cái máy mo cờ xúc tu từ dưới lên trên như là độc xà thổ tín t r ù n g t r ù n g điệp điệp đập nê g nở tại hắn trên cằm một cái máy mo cờ xúc tu có thể thoải mái nâng lên nặng tám tấn vật khổng lộ như thế lực lượng nếu là đánh tại người bình thường trên thân sẽ là dặn gì có lẽ sẽ trực tiếp bị đánh thành thịt vụn may mắn mát thân thể không phải người bình thường năng lượng so sánh bị đột nhiên như lai máy mo cờ xúc tu đánh lén cũng chỉ là để cho đầu hắn c h ó n g một chút cũng không có chịu đến quá lớn thương hại thực mát thân thể có thể nguyên tố hóa vật lý công kích đối với hắn cơ bản không tạo được thương tổn tuy nhiên vì bảo vệ phong dạng nhưng lại không thể không cùng t r ư ơ n g ngư bác sĩ liều mạng mắt người trên không trung lật ngược hai vòng tan mất c ố này tác dụng trên người mình lực lượng khổng lồ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất không biết tốt xấu mắt lạnh lùng nói tiếng một đạo to bằng cánh tay đại hồ quang điện k í c h sạn đánh phía cách đó không xa t r ư ơ n g ngư bác sĩ theo mát lão bản năng lượng tự mình đến nhà mời là t r ư ơ n g ngư bác sĩ vinh hạnh t r ư ơ n g ngư bác sĩ lại không biết tốt xấu không chỉ có vô lễ cự tuyệt càng là can đảm d á m đối với lao bản động thủ nhất định tội không thể tha t r ư ơ n g ngư bác sĩ một cái xúc tu ngăn t r ở hồ quang điện một cái khác xúc tu đem dẫn điện xuống dưới đất còn lại hai cái xúc tu quét ngang mà ra mục tiêu không chỉ có là mát càng là bao quát mát sau lưng phong d ạ n đi chết đi cho ta mát biến sắc gầm lên giận dữ về sau điện lưu lan tràn toàn thân rang hai cánh tay hai đạo to lớn hồ quang điện đón lấy xúc tu máy mò cờ xúc tu cùng hồ quang điện va chạm ầm ầm một tiếng nổ v a n g vô hình sóng sung kích quyết tán toàn bộ trong tầng hầm ngầm đổ vật máy móc trong nháy mắt đô bị phá hủy ta thí nghiệm trương ngư bác sĩ hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn mát hận không thể nụ ổ tờ xô nở dê hắn tại vợ hắn sau khi chết trương ngư bác sĩ duy nhất ký thác tinh thần cũng là hoàn thành chính mình nghiên cứu vì thế hắn thậm chí đi đoạt ngân hàng hiện ở phòng hầm bị hủy trương ngư bác sĩ có thể nào không giận trương ngư bác sĩ gầm lên giận dữ bốn cái máy mò cờ xúc tu quét ngang mà ra xem bộ dáng là chuẩn bị đem m ắ t cùng phong dạ cùng một chỗ đập thành thịt vụn phong dạ thần sắc bình tĩnh bởi vì hắn đã sớm mở ra na ho pha y bản năng chiến đấu hình thức coi như mắt ớ i rồi vừa không có mát Phong thấy â n hình cực tốc bành trướng, thể tốc thịt h cực c da bốn cái máy mò cờ xúc tu quét tới phong dạ vừa xài bức ra nhanh tay lại mắt đưa tay bắt lấy quét tới máy mò cờ xúc tu nhẹ nhàng vừa dùng lực trương ngư bác sĩ cả người bị ném đi ra ngoài ẩm ẩm phong dạ lực lượng hạng gì cự đại h á lại chỉ là máy mò cờ xúc tu nhưng so sánh trương ngư bác sĩ cả người tại lực lượng dẫn dắt dưới hung hăng đụng ở phòng hầm trên vách tường nếu không có bốn cái máy mò cờ xúc tu bảo vệ toàn thân lần này liền có thể m u ố n trương ngư bác sĩ mệnh trương ngư bác sĩ đơn thuần cường độ thân thể thực mạnh hơn người bình thường không bao nhiêu hắn thực lực chủ yếu đến từ bốn cái máy mò cờ xúc tu ném đi trương ngư bác sĩ về sau phong dạ cũng không có t h ử a thắng xông lên Hắn không phong ả i thật sự muốn mạng hắn. Cuối cùng con mắt vẫn là vì là thu phục hắn. Nhưng, trương, ngư bác sĩ đang đứng bác bỏ sĩ sau khi dạ ậ vậy y huy mà mình. lần lượng nữa động công Không Phong tu cái xúc sức tới.、Không、biết tự d tâm lệnh hư một tiếng đưa tay hướng về một cái máy mò cờ xúc tu trộm tới tại phong dạ bắt lấy một cái máy mò cờ xúc tu đồng thời mặt khác ba cái máy mò cờ xúc tu thì hung hăng đập nê nở ở trên người hắn thế nhưng là chỉ là máy mò cờ xúc tu lại như thế nào bị thương phong dạ trương ngư bác sĩ còn chưa kịp cao hứng sắc mặt không khỏi biên biến máy mò cờ xúc tu lực lượng lớn bao nhiêu thân là người phát minh hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đô rõ ràng nhưng xem phong dạ bộ dáng máy mò cờ xúc tu công kích đối với hắn căn bản là không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cái này khiến trương ngư bác sĩ trong lòng sao có thể không khiếp sợ làm sao có khả năng đến p h i ê ta phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh hai tay đột nhiên kéo một cái máy mò cờ xúc tu tựa như không chịu nổi phụ trọng mặt ngoài vậy mà xuất hiện vết rách mà t r ư ơ n g ngư bác sĩ cả người tại lực lượng lôi kéo dẫn dắt dưới thân thể không kìm lại được bay về phía phong dạ bị phong dạ đưa tay bóp lấy cổ hiện tại phong dạ chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực là có thể đem cổ của hắn vặn gãy t h â n phục hoặc là chết ta khu khu ta t h â n phục phong dạ buông tay buông ra t r ư ơ n g ngư bác sĩ giải trừ biến thân khôi phục phổ thông trạng thái tuy nhiên một thân danh quý y p h ụ đang thay đổi thân thể lúc đã bị n ứ t vỡ hiện tại chỉ còn lại có một đầu con c ộ u phong giả quét t r ư ơ n g ngư bác sĩ liết một chút ngữ khí không nóng không lạnh no y ta hứa hẹn vẫn như cũ hiệu quả có thể mức độ lớn nhất ủng hộ ngươi nghiên cứu khu khu cảm ơn lão bản tuy nhiên hữu cơ giới xúc tu hộ thân nhưng phong giả lực lượng quá khổng lồ t r ư ơ n g ngư bác sĩ hiện tại hiển nhiên không dễ chịu phong giả lạnh nhạt gật gật đầu ánh mắt quét về phía điện quang nhấn mát còn cho tình liền ngươi. lại giao sự vâng nói xong phong dạ trực tiếp thuấn di rời đi về phần trương ngư bác sĩ có phải là thật hay không tâm thần p h ủ phong dạ đối với cái này cũng không lo lắng nếu là trương ngư bác sĩ dám phản bội phong dạ không ngại sẽ hạ án đảo mắt đã qua ba ngày ba ngày qua phong dạ vẫn luôn đang đợi tony tin tức hôm nay tony cuối cùng có quyết định ước phong dạ tại quán cà phê gặp mặt thứ sáu đại đạo quán cà phê bên trong phòng tony suy nghĩ thế nào gặp mặt về sau phong dạ thẳng thắn hỏi bất quá hôm nay tony có chút khác thường không còn giống ngày xưa như vậy bất cần đời phong ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi thành thật trả lời ta ngươi hỏi đi ngươi muốn lò phản ứng bản thiết kế cùng dạ vịt đời nguyên mã muốn làm gì tấn công s i ẻn đoạt lại vũ trụ ma phương phong dạ nụ cười trên mặt thu liễm đối với tony hắn không có dấu diếm bởi vì muốn dấu diếm cũng dấu diếm không tony tự a hồ thở phào trên mặt triển lộ vẻ tươi cười thực s ì ẩn cũng tới đi tìm ta bọn họ đối với cương thiết chiến giáp tự a hồ cũng cảm thấy rất hứng thú tuy nhiên bị ta c ử tuyệt a phong dạ nhẹ nhàng gật đầu yên lặng chờ tony nói tiếp dùng dạ vịt đời nguyên mã cùng lò phản ứng bản thiết kế trao đổi ô bùn công nghiệp ta đáp ứng cảm ơn phong dạ câu này c ả m ơn xuất phát từ chân tâm thực lòng bởi vì ai cũng biết cương thiết chiến giáp là tony thiết kế mà phong dạ dùng cương thiết chiến giáp tới tấn công x n tony tất nhiên sẽ bị liên lụy nhiều nhất có hơi phiền thoái mà thôi ta sẽ xử lý tốt tuy nhiên ngươi muốn tấn công xì ẩn ta liền giúp không hơn ngươi bận điệu ngươi đáp ứng giao dịch cũng là giúp ta lớn nhất bận điệu tấn công xì ẩn liền mang ý nghĩa mỹ quốc chính phủ trở mặt tony chỉ cần không phải đầu xảy ra vấn đề liền sẽ không làm như vậy sau đó hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát phong giả mới cùng tony phân biệt cầm tới đời nguyên mã cùng bản thiết kế về sau Phong t r ự chương tiếp t u ấ n di đ a khoa đến đảo đất, để đó chế nhân bên trên những nhà khoa học đó nghiên Á Châu cho học cứu c tư tự trụ tạo dưới ư sở thiết chiến、giác. Phong giả cho giáp. bảy ọ n hắn thời gian thời t là r o mươi bảy giang co á châu tỏa nào đó hòn đảo không người bên trên hư không nổi lên một trận vô hình gọn sóng hai đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện dường như là từ trong hư vô đi ra thuần di mà đến hai người chính là phong dạ cùng ý bùn khoảng cách đạt được đời nguyên mã cùng bản thiết kế thời gian đã qua mười ngày lần này phong dạ là c ố ý thuần di tới xem một chút tình huống lại bởi vì quần c u ộ c thuần di có hạn chế thuần di xa nhất khoảng cách không được vượt qua một trăm km vì thế phong dạ không thể không kêu lên ý bùn ý bùn thuần di đ a i lưng không có hạn chế chỉ cần biết rằng địa phương từ địa cầu một mặt thuần di đến một chỗ khác làm theo không có vấn đề w i l l i am tiến sĩ Cương tư h chiến giáp chế tạo ra bao nhiêu phó. i giáp ế t tạo t bao ra nhân đảo tự trụ sở d ư ớ i đất hội nghị trong đại sảnh phong dạ tính t ỏ a thủ vị hai bên thì là lấy w i l l i am tiến sĩ cầm đầu nhà khoa học bên trong đại bộ phận cũng là vũ khí chế tạo chuyên gia w i l l i am tiến sĩ thần sắc cung kính vì là phong dạ giới thiệu nói lão bản trước mắt chúng ta đã chế tạo ra mười hai phó chiến giáp sơ kỳ bởi vì không thuần thục tốc độ khó mà tăng lên bất quá bây giờ chế tạo tốc độ đã tăng lên rất nhiều Chúng ta có Chúng có tháng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không có thời lòng tin trong gian, ta một ta vụ. phong dạ mặc dù là này làm rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng bây giờ vẫn gây nên mỹ quốc chính phủ chú ý cho nên phong dạ đã không có thời gian hắn m u ô n tại s ì ẻn kịp phản ứng trước dẫn đầu động thủ vâng w i l l i am tiến sĩ biết phong giả muốn làm gì mặt khác đáng nhắc tới là mở ra thời không thông đạo cần thiết đặc thù kim khí sớm một tháng trước liền t ừ hỉn dịch tiến sĩ nơi đó đạt được w i l l i am tiến sĩ cũng làm đủ chuẩn bị hiện tại chỉ chờ đoạt lại vũ trụ ma phương lập tức liền năng lượng nếm thử mở ra thời không thông đạo đối với như thế nào sử dụng vũ trụ ma phương mở ra thời không thông đạo phong dạ không ngại học hỏi kẻ dưới từ w i l li am tiến sĩ nơi đó học qua phong dạ cũng là vì để p h ò n g v ắ n nhất dù sao lần đầu truyền tống ai cũng không dám cam đoan năng lượng trở về hiện thực thế giới cho nên coi như lần này không thành công trở về hiện thực thế giới nhưng chỉ cần có vũ trụ ma phương nơi tay tới thế giới phong dạ như cũ có thể lần nữa xuyên toa sau đó không lâu mười hai phó cương thiết chiến giáp đã bị đủ đạn, đạn dược mà lại sắp xếp cẩn thận lò phản ứng wilson người đem những chiến giáp này tiên mang về vâng yvun nghe vậy gật gật đầu một gương mặt chiến giáp thuấn di quay về mỹ quốc một lát sau mười hai phó chiến giáp đồng đều đã biến mất không thấy gì nữa tại phân biệt trước đó phong giả xem w i l l i am tiến sĩ liếc một chút phân phó nói cương thiết chiến giáp đ ỉ n h chỉ sinh sản đi ngươi một mực làm tốt sung túc chuẩn bị chờ ta đoạt lại vũ trụ ma phương về sau lập tức nếm thử mở ra thời không thông đạo vâng w i l l i am tiến sĩ trong mắt lóe lên một vòng kích động đối với vũ trụ ma phương hắn chờ mong đã lâu đối với hắn loại này nghiên cứu không gian phương diện nhà khoa học tới nói lại có cái gì so nghiên cứu trong truyền thuyết vũ trụ ma phương càng đáng để mong chờ đâu húng chi là mở ra thời không thông đạo đây quả thực là từ trước tới nay vĩ đại nhất hành động vĩ đại phong dạ gật gật đầu cùng ý vùn hai người thuấn di đi trở về nguyệt di cao ú c về sau phong dạ lập tức triệu tập nhân thủ để bọn hắn quen thuộc cương thiết chiến giáp ngày thứ hai ban đêm chân trời xuất hiện một đạo trường long giống như thiểm điện mưa to tựa như trời sập giống như ùn ùn kéo đến từ trên bầu trời chút xuống hạ xuống xì ẻn trước đại lâu đầy trời mưa rào xối xả xuống tại mưa to bên trong ngẫu nhiên truyền đến còi xe cảnh sát từng chiếc xe bọc thép xuyên qua rét lạnh màn mưa lần lượt đứng ở xì ẻn cửa ra vào bên đường tại đường đi đối diện lần lượt xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh cầm đầu là một tên á duệ thanh niên hắc s ắ c cây rủ quần áo màu đen mang theo mắt kiếng gọn vàng nhìn qua nhã nhặn phong giả ư ơ n g mắt nhìn lên là lớp mưa phùn khó mà ngăn cản ánh mắt của hắn đưa tay chỉ chỉ đám binh sĩ kia ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ vâng mắt nhẹ nhàng ứng một tiếng ánh mắt quét về phía bên cạnh một tên di nhân di nhân ngầm hiểu tiếp nhận cây rủ có thể vì phong dạ bung rủ là hắn vinh hạnh mấy chu cờ đạo hồ quang điện t r ậ t hiện những binh lính kia chưa kịp phản ứng liền từng cái mềm mại ngã xuống đất lúc này si cn đại môn t r ù n g t r ù n g điệp điệp đi ra hơn mười người bên trong không ít vẫn là phong dạ người quen Nhất làm cho làm phong dạ là, tạ tuy nhiên lại không nhìn thấy hạt e -e. Phong giả, muốn làm gì? Tập lại xa, muốn nhiên không nhìn Phong ngươi eie. giả, làm k gì? í cười h en g ơ ngươi i biết cái tại rủi? đất Thở mang muốn Mỹ cắm nghĩa ra, không? Chẳng không phong gì giả ý quốc c lẽ ư lạnh lười đi phản ứng đến hắn ánh mắt quét về phía phượng hoàng nữ cùng bằng n ở tiến sĩ ánh mắt mị mị hai cái này nhưng là chân chính đại địch ta bằng n ở tiến sĩ sau khi biến thân cũng không cần nói phượng hoàng nữ mặc dù không có giao thủ qua nhưng phân giải vật chất năng lực lại nhất làm cho phong dạ kiêm kỵ phong dạ đứng tại nít phu di bên cạnh nạ tạ xạ nghiến răng nghiến lợi kêu lên phong dạ tên phong dạ cười nhạt một tiếng ánh mắt tới đối mặt nạ tạ xạ tiểu thư thật cao hứng ngươi còn sống đúng nha không có giết ta có phải hay không rất thất vọng đáng tiếc hạt e e lại chết hôm nay ta nhất định phải làm cho người trả giá đắt nạ tạ xạ thần sắc lãnh khốc dị thường nhìn về phía phong dạ ánh mắt hàn quang lấp lóe nếu như nói đời này nàng thống hận nhất người này không thể nghi ngờ cũng là phong dạ đối với nạ tạ xạ lời nói phong dạ không có để ở trong lòng bất thình lình phong dạ ánh mắt ngưng tụ tại s ì ẻ n một phương trong đám người hắn nhìn thấy một cái quen thuộc thân hình chính là sợ bãi đờ man titer titer ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch titer titer hiển nhiên không ngờ rằng phong dạ liếc một chút nhìn ra thân phận của hắn trong lòng hơi kinh hãi phong tiên sinh dừng tay đi ta không muốn lại nhìn thấy bất luận kẻ nào thụ thương không phải vậy ta chỉ có thể ta tận hết khả năng ngăn cản g ư ơ i ha ha phong dạ một lại nói cái gì chỉ là lắc đầu vũ trụ ma phương hắn tình thế bắt buộc đối với peter Parker, phong dạ vẫn là cũng cảm kích bởi vì biết peter bắt cơ tính nết nếu như công khai trợ giúp hắn hắn có lẽ sẽ không tiếp nhận cho nên phong dạ trong bóng tối vì hắn thẩm thẩm an bài công tác cũng giống như báo xã lao bản bắt c h u y ệ n qua Tý tơ. Bắt cũng bởi vậy đạt được thưởng thức,、hiện、tại bởi báo cờ cũng được chủ hiện quản. Nít. vậy đã xã là phong nhìn xem p dạ người coi thật liều lĩnh bớt nói nhiều lời đi muốn đến n g ư ơ i đã biết nguyệt di quỹ ngân sách rút vốn sự tình không phải vậy hôm nay ngươi sẽ không chuẩn bị như thế sung túc ngươi cho rằng hiện tại ta còn muốn quan tâm mỹ quốc chính phủ sao vũ trụ ma phương là thuộc về mỹ quốc cho cười vũ trụ ma phương vốn là không phải địa cầu sản phẩm ngươi dựa vào cái gì nói là thuộc về mỹ quốc ngoài ra ngươi cho là xỉ ẻn năng lượng giữ được vũ trụ ma phương chỉ sợ thần vực cùng chịt h u a dỉ tinh nhân đã sớm xuần xuần r ụ c động có lẽ dùng không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy chịt h u a dỉ tinh nhân xâm lấn địa cầu tràn g diện mọi người nghe vậy thần sắc chấn động phong dạ lời nói hiển nhiên để bọn hắn tâm thần chấn động tuy nhiên không biết phong dạ bất luận cái gì biết được nhưng xem phong dạ bộ dáng lại không giống như là đang nói láo chẳng lẽ ngoại tinh nhân thật muốn xâm lấn địa cầu sao vũ trụ ma phương giao không giao ra ta đang lặp lại một lần vũ trụ ma phương thuộc về mỹ quốc trước mắt s ì ẻn đang thông qua vũ trụ ma phương nghiên cứu kiểu mới năng lượng vũ khí vô luận như thế nào nít fuji cũng sẽ không giao ra phong giả thần sắc lạnh lẽo ha ha cười nói vậy thì đánh đi lần này không phải ngươi chết chính là ta vong giết phong giả một tiếng q u á t trói thai vừa sải bước ra thân thể hình cực tốc bành trướng biến thân người khổng lồ xanh về sau xông về xì、si、ẹn một phương đám người chương bảy mươi tám tái chiến hút giết một tiếng quát trói thai về sau phong dạ dẫn đầu đọc thủ nhanh chân bước ra thân thể hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại bành trướng bắp thịt cả người cổ động da thịt chuyển biến thành lục xác một bộ quần áo bị nứt vỡ về sau giữ tợn bàn cầu bắp thịt bày ra thân thể hình nâng cao đến hơn ba mẹ tờ mới dừng lại giống phong dạ há mồm phát ra rít lên một tiếng vô hình e m ba khuyết tán xì、si、ẹn một phương đầu người làm hướng phong dạ một đôi tròng mắt màu xanh lục tràn ngập sát ý quét về phía nít fuji trong mắt không có chút nào cảm tình sắc thái tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực tới đối mặt tâm đều vì đó run lên phong dạ thân thể nhảy lên đột nhiên bật lên mà lên hắn mục tiêu là nít fuji hắn muốn đem nít fuji cho xé không phải vậy nan giải mối hận trong lòng người cái này trộm cướp phạm s i e n một phương trong đám người bất thình lình chuyển tới một thanh em phẫn nộ chỉ gặp bằng n ở tiến sĩ gạt mở mọi người trong miệng mắng lây phong dạ là trộm cướp phạm nổi giận gầm lên một tiếng về sau thân hình cực tốc bành trướng trong nháy mắt biến thân thành người khổng lồ xanh hụt đối với phong dạ trộm cướp ắ n huyết thanh bằng n ở tiến sĩ luôn luôn canh cánh trong lòng mỗi lần nhìn thấy phong dạ tâm liền hiện lên không tên hòa diễm giống bằng n ở tiến sĩ sau l ư n g biến hụt trưởng không thân thể khi thấy phong dạ về sau hụt phát ra một tiếng giống giận rung trời hướng phía phong dạ cực nhanh tiến tới mà đi một náo tử ngu xuẩn phong dạ tâm cười lạnh đón lấy v ọ t tới hụt hai cái cự đại quyền đầu đụng đụng vào nhau một đạo vô hình sóng sung kích quyết tán khoảng cách tương đối gần người bị thổi làm ngã trái ngã phải không đợi hụt công kích lần nữa phong dạ trực tiếp thuấn di đến phía sau hắn bắt hắn lại bả vai khe kéo đầu gói thì hung hăng đỉnh hướng về hụt phía sau lập tức một chân đem hụt đạp bay vài trăm mét、Ấm、ẩm ẩm hụt bay ngược vài trăm mét trong lúc đó đụng ngã công trình kiến trúc vô số cuối cùng bị sụp đổ kiến trúc chôn ở trong phế tích phong dạ không có t h ử a thắng sông lên ngược lại là ngẩng đầu nhìn lên trời cho vui muốn mở màn chỉ nghe từng trận tiếng xe gió từ trên không chuyển đến mười hai đạo kim bóng người màu đỏ xuất hiện nít f u j i giương mắt nhìn lên thần s ắ c hơi đổi trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô cương thiết chiến giáp cương thiết chiến giáp nít f u j i tự nhiên nhận biết i cn cũng từng có ý đồ đáng tiếc mặc kệ mở ra cái dạng gì điều kiện đô bị t o n y lúc trước cự tuyệt mười hai đạo kim hồng thân ảnh chính là phong dạ tổ kiến cương thiết chiến đội phong dạ an bài cho nhiệm vụ bọn họ là c u ố n lấy phượng hoàng nữ làm phòng phượng hoàng nữ phân giải vật chất năng lực bọn họ đều chỉ trên bầu trời viễn trình công kích cùng phượng hoàng nữ xa xa kéo dài khoảng cách phượng hoàng nữ tuy nhiên cũng biết bay h à n h nhưng tốc độ lại không có cương thiết chiến giáp nhanh trong lúc nhất thời thật đúng là cầm cương thiết chiến giáp vô pháp giống hụt từ phế tích bên trong leo ra gầm lên giận dữ lần nữa xông về phong d ạ g thế nhưng là không đợi hụt sông lại Phong duy ạ liền một cái một t h ấ n bên cạnh hắn, di đi vào một q u ề nhất đem ắ n đập được bay. Có t h u n năng lực người khổng lồ xanh, di phi lực lồ là h khủng bố. Giao thủ hụt hoàn toàn bị phong dạ áp chế, chỉ có thể ư ờ n toàn g Giao bố. bị động bị sau, về áp dạ có để ộ n đánh. nhất g bị đ Duy cho phong dạ bất đắc dĩ là hốt căn bản liền giết không chết theo thời gian c h u y ể n rời hốt lực lượng càng ngày càng cường đại với lại lực lượng tăng lên đồng thời hốt phòng ngự cũng tại tăng lên phong dạ đối với hắn tạo thành thương tổn đã càng ngày càng nhỏ hốt xuất kích hụt gầm lên giận dữ bị đánh bay sau lại lần bỏ dậy xông về phong dạng n u xuẩn phong dạ lạnh lùng chửi một câu cũng mặc kệ hụt có thể hay không nghe hiểu quay người hướng một cái hướng khác chạy đi tại phong dạ cố ý dẫn đạo dưới hụt theo sát ở phía sau hai người dần dần rời xa xỉ ẻn chỗ khu vực mấy phút đồng hồ sau càng chạy càng xa tại xác định hụt khó mà một mình trở về về sau phong dạ trực tiếp thuấn di rời đi giống hụt mờ mịt chung quanh trong miệng phát ra trận, trận gào the tở Đáng tuy i lại ế c được phong dạ tìm thân Hụt tựa như phát không phong ảnh. như n dạng, bốn phía phá hư kiến trúc, người đi đường hoảng sợ tiếng thét chói thai, bốn phía bỏ trốn, không ít dân thành phố bị tác động đến, trong khoảng thời gian ngắn tử vong hơn 10 người. một trúc, thét trói thai, ít tác thời tử bỏ bị phố phía phá phía hư đi sợ u nhiên đây hết thể không có quan hệ gì với phong dạ tự nhiên sẽ có thần thuẫn cục thu thập cục diện rối r á m làm phong dạ lần nữa trở về xì ẹn trước đại lâu hai phe nhân mã tình hình chiến đấu kịch liệt bởi vì có cương thiết chiến đội k i ể m chế phượng hoàng nữ trong lúc nhất thời song phương cũng là ai cũng không làm gì được người nào không tốt khi thấy phong dạ thuấn di trở về về sau nít phu di nhất thời bắt đầu lo lắng ở đây duy nhất năng lượng ngăn cản phong dạ cũng chỉ có phượng hoàng nữ đáng tiếc phượng hoàng nữ bị cương thiết chiến đội quân lấy nít phu di phong dạ nhìn quanh tứ phương sau cùng ánh mắt dừng lại tại nít phu di trên thân nhanh chân hướng nít phu di đi đến không tốt bảo hộ cục trưởng nạ tạ xạ vẫn đứng tại nít p u j i bên người gặp phong dạ xông lại nhất thời rút súng xạ kích hắn đặc công kịp phản ứng về sau một dạng rút s ú n g hướng phong dạ xạ kích đáng tiếc đạn bắn vào phong dạ trên thân liền giống như gãi ngứa ngứa một dạng nít p u j i trong lòng hơi kinh nhưng mặt ngoài lại thần sắc như thường tại một đám đặc công bảo vệ dưới lui lại chạy trốn được sao phong dạ trực tiếp thuấn di đi qua tiện tay quét qua từng người từng người đặc công bay rớt ra ngoài mấy bàn tay vô xuống biến Sinh i đến ế thành từng đoàn từng đoàn vụ. Sinh mệnh thịt chịu h vụ. uy phong ư ợ n g h à nữ các h ạ Ai chỉ ũ n g cứu k ô n ngươi. Phong giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng nít. quyền này nếu nít. biến thành một cục tương.、Đột、nhiên, g giả gầm tới Fuji. Fuji đối đập phong thật, thịt h một một Một một là Đột tuyệt sẽ cục c cảm thấy đầu một trận nhói nhói như có một cỗ lực lượng hướng về trong đầu của hắn xuyên một dạng giống phong dạ phát ra gầm lên giận dữ đánh tới hướng nít phu di q u ỳ n đầu không khỏi hơi dừng lại một chút nạ tạ xạ gặp này vội vàng che chở nít phu di lui lại phong dạ trong nháy mắt mở ra tinh thần che đậy năng lực n à y cô tâm linh lực lượng lúc này mới bị xua tan gặp nít phu di chạy phong dạ không có đi đuổi theo quay người ánh mắt nhìn về phía sau lưng chỉ gặp một tên người mặc quần áo bó màu đen khí chất lánh diễm vô cùng nữ tử đang chậm dại hướng bên này đi tới phượng hoàng nữ phong dạ ánh mắt mị mị vừa rồi này cỗ tâm linh lực lượng phi thường cường đại so sánh giáo sư ít chỉ mạnh không yếu lúc trước giáo sư ít tâm linh lực lượng xâm nhập phong dạ chỉ là để cho phong dạ cảm thấy não hải rất nhỏ nhói nhói nhưng vừa rồi này cỗ tâm linh lực lượng lại làm cho phong dạ cảm giác được đau đớn một hồi có thể thấy được phượng hoàng nữ tâm linh lực lượng cường đại cỡ nào khó trách có thể lực gáp giáo sư ít cùng mạ nệ tổ thực lực xác thực không thể coi thường người chính là phong dạ ta đã đáp ứng người khác muốn giết người phượng hoàng nữ không có vội vã xuất thủ ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá phong dạng thực nàng cũng không thống hận phong dạng tương phản khi còn bé giáo sư ít còn cầm tù qua nàng đối với giáo sư ít nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm ban giáo g sư ít cùng mắt lạ dở báo thủ hoàn toàn là chủ nhân cách đưa ra yêu cầu ngươi đại khái có thể thử một chút phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười dữ tợn hắn tuy nhiên đối với phượng hoàng nữ có chút kiến kỵ nhưng đồng thời không có nghĩa là liền sợ nàng tại nguyên lấy trong phim ảnh họ vợ dìn tại phân giải vật chất năng lực dưới đều có thể kiên trì một thời gian ngắn cuối cùng đem hát v ư ợ n g hoàng giết chết h ú n g chi là lực phòng ngự mạnh hơn lực khôi phục càng kinh khủng người khổng lồ xanh duy nhất để cho phong dạ lo lắng là thân khí quần cuộc gánh không được phân giải vật chất năng lực lúc này cương thiết chiến đội truy kích mà đến phong dạ phất tay để bọn hắn lui ra cương thiết chiến đội lui ra sau khi gia nhập chiến đoàn nguyệt di quỹ ngân sách một phương nhân mã lập tức tạm nơi ở thượng p h ò n g áp chế xỉ ẻn một phương người không thở nổi cương thiết chiến giáp tuy nhiên không giống hậu kỳ cường đại như vậy nhưng tiền kỳ uy lực cũng không thể coi thường phương hoàng nữ đối với cái này làm như không thấy nàng và xì ẻn quấy hợp lại cùng nhau chủ yếu là vì hoàn thành chủ nhân cách tâm nguyện để cho chủ nhân cách cam tâm tình nguyện chủ động cùng nàng dung hợp về phần xì ẻn thương vong thảm trọng cũng không mắc mớ gì đến nàng chương bảy mươi chín thiếu quên một bước nạ tạ xạ cùng nít phu di hai người từ phong dạ quyền dưới chạy trốn sau khi cũng không đi xa mà chính là trốn đến phượng hoàng nữ sau lưng phu di là xì ẻn cục trưởng hắn không thể tại người khác còn tại lúc chiến đấu chính mình lại dẫn đầu làm lên đào binh mặt khác coi như lẫn mất lại xa thực cũng không an toàn bởi vì phong dạ có thể thuấn di trước mắt an toàn nhất địa phương không thể nghi ngờ là chờ đợi tại phượng hoàng nữ bên người bởi vì ở đây siêu cấp anh hùng bên trong chỉ có phượng hoàng nữ có thể đối đầu phong dạ nhưng lại tại song phương bầu không khí khẩn trương đại chiến hết sức căng thẳng lúc một bóng người từ thần thuẫn cục cửa ra vào đi tới người tới người mặc quần áo bó màu đen tay trái mang theo một cái ngân sắc vali s á c h tay tay phải thì nắm chặt một tấm màu đen trường cung bát tợn ngươi làm sao đi ra không phải bảo ngươi nhìn kỹ đồ vật sao nhìn thấy hạt eie -E、đi tới đặc biệt là hạt eie -E、trong tay còn mang theo một cái ngân sắc vali s á c h tay nít f u j i nhất thời sắc mặt biến hóa tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt hạt eie -E、mặt không biểu tình ngoài dự liệu không để ý đến nít f u j i chỉ gặp hắn nhanh chóng đi đến phong dạ trước mặt thần s ắ c cung kính dâng lên và lì s á c h tay lão bản hạnh không có nhục sứ mệnh rất tốt ngươi quả nhiên một khiến ta thất vọng phong dạ mắt thoáng hiện vẻ vui mừng mở ra cái dương vừa nhìn bên trong quả nhiên chứa vũ trụ ma phương nít f u j i tuy nhiên đã l ỏ n g có đoán trước nhưng khi hạt e i e thật mang theo vũ trụ ma phương giao cho phong dạ t h ì nít f u j i mới tính chân chính hoàn toàn hết hy vọng vì sao fuji chất vấn hạt eie thế nhưng là hạt eie lại không trả lời hắn hạt eie gia nhập xì n nhiều năm vì là xì n lập xuống qua công lao hắn mã là nít fuji đắc lực căn tướng cũng là hắn tín nhiệm nhất người một trong cũng đang bởi vì như thế nít fuji mới khiến cho hạt eie giả chết đem trông coi vũ trụ ma phương trách nhiệm giao cho hắn nhưng bây giờ hạt eie lại rõ ràng phản bội xì nít fuji sâu thở sâu đệ xuống trong lòng như muốn bạo phát nội hỏa phong tiên sinh quả nhiên là giỏi tính toán a đáng tiếc ta vẫn thiếu quên một bước ta xác thực không ngờ rằng j e n n y phơ lại là si en người không phải vậy hôm nay cũng không cần như thế phiên phước phong dạ không khỏi cảm thán một câu hắn đúng là tâm lý tán thưởng nít phu di nhãn quang vậy mà tại hắn còn không có quật khởi trước liền phái cao cấp đặc công ẩn nút ở bên cạnh hắn đơn thuần nhãn quang tuyệt đối là đáng giá bội phụ lớn nhất làm cho người tán thưởng nhưng là vì là không làm cho phong dạ hoài nghi hai năm quán nít phu di vậy mà không có chút nào động đậy gen ni p h r con cờ này đến sau cùng mới cho hắn nhất kích trí mệnh phong dạ vì thế không chỉ có mất đi vũ trụ ma phương càng làm cho thục long bạch bạch mất mạng có thể nói phong dạ đi vào mạ và thế giới về sau nít phu di là duy nhất chơi hắn một vố người bát tởn ngươi tại sao phải phản bội s i e n phải biết phong dạ lúc trước thế nhưng là kém chút giết chúng ta nạ tạ xạ trong mắt khó có thể tin mở m i ệ n g chất vấn hạt e i e hạt e i e không nói gì nhưng mắt lại hiện lên một k i a ấ y náy t h ầ n sắc phong dạ gặp này cười lạnh ánh mắt trêu đùa nhìn về phía nạ tạ x a ngươi cho rằng lúc trước nếu không phải ta thủ hạ lưu t ì n h lấy hạt eie -E、thể chất năng lượng tại ta một quyền ra đời còn đa tạ lão bản lúc trước thủ hạ lưu t ì n h hạt eie -E、hợp thời mở miệng nói phong dạ lại lạnh lùng quét hắn liếc một chút nếu không phải xem hạt eie -E、dâng lên vũ trụ ma phương có công phong dạ đã sớm một bàn tay chụp chết hắn lúc trước nếu là hạt eie -E、sớm một chút thông chi hắn hắn như thế nào lại bị cựu đầu x a mai phục như thế nào lại bị xỉ ẹn nửa đường n g ă n cản trên thế giới người thông minh rất nhiều hạc e i e tuyệt đối coi là bên trong một cái bởi vì chỉ cần phong dạ vừa chết hắn liền có thể thoát khỏi phong dạ k h ô n g chế đáng tiếc phong dạ mạng lớn sau cùng may mắn d u n g hợp người khổng lồ xanh huyết thanh đem sở hữu địch nhân dê t ở đến không chừa mảnh giáp ngươi có thể yên tâm ta phong dạ nói là làm cũng không có động tới ngươi thê tử cùng hải tử cảm ơn h ạ -E、eie có lẽ cũng là nhận mệnh lấy phong dạ thực lực bây giờ trên địa cầu không ai có thể giết chết hắn hạt eie muốn thoát khỏi không chế cơ bản đã không có bất kỳ cái gì hy vọng nguyên lai、like、sớm tại một năm trước phong dạ liền không chế hạt eie thủ đoạn tuy nhiên không thế nào hào quang nhưng hiệu quả lại rất không tệ thực mạng v ớ i thế giới phi thường hỗn loạn điện ảnh phiên bản liền không nói chỉ là mạn gạ liền có mấy cái phiên bản hoặc là nói là bình hành vũ trụ phong dạ tại hiện thực thế giới chỉ nhìn qua phim Hắn mơ hổ nhớ h mơ -E、kỹ ạ tuy E.E. là hài có cùng thê tử cùng hài tử, ba đứa đi q nhiên phát hiện mặt hiểu htie mà h cũng -E -E、h hạt -E -E. theo đuổi nạ tạ xạ không thành công, nạ lòng thoái hạt -E -E、hôn ế nạ tạ trí kết Tuy E.E. E.E. Có công, lẽ là lòng đuổi đi. mới nhiên -E -E、nản không cam chịu tâm bị k h ô n g chế phong dạ lúc trước bị cựu đầu xà mai phục s i cn khẳng định là sớm nhận được tin tức không phải vậy sẽ không trùng hợp như vậy tại phong dạ phải qua đường ngăn cản nhưng hạt eie -E、lại không có thông chi phong dạng hiển nhiên là muốn mượn cựu đầu xà tay diệt trừ phong dạng từ đó thoát khỏi phong dạ n g không chế thực xì、si、nếu thật là đem vũ trụ ma phương giấu đi phong dạ n g muốn tìm được còn thật không dễ dàng nhưng sự tình lại vẫn cứ trùng hợp như vậy phong dạ n g cũng không nghĩ tới f u j i vậy mà lại phái hạt eie -E、đảm bảo vũ trụ ma phương f u j i thở sâu đi về phía trước mấy bước đề nghị phong tiên sinh chỉ cần ngươi trả lại vũ trụ ma phương ta có thể hứa hẹn không truy cứu ngươi tập kích xỉ ẻn sự tình mặt khác nếu như chúng ta song phương lưỡng bại câu thương chỉ sợ sẽ chỉ tiện nghi hắn thế lực hy vọng phong tiên sinh ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ngươi là đang nói đùa sao là ngươi ngốc vẫn là coi ta đẩn phong giả cười lạnh nói trong lời nói ý chào phúng mười phần lập tức lại nói về phần bị hắn thế lực mượn gió bẻ măng ngươi lại không cần lo lắng địa ngục hỏa những người đó đang bận tranh quyền đoạt lợi cũng không rảnh rỗi để ý tới chúng ta Kiểu đi đầu xa ra nếu là dám phong á ta h dạ tất nhiên quyết định muốn tấn công xì ẩn tự nhiên đã làm tốt trước đó an bài không phải vậy thật giống ít f u j i nói như thế tại bọn họ song phương lưỡng bại cầu thương thì hắn thế lực bất thình lình tới kiếm tiện nghi phong dạ chẳng phải là vì người khác làm áo cưới địa ngục hỏa bên trong phong dạ cũng có quân cờ đi qua không cao lắm minh châm ngòi ly r á n trước mắt địa ngục hỏa ố c còn không mang nổi m ì n h ố c cao tầng đang bận tranh quyền đoạt lợi bất quá đối với cựu đầu xà phong dạ lại không có cách nào thật sự là cựu đầu xà quá sẽ ẩn tàng nếu như cựu đầu xà chính mình không bại lộ thật đúng là không ai có thể đem bọn họ bắt tới đối với cựu đầu xà phong dạ chỉ có vụ n trộm phong bị khanh khách các ngươi nói đủ chưa vậy phượng hoàng nữ bất thình lình e m lánh cười nói huyu sần phong dạ vẫn luôn chú ý phượng hoàng nữ gặp phượng hoàng nữ xuẩn xuẩn r ụ c động vội vàng kêu to ỉ vùn tên một bóng người đ ố n g nhiên xuất hiện tại phong dạ bên người cầm lấy ngân sắc va ly sách tay muốn thuấn di rời đi phong dạ không để cho ỷ vùn tham dự đại chiến để cho hắn ẩn nút trong bóng tối chờ đợi cũng là giờ k h ắ c này phượng hoàng nữ các h ạ vũ trụ ma phương không thể để cho hắn mang đi thực không cần ít phu di nhắc nhở tại ỷ vùn vừa mới xuất hiện một k h ắ c này phượng hoàng nữ liền cảm ứng được hắn tồn tại một đạo vô hình phong bạo c n tới phong bạo những nơi đi qua vật sở hữu chất phân giải tiêu tán phong â n năng Phương giải vật chất năng lực. h à Nữ tròng hàn quang lấp lẻ, quần áo bó màu đen không mắt một đạo vô hình phong bạo ngưng tụ, gió màu mà hình bay, bao lấp lòe, áo bó gió dạ hít sâu một cái khí hướng về phía trước bước ra một bước há mồm phát ra một tiếng chấn thiên giống rít gạo ẩm ẩm vô hình vô chất âm ba khuếch tán cùng c u ố n tới phong bạo đụng đụng vào nhau đại điệu đột nhiên chấn động kịch liệt không khí bạo phá phát ra một tiếng văng trầm trong lúc nhất thời to lớn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng bước xả ra sóng xung kích đối diện khuyết tán mà đến phong dạ không kìm lại được lùi lại mấy bước người khác vậy thì lại càng không cần phải nói a đang trốn sau lưng phượng hoàng nữ nạ tạ xạ cùng í t phu di hai người trực tiếp bị xung kích ba tung bay ra ngoài tuy nhiên lấy nạ tạ xạ thể chất thật cũng không chịu đến quá lớn thương hại tuy nhiên nít phu di liền không có may mắn như vậy giữa không trung phát ra một tiếng hét thảm rơi xuống đất sau khi trực tiếp nghẹo đầu đã hôn mê mặt khác tránh sau lưng phong dạ hạt eie -E、cùng ý bùn tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi bên trong hạt eie -E、bởi vì nằm cạnh gần càng là bản thân bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi âm ba không tính là vật chất phượng hoàng nữ phân giải vật chất năng lực chỉ có thể phân giải vật chất có thể nói đây là phong dạ trước mắt duy nhất có thể chống đỡ phân giải vật chất năng lực thủ đoạn đáng tiếc phong dạ tại quay đầu về sau trong lòng nhất thời sinh ra một cơn lựa giận bởi vì y vun tại cầm tới vũ trụ ma phương về sau lại chậm chạp không có thuấn di mang đi vũ trụ ma phương wilson ngươi còn đang chờ cái gì lão bản mang theo vũ trụ ma phương ta vô pháp thuấn di y vun cười khổ một tiếng giải thích nói y vun đồng thời không phải là không muốn đi vừa rồi hắn muốn mang vũ trụ ma phương thuấn di lại phát hiện đai l ư n g thuấn di vậy mà mất đi hiệu lực phong dạ nghe vậy cho mày không nghĩ tới nghìn tính và tính thời khắc sống còn vẫn xuất sai lầm hắn xác thực không có cân nhắc qua vũ trụ ma phương vậy mà không thể thuấn di mang đi chớ xem thường điểm này sai lầm nếu như xử lý không tốt sẽ dẫn đến thất bại trong găng tấc tại phong dạ trong kế hoạch cầm tới vũ trụ ma phương về sau liền lập tức để cho ỷ đ ủ n thuấn di mang đi mà bây giờ không thể thuấn di mang đi vậy cũng chỉ có mang theo vũ trụ ma phương dê t ở ra kho y chu ndvây ở ê nhưng tại đây dù sao cũng là mỹ quốc dê t ở ra kho y chu ndvây ở ê nói nghe thì dễ một khi bị đại quy mô quân đội vây quét sự tình liền không dễ k h ô n g chế Tuy tức quyết nhiên phong dạ lập tức liền có quyết định, lập dạ có đối vùn ớ i Ủy phân phó nói, đem vũ trụ ma phương phương cho cương thiết chiến đội, để bọn hắn hộ hòn nói, cương bọn tống giao đội, đem để đảo ma ma vũ vũ về trụ trụ trở không u vực. Vâng, Tùn Ủy k h dám thất lễ vội vàng liên hệ cương thiết chiến đội cương thiết chiến đội những thành viên đó không có gì ngoài mới gia nhập mấy tên thành viên người khác thì cũng là trước kia siêu cấp chiến sĩ muốn đi lưu lại cho ta phương hoàng nữ bông nhiên khe kêu một tiếng trong mắt lóe lên một đạo hồng quang bàng bạc tâm linh lực lượng lan tràn xâm lấn Ý b ù n não vực muôn không chế hắn ồ、oh. phượng hoàng nữ bất thình lình kinh dị một tiếng dường như gặp được cái gì thật không thể tin sự tình nguyên lai phượng hoàng nữ bất thình lình phát hiện chính mình tâm linh lực lượng đối với Ý b ù n vậy mà không có chút nào tác dụng thực có rất ít người biết Ý b ù n không chỉ có có bất tử c h i thân bất tử c h i thân mang cho hắn càng là có thể không nhìn bất luận cái gì tinh thần công kích truyền thuyết mạ vẻo vũ trụ đại bột thà nổ biết được Ý b ù n đồng dạng yêu hắn yêu dấu tử vong nữ thần thế là đối với ỷ vùn dưới nguyên liền rủa để cho hắn mãi mãi cũng không thể chết rơi dạng này hắn mãi mãi cũng không gặp được tử vong nữ thần phong dạ thực cũng rất tò mò tương tự mình hỏi tham quan ỷ vùn việc này nhưng ỷ vùn đối với cái này cười không nói phong dạ cũng không dễ lại tiếp tục tìm hiểu hắn việc tư tuy nhiên phong dạ lại biết ỷ vùn có thể không nhìn bất luận cái gì tinh thần công kích nếu như nói tại tinh thần phương diện phong ngự trên địa cầu có ai có thể cùng phong dạ so sánh đây tuyệt đối là ỷ vùn không thể nghi ngờ cũng đang bởi vì như thế phong giả mới đem hộ tống vũ trụ ma phương trách nhiệm giao cho hắn bởi vì phong giả đã sớm phòng bị xuất hiện hiện ở loại tình huống này dù sao phượng hoàng nữ tâm linh lực lượng khó lòng phòng bị nếu là đổi lại người khác sớm đã bị k h ô n g chế ừ có lẽ là phát hiện tâm linh lực lượng căn bản là không làm gì được ý bùn phượng hoàng nữ hừ lệnh một tiếng về sau thi triển ra phân giải vật chất năng lực đáng tiếc mặc kệ là người khổng lồ xanh vẫn là ý bùn bất tử c h i thân phân giải vật chất năng lực trong thời gian ngắn đều khó có khả năng giết chết bọn Hán. Về khó khả chết Hán. có năng bọn giết phong ầ n không năng lượng giết chết hai người, một thí nghiệm qua ai cũng không biết đáp án. Không phận năng lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ ít đây là lực, là là có chết chất cực chí hay hai thí hiểu thể h qua ai đây kỳ giết biết biết một vật ít mẽ, qua đáp p dạ được Đi. chứng lực. nhân bên trong kinh khủng nhất năng lực. Đi. Phong kiến, bên trong năng di dạ quay người đối với ỷ vùn gọi một tiếng không nhìn phân giải vật chất năng lực đối với thân thể tạo thành thương tổn nổi giận gầm lên một tiếng nắm tay đánh tới hướng phượng hoàng nữ ỷ vùn gặp tận dụng thời cơ mang theo vũ trụ ma phương phi thân lui lại lúc này cương thiết chiến đội đã chạy đến tiếp nhận vũ trụ ma phương về sau bay lên không trúng trong nháy mắt biến mất thân ảnh không tốt nạ tạ xạ vịt nít fuji c h ô nở ở đường đi đối diện cao ốc đằng sau bất thình lình nhìn thấy cương thiết chiến đội hàng lâm tiếp nhận vũ trụ ma phương c h ư ớ c mắt biến mất tại thiên không tâm nhất thời vì đó c h ầ m xuống quét mắt một vòng hôn mê bất tỉnh nít fuji nạ tạ xạ cầm lấy trước ngực tiểu hình meo đầu trang bị ta là nạ tạ cục trưởng có lệnh xuất động máy bay chiến đấu ngăn cản cương thiết chiến đội một lát sau mấy chục giá máy bay chiến đấu từ trên cao đông tha đuổi theo cương thiết chiến đội mà đi tuy nhiên nạ tạ xả tâm lý rất rõ ràng cương thiết chiến giáp tốc độ phi hành cực nhanh với lại chiến đấu lực cực kỳ cường đại máy bay chiến đấu nhóm đoạt lại vũ trụ ma phương khả năng cũng không phải là rất lớn nhưng bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh phong giả gặp vũ trụ ma phương bị mang đi tâm không khỏi thở phào ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phượng hoàng nữ bởi vì thục long cũng là chết vào thục chết cũng lòng là phong ư ợ n g h à nữ tay. g i ố n phong g dạ toàn thân thanh trải qua cổ động từng cái kinh mạch xuất hiện tại làn da mặt liền tựa như từng cái rắn tại dưới làn da du động phân giải vật chất năng lực chính phi nhanh phân giải lấy phong dạ thân thể nhưng người khổng lồ xanh khủng bố lực khôi phục cũng tại cực tốc khôi phục c h ỉ ít trong thời gian ngắn phượng hoàng nữ mơ tưởng đem phong dạ giả phân giải phượng hoàng nữ sắc mặt hơi đổi nàng hiển nhiên không có dự liệu được phong dạ vậy mà năng lượng tại nàng phân giải vật chất năng lực dưới kiên trì lâu như thế phượng hoàng nữ thân ở vô hình trung tâm phong bạo phong dạ mỗi tới gần một bước đô dị thường gian nan với lại càng đến gần phượng hoàng nữ phong dạ thân thể tốc độ phân giải liền càng nhanh tuy nhiên người khổng lồ xanh lực khôi phục không để cho phong dạ thất vọng trải qua trăm c â y nghìn đắng phong dạ cuối cùng đến vô hình trung tâm phong bạo tiếp cận phượng hoàng nữ về sau phong dạ gầm lên giận giữ một q u y ề n ném ra phượng hoàng nữ thấy thời cơ bất ổn phút chốc bay lên trên không bởi vì tại s ì ẻn trong tình báo nàng biết được người khổng lồ xanh đồng thời không biết phi hành đáng tiếc phượng hoàng nữ quên người khổng lồ xanh tuy nhiên không biết phi hành nhưng bật lên lực lại cực kỳ khủng bố tại nàng vừa mới bay lên trên không phong dạ liền đột nhiên giẫm một cái trước mắt liền xuất hiện tại phượng hoàng nữ bên cạnh giống bắt lấy phượng hoàng nữ một cái chân hung hăng dùng lực đi xuống hất lên liền gặp phượng hoàng nữ thân ảnh như là một khỏa rơi xuống lưu tinh hóa thành một đạo lưu quang s ẹ t qua hư không hướng về mặt đất cực tốc rơi xuống phía dưới chương tám mươi mốt giáo sư là người nào giống chỉ nghe trên không truyền đến gầm lên giận dữ phía dưới chiến đấu đang nồng s o n g phương nhân mã không khỏi đô a n ý dừng tay ngước đầu nhìn lên nhưng kế tiếp lại xuất hiện làm cho người chấn kinh một màn bọn họ nhìn thấy phong dạ bắt lấy phượng hoàng nữ một cái chân sau đó hung hăng hướng phía dưới hất lên phượng hoàng nữ thân thể dường như là một khỏa cực tốc rơi xuống lưu t ì n h t mọi người hít sâu một hơi đối với phượng hoàng nữ thực lực bọn họ đô mười phần hiểu biết nhưng chính là bởi vì hiểu biết bọn họ mới càng thêm chấn kinh trong lòng bọn họ vô cùng c ư ờ n g đại cơ hồ cùng thần vô dị phượng hoàng nữ lại bị cái kêu bạo lực cuồng bắt lấy chân giống vung rác r ử a một dạng ném ra ngoài đi đồng thời bọn họ không khỏi vì là phượng hoàng nữ nắm đem mồ hôi lạnh bởi vì cái này nếu là thật rơi xuống đập xuống đất lấy phượng hoàng nữ thân thể tố chất không chết cũng tàn phế bởi vì phượng hoàng nữ thân thể tố chất đồng thời không mạnh bằng người bình thường bao nhiêu không tốt phô en nít gặp nguy hiểm họ vỡ d ì n sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trong bởi vì cn một phương ở đây tất cả mọi người bên trong chỉ có phượng hoàng nữ năng lượng đối kháng phong dạng một khi phượng hoàng nữ bị thua vậy thì mang ý nghĩa trận đại chiến này tuy nhiên g lợi thiên bình n t giờ đảo hướng Nguyệt quỹ ngân sách m ộ phút ư ơ n này phượng hoàng nữ sắp mặt trở nên tái nhợt vô cùng bên khoe miệng chảy ra một vệt máu tuy a kém chút h vong, p nhiên phượng hoàng nữ hiện tại cũng không chịu nổi phong dạ vừa rồi thế nhưng là toàn lực ném đi này b ằ n g bạc lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy c h i t tiêu khoe miệng nàng bên cạnh chảy ra một vết máu c ũ n giống là tốt nhất chứng m n phượng hoàng nữ thể chất, mạnh hơn người bình thường không bao nhiêu, thân h thể chất, thể Dù sao bao t cực bởi c b i ế vì là cầm đoán, n r i ê là lực phản thừa á c dụng liền đủ nàng uống n đủ một b ì Giống. t h dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi phong dạ tại sau khi hạ xuống phát ra gầm lên giận dữ thừa thắng s ô n g lên lần nữa thả người nhảy lên giữa không trung nắm tay đánh tới hướng phong ư ợ n g h à dạ khủng bố hụt tuy nhiên cũng mạnh phi thường nhưng á i quy là lớn nhất thiếu hụt h ắ n căn bản cũng không hiểu được hợp lý sử dụng lực lượng bởi vậy đối với một phượng hoàng nữ cũng không kiên kỵ cũng chính là bởi vì dạng này phượng hoàng nữ mới xem thường phong dạng cho tới bây giờ phượng hoàng nữ mới không có bất kỳ cái gì khinh thị h phượng hoàng nữ một tiếng khe tê lần nữa thi triển phân giải vật chất năng lực chỉ gặp ở chung quanh nàng một đạo vô hình gió xoáy ngưng tụ chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang quên đầu cùng phong bạo va chạm hình thành từng đạo từng đạo to lớn sóng súng kích vênh vênh v nhưng phong dạ liền như là phong ma một dạng hai mắt đỏ bừng sắt ý sôi trào một quyền lại một quyền liên tiếp ném ra mấy chục quyền cuối cùng công pha phong bạo phong ngự một quyền đập bay thân ở trung tâm phong bạo phượng hoàng nữ còn tốt phong dạ sau cùng một quyền lực lượng đã bị phân giải vật chất phong bạo triệt tiêu chín thành không phải vậy phong dạ một quyền là có thể đem nàng nện thành thịt nát nhưng coi như chỉ còn lại có một thành lực lượng cũng không phải phượng hoàng nữ thân thể tố chất có thể tiếp nhận Bị bay phong kích khi quyến giỏ dị trịa sau lúc ậ p Phong đạp phượng Phượng phong tức thương tổn càng thêm thương tổn. Phong giả cũng không có đến đây dừng tay, một thân tên, tới giết. thể toàn quyết, tuyệt từ tay. mức càng cũng có chân cái, có không nhiên hình như hướng hoàng hoàng hiểm, như hoàn không nhân hắn. dưới nương đến dừng lần nữa bông giống nữ xông nữ nguy nếu Ngăn giả giải giả mũi đây lại l quá về sẽ này cách đó không xa bất thình lình truyền tới một â m thanh tại âm thanh kia vừa dứt về sau hơn hai mươi đạo thân ảnh ngăn lại phong dạ đường đi chỉ gặp bọn họ hai mát đường đỏ nhìn về phía phong dạ ánh mắt cực kỳ bất thiện thật giống như cùng phong dạ có t h ủ không đợi trời chung một dạng giống phong dạ bất thình lình nổi giận gầm lên một tiếng bởi vì ngăn cản hắn những người này cũng là hắn ma dưới di nhân ồ nguyên lai là bị k h ô n g chế phong dạ vốn muốn đem những này phản đ ồ đổi tận giết tuyệt lại đột nhiên ở giữa phát hiện những người biến dị này thực là bị người k h ô n g chế đồng thời phong dạ cũng phát hiện một bóng người bất thình lình xuất hiện sau l ư n g phượng hoàng nữ ôm ngang phượng hoàng nữ quay người liền trốn phượng hoàng nữ phong dạ tất xác không thể nghi ngờ gặp được người cứu đi nhất thời giận dữ đâu còn qua nở những người biến dị này có phải hay không bị k h ô n g chế trực tiếp ba lần nằm trừ hai toàn bộ đánh bay tuy nhiên những người biến dị kia dù sao cũng là hắn thuộc hạ phong dạ cũng không có dưới nặng tay người lưu lại cho ta đi giải quyết ngăn cản di nhân phong dạ lần nữa nhảy lên phi tốc đuổi theo phía trước hai bóng người giáo sư chính phi nhanh đuổi theo phong dạ mơ hồ trong đó nghe được phượng hoàng nữ kêu một tiếng giáo sư giáo sư giáo sư là người nào phong dạ trong đầu linh quang nhất t i ể m bất thình lình nhớ tới tại nguyên lấy bên trong giáo sư ít nhục thân tựa hồ cũng bị hủy diệt qua một lần sau cùng giống như lại không khỏi rượu phục sinh chẳng lẽ bị phượng hoàng nữ gọi là giáo sư người cũng là giáo sư hay sao phong dạ tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy khả năng thật đúng là rất lớn nhất thời trong lòng sát ý sôi trào nhìn về phía trước đảo vòng hai bóng người lần nữa tăng thêm tốc độ đuổi theo cút cho ta mắt thấy sắp đuổi lên trước mặt hai người phong dạ lại phát hiện lại có ba đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn chính là kiếm xì、sì、hổ băng nhân cùng tượng thần ba người tuy nhiên giờ phút này ba người ánh mắt vô thần hơi có vẻ hơi xin ốc h i ệ n nhiên cùng bên trên một nhóm người giống nhau là bị người khống chế bọn họ nhìn về phía phong dạ ánh mắt hàm sát cùng ba người đối mặt phía dưới phong dạ mơ hồ cảm giác được cái này ánh mắt có chút quen thuộc xem ra thật sự là giáo sư ít phục sinh mạ và thế giới tâm linh cảm ứng năng lực giả không ít nhưng có thể đồng thời thành thạo k h ô n g chế lại ba người này với lại đối với hắn còn phi thường cựu thị này đáng giá nhất hoài nghi đối tượng không thể nghi ngờ cũng là giáo sư ít bất kể thế nào nói phong dạ cũng từng giết hắn hắn đối với phong dạ cựu thị cũng nhân chi thường tình lão bản không tốt cương thiết chiến đội tao nổ mấy chục mai đạn đạo tập kích vũ trụ ma phương rơi xuống tại màn hạ t ở tàng khu phong dạ bên cạnh bất thình lình xuất hiện một bóng người chính là nhận được tin tức về sau vội vàng thuấn di tới ủ ỉ bùn cương thiết chiến đội sở dĩ một hướng về phong dạ trực tiếp báo cáo đó là bởi vì trò chuyện dụng cụ tại cùng phượng hoàng nữ giao chiến lúc hư hao cái gì phong dạ c h o mày với hắn mà nói vũ trụ ma phương mới là trọng yếu nhất s ắ t thần thuẫn của người vẹn vẹn chỉ là vì là xuất ngụ hắc khí hiện tại vũ trụ ma phương mất đi phong dạ cái nào còn có tâm tư truy sát phượng hoàng nữ cùng tên kia hư hư thực thực giáo sư ít người hữu sần thuấn di mang ta đi mắn hạ tờ tặng khu vâng đánh bại phượng hoàng nữ phong dạ đồng thời không phải là không có trả giá đắt quần cộc thần khí cơ bản xem như hủy không gian thuấn di trang bị cũng đã hư hao hiện tại quần cộc rách tung tóe che một khối lộ một khối tuy nhiên còn tốt khẩn yếu địa phương vẫn là che khuất ỷ p ù ủ n ứng một tiếng về sau mang theo phong dạ thuấn di đi làm phong dạ cùng ỷ p ù n thuấn di đi vào màn hạ tờ tặng khu về sau lại thuấn di đến một tòa cao lâu đại hạ bên trên đứng cao nhìn xa toàn bộ màn hạ tờ tặng khu tình huống nhìn một cái không sót gì lão bản ở bên kia theo ỷ b ù n c h ỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp màn hạ tờ t ả n g khu trên không cương thiết chiến đội đang cùng máy bay chiến đấu quần chiến đấu mà dưới đường phố phương cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt đang có một đội nhân mã tại cùng người khổng lồ xanh hụt đại chiến giống như không phải si en người ỷ b ù n trong lòng phi thường n g h i hoặc bởi vì xem hắn và người khổng lồ xanh hụt đại chiến người cũng không phải là si en người phong dạ gần nhất nổi lên một k i a lanh ý âm lãnh cười nói hẳn là cựu đầu xà người không thể nghi ngờ Thậm chương í ta đang đó nghi, những ngăn cản hoài c tám h mươi hai lôi thần xô phong dạ lại ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời cương thiết chiến đội cùng máy bay chiến đấu q u ò n chiến hướng kịch liệt thỉnh thoảng liền có một khung máy bay chiến đấu rơi xuống máy bay chiến đấu không địch lại cương thiết chiến giáp n à y cũng cũng chẳng có gì lạ dù sao cương thiết chiến giáp mặc kệ tại phương diện tốc độ vẫn là tại linh xảo phương diện đô t h ắ n g qua máy bay chiến đấu rất nhiều tuy nhiên máy bay chiến đấu nhóm tại về số lượng chiếm ưu thế nhưng lại vẫn bị cương thiết chiến đội áp chế gắt gao wilson n g ư ơ i đi đem hụt dẫn đi vâng phong dạ không có ý định lại cùng hụt đo s ư cờ hắn quần cộc thuấn di trang bị hư h a o một khi bị hụt quấn lấy muốn lại thoát thân liền không có dễ dàng như vậy Y vùn tại phương diện lực lượng có lẽ không địch lại hụt nhưng hắn có được bất tử c h i thân hụt muốn giết chết hắn cũng không có khả năng chỉ gặp Y vùn một cái thuấn di đi vào hụt sau lưng h à n quang thoáng nhìn nhất đao chạm tại h ụ t trên lưng giống ạ đ ã mạ kim khí chế tạo lợi n h ậ n tại s ắ c bén phương diện tuyệt đối là số một tuy nhiên không thể vạch phá h ụ t r a thịt nhưng cũng để cho h ụ t cảm thấy một trận đau đớn vô cùng phẫn nộ h ụ t đ ố n g nhiên q u a y người một đôi t r ò n g mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm ỷ vùn này đại ca tử theo đ u ổ i ta à? giống h ụ t phát ra gầm lên giận dữ nhanh chân hướng ỷ vùn đuổi theo hắn mặc dù nghe không hiểu ỷ vùn đang nói cái gì nhưng lại từ tâm lý chán ghét trước mắt ra h ỏ a này hụt tốc độ chạy thật nhanh nhưng lại nhanh cũng đuổi không kịp ỉ vùn bởi vì ỉ vùn có thể thuấn di phong dạ đứng tại cao lâu đại hạ bên trên mắt t h ấ y ỉ vùn đem hụt chậm rãi dẫn đi khoe miệng không khỏi triển lộ ra một vòng khinh thường thật sự là một cái một não t ử ngu xuẩn đúng lúc lúc này có một khung máy bay chiến đấu từ phong dạ trên đỉnh đầu bay qua phong dạ dưới chân một ngồi x ổ g mái nhà đất xi、si、măng sụp đổ một khối phong dạ thân ảnh nhảy lên giữa không trùng một quyền nện ở máy bay chiến đấu cánh bên trên vê anh ầm ầm một tiếng nổ vang máy bay chiến đấu cánh đứt gãy phong dạ lại là trở tay một chảo dùng lực đi xuống một ném máy bay chiến đấu bốc lửa hoa phi tốc rơi xuống rơi vào đường đi sau khi ầm ầm nổ tung đồng thời phong dạ thân thể cũng gấp nhanh từ trên cao rơi xuống ầm ầm dường như đột nhiên chấn động đường đi mặt đất ném ra một cái lôi thủng khổng lồ phong dạ từ hố lớn bên trong leo ra vỗ vỗ trên thân cho bụi hai mắt nhìn quanh tư phương phong dạ ánh mắt cuối cùng rơi vào binh lính thủ lĩnh trên thân nói đúng ra là rơi vào trên tay hắn vũ trụ mà phương trên thân phong dạ dưới chân một ngồi sổm bật lên mà lên phi tốc truy hướng về tên lính kia thủ lĩnh ngăn lại hắn lúc đầu binh lính thủ lĩnh gặp hụt bị ỉ v n dẫn dắt rời đi tâm lý còn cao hứng phi thường nhưng vừa mới cao hứng vài giây đồng hồ liền thấy lại từ trên không rơi xuống dưới một tên người khổng lồ xanh tại nhận ra là phong dạ về sau binh lính thủ lĩnh sắc mặt khó xử cùng cực hắn nhưng là biết phong dạ so hụt khó chơi nhiều hụt sẽ chỉ rết lung tung một trận người nào công kích hắn liền phản kích người nào nhưng phong dạ liền khác biệt quả nhiên tại phong dạ sau khi hạ xuống trực tiếp hướng về hắn che mz ở tới t binh lính thủ lĩnh trong lòng sợ hãi cầm vũ trụ ma phương thủ đều đang run rẩy c ố c c ố c c ố c đáng tiếc những binh lính kia lại thế nào ngăn được phong dạ phong dạ không nhìn thẳng xạ kích ở trên người viên đạn thẳng đến binh lính thủ lĩnh mà đi đang đến gần binh lính thủ lĩnh về sau phong dạ ánh mắt n g ư n g tụ nhưng là nhìn thấy thủ lĩnh trên cổ tay hoa văn một cái cựu đầu xà đồ án quả nhiên là cựu đầu xà người phong dạ tâm lạnh cười không thôi cựu đầu xà quả nhiên là tặc tâm bất tử tính toán cũng phi thường tốt nếu là không năng lượng thuấn gì, nói không chừng thật đúng là để cho cựu đầu xà cho đạt được bởi vì nếu như không thể thuấn gì, chờ đến phong dạ chạy đến thì cựu đầu xà người sớm đã mang theo vũ trụ ma phương rút lui mà không phải giống như bây giờ tại vũ trụ ma phương rơi xuống về sau cựu đầu xà tuy nhiên cầm tới vũ trụ ma phương nhưng lại còn chưa kịp rút lui hơn nữa còn thật vừa đúng lúc gặp được hút a tên kia cựu đầu xà thủ lĩnh chỉ tới kịp phát ra một tiếng h é t thảm liền bị phong dạ một quyền nệ dẹp sau đó phong dạ lại đại khai sát giới một lát sau đem sở hữu cựu đầu xà binh lính đô dọn dẹp sạch sẽ vũ trụ ma phương nắm bắt tới tay về sau phong dạ ngửa mặt lên trời the tờ dài một tiếng nhất thời một tên cương thiết chiến sĩ từ trên cao rơi xuống các ngươi đi đoạt lấy một khung máy bay chiến đấu vâng chư cựu đầu x a bên ngoài không biết còn có bao nhiêu thế lực đang đánh vũ trụ m a phương chủ ý vũ trụ ma phương không cho phép một điểm sơ xuất vì thế phong dạ quyết định tự mình hộ tống trở về hòn đảo khu vực tuy nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đoạt lấy một khung máy bay chiến đấu sau đó không lâu y b ù n cũng trở về lão bản tên h kia bị ta dẫn đi đi hiệp trợ cương thiết chiến đội cướp đoạt chiến đấu chủ yếu vũ trụ ma phương ta muốn đích thân hộ tống quay về khu vực vâng n nghe thuấn đến khung chiến trên lưng, lại thuấn di đến trong chiến đấu cơ mặt đem người điều khiển giết chết. Tuy nhiên vùn cũng sẽ không điều khiển, cũng may hai tên cương thiết chiến sĩ phản ứng chiến xuống. Liên thượng, hắn trưởng gật gật giết khung chết. hai thiết thời, chậm hạ hệ hòa cho chiến đem vậy v máy bay Tuy may lấy máy bay máy bay trực tiếp một mặt tiểu đầu, đấu đấu điều điều đấu để đấu. cơ di lại di dãi kịp kéo sẽ sĩ tiểu hòa thượng là phong dạ vì là trí năng trình tự đặt tên khi lấy được đời nguyên mã về sau những nhà khoa học đó rất nhanh liền khai phát ra một cái tân trí năng trình tự cương thiết chiến giáp cũng là bởi tiểu hòa thượng hiệp trợ không chế sau đó phong dạ giải trừ biến thân cầm vũ trụ ma phương leo lên máy bay chiến đấu bởi mười hai tên cương thiết chiến sĩ hộ tống xuất phát bay hướng á châu một cái hòn đảo thế nhưng là còn không hề rời đi mỹ quốc cảnh nội lại đột nhiên c u ồ n g phong t r ậ t hiện s ớ m chớp xót không phải mới vừa còn khí trời sáng sủa làm sao bất thình lình liền s ớ m chớp không để ý đến ỉ vun phàn nàn phong dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng bởi vì hắn tâm không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ này mang ý nghĩa có nguy hiểm gì tại ở gần phong dạ không kịp nghị kỹ trực tiếp biến thân thành người khổng lồ xanh lão bản chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bởi vì phong dạ đột nhiên nghĩ đến một người cái kia chính là lôi thần sổ tựa hồ tên kia ra sân lúc luôn luôn lôi điện nương theo cái này hơn hai năm qua phong dạ cũng phái người nghe qua lôi thần lại từ đầu đến cuối không có lôi thần tin tức vậy nói rõ lôi thần còn không c n g có bị giáng chức đi vào phàm trần nếu thật là lôi thần hàng lâm như vậy vô cùng có khả năng là vì vũ trụ ma phương mà đến đông long máy bay chiến đấu bất thình lình chấn động tựa hồ có thứ gì rơi xuống đang chiến đấu chủ yếu trên lưng đồng thời bên ngoài cương thiết chiến sĩ cũng chuyển tới cảnh cáo âm thanh lão bản có đ ị c h tập bảo vệ tốt vũ trụ ma phương phong giả đem vũ trụ ma phương vứt cho ủy bùn ở đây năng lượng chính diện đối đầu lôi thần cũng chỉ có hắn có lẽ hậu kỳ cương thiết chiến giáp cũng có thể Tại trụ ma phương giao cho bùn, chỉ thấy bạo giả mới giao chiến người phong phương cho chỉ bùn, vừa vũ ma bay cửa sau đem máy đấu ỉ bị lôi ự c mặc chiến giáp, mãn kiểm hồ cha, tay cầm một thanh cái kéo kiểm ra. tay thanh bữa, nên ngang Người người mãn nên giáp, tới đi tới. một hồ l thần sổ không nghĩ tới hèn mọn trong p h à m nhân còn có người nhận biết vĩ đại thần linh tất nhiên nhận biết bản thần vậy thì ngoan ngoan giao ra vũ trụ ma phương đi vũ trụ ma phương là thuộc về vĩ đại ạt gạt lôi thần sổ thần sắc cao ngạo vô cùng không có chút nào đem phong giả bọn người để vào mắt phong dạ còn không nói gì y vun liền nhìn không được châm t r ọ c khiêu khích nọ y bất quá là một đám ngoại tinh nhân mà thôi vậy mà gan dám tự xưng là thần chương 83, thần linh cũng không được sao phong dạ cũng đồng ý y vun lời nói hắn đối với lôi thần thực cũng không n g ừ a trước mắt cái này tự xưng thần linh cao ngạo ra hỏa cùng hắn trong ấn tượng thần linh tranh lệch quá nhiều theo phong dạ chân chính thần linh hẳn là không gì không biết không gì làm không được vĩ đại tồn tại xem thường thần linh muốn tiếp nhận đến từ thần linh trừng phạt hiện tại lôi thần số còn không có bị giáng t r ư ớ c đi vào phàm trần tính cách lô mãng cao ngạo lại thế nào nhận được như thế lời nói lạnh nhạt tại a s g a r d hắn là vương tử là thần vương người thừa kế nơi nào có người dám như thế xem thường hắn giống không đợi lôi thần s t xuất thủ phong dạ đột nhiên nhảy lên phút chốc đến bên cạnh hắn đưa tay bóp lấy cổ của hắn hai người thân ảnh từ máy bay chiến đấu cửa sau rơi xuống máy bay chiến đấu có thể không chịu nổi giày vo phong dạ cảm giác vẫn là tới trên mặt đất giao thủ tương đối tốt hèn bọn phạm nhân thả ta Tô hiển nhiên ra. liệu cũng ẩm ẩm hai người rơi xuống tại một mảnh rừng sâu bên trong mặt đất bị nện ra một cái sâu bảy tám thước h ồ lớn tuy nhiên hai người thực lực đô phi thường cường hãn nếu là người khác từ cao mấy ngàn thước khoảng trống rơi xuống chỉ sợ sớm đã ngã chết rơi xuống mặt đất về sau phong dạ cũng không có gương tay một cái tay bóp lấy s ô cổ một cái tay nắm tay hung hăng hướng về bọn họ trên mặt nện thần linh cũng không dậy nổi ả thần linh cũng không dậy nổi ả bảo ngươi đoạt lao t ử vũ trụ ma phương bảo ngươi đoạt lao t ử vũ trụ ma phương phong dạ m ô i ném ra một q u y ề n trong miệng liền mắng bên trên một câu bình thường phong dạ là rất ít tức giận nhưng vừa rồi cũng bị s ô này cao ngạo thần sắc xem thường ánh mắt cho chọc giận ngươi giám ẩu đả vĩ đại thần linh tôi tức từng gặt biết, cái mũi, hắn còn chưa từng có giống như bây giờ bị người hầu qua. Cái điên đạ đó mũi, giống giờ người người hắn như này nếu như bị as gặt những người đó biết, hắn hậu qua. as bây bị bị l thần sổ mặt mũi chẳng phải là muốn mất hết. thế chẳng phải Nhưng phong khí muốn ngoài dự liệu lớn, vô luận số lại thế nào sổ mũi liệu lại lực là số dạ dự dây vô đô rua, bất ị phong gao xuống gắt dạ đẻ đ thình bất t lình gầm lên giận dữ khó thở tiếp theo cái bướn n ệ n ở phong dạ trên đầu lại một chân đá vào phong dạ trên bụng phong dạ nhất thời không quan sát bị mồn nỉ đập trúng đầu mặc dù không có tạo thành tổn thương gì nhưng đầu lại choáng một chút lại bị sổ tranh thoát rồi một chân lực lượng cực độ phong dạ không kìm lại được từ hố lớn bên trong bay ra đi liên tiếp va sụt một mảnh đại t h ụ mục lúc này s ổ cũng từ hố lớn bên trong bay ra đến bất quá hắn cho mày dồn nhi lợi hại thân là chủ nhân sổ so với ai khác đô rõ ràng không nghĩ tới phong dạ bị dồn nhi đập trúng đầu vậy mà không có chịu đến tổn thương chút nào giống phong dạ vây vây t r o n g mặt đầu trên mặt không khỏi hiện hiện một chút giận dữ vừa vặn bên cạnh có một tảng đá lớn phong dạ giang hai cánh tay d ơ lên cự thạch đánh tới hướng sổ cự thạch rít nhất n ặ n g năm sáu tấn tăng thêm phong dạ ném đi lực lượng mang theo kịch liệt tiếng rít đánh tới hướng sổ tô vẻ mặt nghiêm túc không dám coi thường hắn biết phong dạ lực lượng cường đại chỉ nói tới sức mạnh hắn không phải là đối thủ chỉ gặp hắn d ơ lên r ồ ộ nhi r u ộ n nhi hồ quang điện lấp lóe tại sổ hất lên phía dưới một đạo to lớn hồ quang điện đón lấy cự thạch ầm ầm cự thạch bị thiểm điện đánh trúng nổ thành phân vụn đồng thời sồ、so、đem dồn nhì đánh tới hướng đối diện phong dạ nhìn xem gào thét đập tới mdồn nhi phong dạ không nghĩ tới muốn đón đỡ tại nguyên lấy bên trong hụt liền thua thiệt qua không chỉ có không có nhận lai mdồn nhi ngược lại bị mdồn nhi mang bay ra ngoài phong dạ cũng không muốn bên trên đồng dạng làm phong dạ né người tránh thoát mdồn nhi dưới chân đột nhiên một ngồi sổm chạy nhanh xông về đối diện sồ、so. đại c a tử để nguyên nếm thử lôi điện tư vị thấy không có đập chúng phong dạ rồi trực tiếp khẽ vươn tay mdồn nhi tự động trở về chỉ gặp hắn giơ lên cao cao dồn n g h trên bầu trời mây đen hội tụ sấm chớp cùng dồn n g h hô ứng lẫn nhau đi một đạo nhân eo thô đại thiểm điện bởi dồn n g h bắn ra phong dạ tuy nhiên rất muốn tránh thiểm nhưng thiểm điện tốc độ thực sự quá nhanh giống bị người eo thô đại thiểm điện đánh trúng phong dạ chỉ cảm thấy toàn thân ma ma lại có chút đau đớn trong miệng không khỏi phát ra gầm lên giận dữ đón lôi điện xông vệt sồ dồ rõ ràng ngẩn ngơ bởi vì hắn không nghĩ tới cường đại như thế lôi điện vậy mà cũng thương tổn không phong dạ coi như tại a s g a r d cũng không có bao nhiêu người năng lượng đỡ được hắn một chiêu này đáp lấy sổ ngốc thần trong n g á y mắt phong dạ trong nháy mắt liền vọt tới sổ phụ cận không tốt tại sổ kịp phản ứng lúc đã chê phong dạ vọt lên đem hắn giẫm tại dưới chân đưa tay bắt lấy sổ một cái chân dùng hết toàn lực hướng về mặt đất nện ầm ầm tiếng ầm ầm bên thai không dứt phong dạ liên tục nện mấy chục lần mới đem sổ lắc tại mặt đất r ộ t chỉ cảm thấy toàn thân giống tan ra thành từng mảnh m ộ t dạng bên khoe miệng cũng chảy ra một vệt máu hắn thân thể tuy nhiên phòng ngự cường hãn nhưng cũng không chịu nổi phong dạ dạng này dày vo chưa hết giận phong dạng với hung ác tại sổ trên thân g i ố n g mấy chục lần cái này đều không chết phong dạ cũng nhanh không còn cách nào khác không thể không thừa nhận thần khu quả thật có chỗ hơn người nếu là đổi lại người khác sớm đã bị hắn dày vo chết đồng thời phong dạ còn phát hiện d ổ thương thế vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục tin tưởng nhiều nhất vài phút thương thế hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu không biết có thể hay không nhấc lên nhìn xem bày ở số bên cạnh j o h n n y phong dạ tò mò đi qua nã mở m trà tờ truy bính dùng lực đi lên rồi lại phát hiện dồn nhì tơ t ầ m văn bất động ta cũng không tin không tin tả phong dạ hai tay nắm ở truy bính đột nhiên dùng lực đi l ê n lạc ư ớ n g phong dạ một tiếng gầm thét bắp thịt cả người nâng lên có thể thấy được hắn lúc này đã dùng hết toàn lực nhưng phi thường đáng tiếc là n g u â n n h ỉ vẫn tơ t ầ m văn bất động tại sổ trong tay nhẹ nhàng c á i bứa trong tay phong dạ lại nặng như vật tấn lão bản g i a hỏa kia bị ngươi giải quyết ngươi đây là đang y vùn thân ảnh bất thình lình xuất hiện tại phong dạ phía sau phong dạ thần sắc đọc lại lập tức t h ô n g d o n g tự nhiên buông ra truy bính xoay người gắt gao nhìn chằm chằm y vùn ngự khi mang theo uy hiếp nói ngươi cái gì cũng không thấy được thật sao là là y vùn đ ầ u đầy mồ hôi gặp được lão bản tai nạn xấu hổ nếu như lão bản không cao hứng hắn lại muốn bị trừ tiền thưởng lập tức y vùn nhìn một chút nằm tại trong hầm nửa chết nửa s ố n g sổ bên khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh đối với cái này tự xưng là thần cao ngạo ra hỏa hắn không có chút nào hảo cảm lão bản muốn hay không đem ra hỏa này y vùn làm một cái cắt cổ thủ thế hắn có được bất tử c h i thân muốn giết hắn cũng không dễ dàng thổ thần khu s á t thực cường hãn phong giả nếu như tay không t ấ c sát muốn giết hắn thật đúng là không có khả năng chương tám mươi bốn thời không dụng cụ tổ thần khu s á c thực cường hãn lực phòng ngự hết sức kinh người nếu như chỉ là tay không tất sát phong giả muốn giết hắn còn thật không dễ dàng ta đi nhìn thử một chút y vun cũng không tin tả chỉ gặp hắn rút ra trên lưng xong nhận chậm dại hướng đi nằm tại trong hầm sổ đơn thuần sắc bén mà nói ạ đạ mạ lợi nhận tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất lưới đao sắc bén một trong v ú n g y vun khét quát một tiếng đao nhận dơ cao khỏi đầu hung hăng chạm tại sổ cái cổ bên trên y vun sắc mặt nhất thời hơi hơi c h ầ m xuống bởi vì hắn cảm giác mình đau nhận tựa như là chạm tại cao su bánh xe bên trên ạ đạ mạ lợi nhận bị h u n g hàng bắn ra thật cường hãn lực phòng ngự y vun không khỏi thán phục một tiếng kinh người như thế lực phòng ngự hắn chỉ ở phong giả cùng hụt trên thân gặp qua chính hắn tuy nhiên có được bất tử chi thân nhưng chủ yếu vẫn là tự lành lực cường hãn cũng không phải là nói hắn lực phòng ngự đến cỡ nào mạnh gặp y vun còn không hết hy vọng còn muốn động thủ lần nữa phong giả đi qua ngăn lại hắn Đừng gian, không có chậm khác lại thời mặt trễ phong ả i ngươi Ngươi để phương. chăm sóc mà làm s vũ trụ a chạy đ ế nơi bản, n ơ tới? đây Lão c ư thiết toàn rút ta trở ta tới một chút. tùn thu đứng thẳng, chiến cảnh hẳn không Chúng chậm chạm không cho hướng đội lui nội, lại ngươi liền quốc có an vấn nên đứng phong đã đề. đao ra là Mỹ xem sẽ gặp về, về dạ báo cáo. o p h nghe dạ n g vậy gật gật đầu lập tức lại xem xô liết một chút gặp hắn thương thế đã nhanh muốn khôi phục x à i bước đi tới nắm lên xô chân lại nện mấy chục lần bên cạnh Ý vùn mồ hôi lạnh ứa ra hắn tuy nhiên không là lần đầu tiên gặp phong dạ dã man như thế đập nhân nhưng mỗi lần nhìn thấy Ý vùn tâm đô run dày một hồi tốt tạm thời hắn sẽ không lại quáy dày chúng ta trở về đi vâng Ý vùn đầu tiên là liên hệ cương thiết chiến đội hỏi thăm bọn họ hiện nay tại duy trì toa độ lập tức mang theo phong dạ trực tiếp thuấn di đi qua lần nữa trở lại máy bay chiến đấu bên trên gặp vũ trụ ma phương vững vàng bày đặt ở c h ỗ đó phong dạ không khỏi thở phào sau đó trên đường đi m ộ ư ơ i phần bình tĩnh cũng không có người lại ngăn cản mỹ quốc chính phủ cũng không có tái phát bắn đạn đạo một đường bình an đến hòn đảo khu vực trở lại hòn đảo khu vực về sau phong giả đầu tiên là hướng cái l ệ n h thay đổi một đầu tân quần lót đ u ổ i sái tuy nhiên tân quần cộc cũng không có lắp đặt thuấn di trang bị sau đó phong giả gọi đến w i l l i am tiến sĩ w i l l i am tiến sĩ đây chính là vũ trụ ma phương ta hy vọng ngươi lấy tốc độ nhanh nhất mở ra thời không thông đạo vâng w i l l i am tiến sĩ thần tình kích động từ phong dạ trên tay tiếp nhận vũ trụ ma phương vũ trụ ma phương truyền thuyết hắn nghe qua không ít nhưng vật thật lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy cầm vũ trụ ma phương thủ đô tại hơi run rẩy w i l l i am tiến sĩ sâu thở sâu đe xuống trong lòng tâm tình kích động lão bản thực công tác chuẩn bị chúng ta sớm đã làm tốt hiện tại có vũ trụ ma phương tùy thời đều có thể nếm thử mở ra thời không thông đạo a phong dạ trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng thực hắn cũng sợ đêm dài lắm n g ộ n g có thể càng nhanh mở ra thời không thông đạo tự nhiên càng tốt bởi vì phong giả thế nhưng là biết mỹ quốc chính phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mở ra thời không thông đạo tạm thời không tội ngươi xem trước một chút thuấn di trang bị có thể hay không ba o hành tốt đầu kia tàn phá quân cộc phong giả cũng sớm đã vư tờ tuy nhiên thuấn di trang bị lại lấy xuống w i li l am tiến sĩ tiếp nhận thuấn di trang bị cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát sau đó lại lắc đầu lão bản thuấn di trang bị ma trận hạch tâm hư hao muốn ba ho hành tốt gần như không thể năng lượng cái kia coi như đi trước nếm thử mở ra thời không thông đạo đi sau đó w i l l i am tiến sĩ dẫn phong dạ rời đi trụ sở dưới đất đi vào hòn đảo trung tâm một tòa biệt thự biệt thự trên lầu chót trên bình đài trưng bày một khung máy móc bộ dáng cùng nguyên chứ trung the ạ vẹn chờ bên trong cái kia mở ra không gian môn máy móc không sai biệt lắm tuy nhiên lại càng thêm tinh vi thể tích cũng rất nhiều w i l l i am tiến sĩ đi qua đem vũ trụ ma phương an trí tại máy móc bên trong nhất thời toàn bộ máy móc vận chuyển một màn ánh sáng xuất hiện bao phủ toàn bộ máy móc lão bản đài này máy móc là chúng ta hợp lực phát triển nghiên cứu chúng ta lấy tên gọi thời không dụng cụ không sai tên phong dạ không tiếc khích lệ một câu trên mặt mang vẻ tươi cười w i l l i am tiến sĩ tại trên bàn phím liên tục gõ lấy một lát sau hoàn thành thiết lập chỉ gặp vũ trụ ma phương bất thình lình rung động bàng bạc năng lượng quyết tán thời không dụng cụ nhanh chóng xoay tròn một lát sau một đạo quang trụ phóng lên tận trời trăm mét trên không đ ố n g nhiên vỡ ra mở ra một cái giống như h á c động một dạng lỗ hổng thành công uy li am tiến sĩ thần tình kích động đây chính là nhân loại lịch sử bên trên lần thứ nhất mở ra thời không thông đạo phong dạng ngẩng đầu nhìn thời không thông đạo thần sắc cũng vô cùng kích động bất quá hắn lại không có vội vã tiến vào thời không thông đạo bởi vì hắn muốn đem vũ trụ ma phương cùng một chỗ mang đi còn có lúc máy móc bản thiết kế số liệu tư liệu hắn còn không có nhìn qua tiên đóng lại vâng sau đó trong một ngày phong dạ một mực đang lưu vào trí nhớ thời không dụng cụ bản thiết kế và số liệu tư liệu không biết địa phương xin mời giáo huy liêm tiến sĩ dùng một ngày thời gian phong dạ đem lúc máy móc bản thiết kế và số liệu tư liệu toàn bộ nhớ trong đầu tuy nhiên còn có không ít địa phương không biết nhưng cơ bản đô học bằng cách nhớ hạ xuống phong dạ đây là vì là để p h ò n g v ă n nhất bởi vì nếu như lần này không có xuyên qua trở về hiện thực thế giới n à y đến đ ư ờ n g thế giới hắn có thể lần nữa chế tác ra thời không dụng cụ sáng sớm ngày thứ hai phong dạ kêu lên w i l l i am tiến sĩ cùng đi đến biệt thự mái nhà mở ra máy móc đi vâng w i l l i am tiến sĩ tiếp nhận vũ trụ ma phương an trí tại thời không dụng cụ bên trong theo thời không dụng cụ khởi động trăm mét trên không lần nữa vỡ ra một đạo lỗ hổng lỗ hổng đường tính khoảng t r ư ờ n g gần trăm mét quan bế máy móc w i l l i am tiến sĩ theo lời quan bế máy móc tại thời không dụng cụ quan bế về sau phong dạ đưa tay bắt lấy vũ trụ ma phương đồng thời biến thân người khổng l ồ xanh dưới chân đột nhiên đ ạ p một cái sông về trăm mét trên không nơi thời không thông đạo cửa vào tại thời không dụng cụ quan bế về sau thời không thông đạo đã ở trầm dài khép lại cũng may phong dạ tốc độ rất nhanh tại khép lại gần nửa lúc đến lối vào nhúng trà mỉn p h ả i y tỉ sờ t ô n nở chết một tiếng gầm thét từ hư không chuyển đến chỉ gặp vũ trụ ma phương lấp loe quan mang bàng bạc năng lượng tràn ra không ngừng chấn động hư không bên trên mây trắng ngưng tụ thành một tay nắm mang theo ngập trời khí thế áp xuống tới không tốt phong dạ nhất thời có một loại hai h u nz khỉ hệ m v a cảm giác nay cự đại mây trắng thủ trưởng mang cho hắn một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ một khi rơi xuống coi như lấy người khổng lồ x a n h phòng ngự không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương phong dạ rất muốn lập tức chui vào thời không thông đạo nhưng vũ trụ ma phương lại tại rung động kịch liệt ẩn ẩn như muốn tránh thoát hắn trường khống sau cùng phong dạ chỉ có thể từ bỏ vũ trụ ma phương bởi vì trên đỉnh đầu bởi mây trắng ngưng tụ cự đại thủ trưởng sẽ phải rơi xuống tại phong dạ chui vào thời không thông đạo về sau sau cùng nhìn thấy trắng cảnh là cả hòn đảo nhỏ bị cự trưởng đánh vào hải trên mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng đón lấy tình huống phong dạ liền không nhìn thấy bởi vì thời không thông đạo cửa vào đã hoàn toàn quan bế là ai chẳng lẽ là tha nô phong dạ trong lòng bất thình lình nhớ tới một người cái kia chính là tha nô chuyến thuyết vũ trụ ma phương là vô hạn thủ sáo xa ưu viên ỉn phải t ỷ sờ tôn nở một trong vũ trụ ma phương là thuộc về tha nô đồ vật phong dạ muốn đem vũ trụ ma phương đưa đến hắn thế giới hoặc là nói là hắn vũ trụ t h ả nộ đương nhiên sẽ không đồng ý cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi một màn kia tuy nhiên phong dạ cũng một thời gian suy nghĩ những này tại thời không thông đạo quan bế về sau hắn cảm giác to lớn trọng lực cùng dẫn lực tráng tác dụng trên người mình cũng cay đắng thua thiệt phong dạ biến thân thành người khổng lồ xanh không phải vậy lấy thân thể con người tuyệt đối tiếp nhận không tuy nhiên phong dạ trong lòng cũng nghĩ hoặc vì sao xuyên việt thời không hàng lâm mạ vào thế giới thì lấy người b ì n h thường thể chất lại lông tóc không tổn hao gì mà lần này lại phải biến thân sau khi mới có thể tiếp nhận tuy nhiên lúc này phong dạ đã một thời gian suy nghĩ những thứ này tại thời không thông đạo bên trong không có thời gian khái niệm phong dạ cũng không biết đi qua bao lâu khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc chương tám mươi lăm sơ lâm c ỡ d ì t ầ n sắc trời mười p h ầ n đen kịt từng mảnh mây đen phảng phất muốn áp xuống tới một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong một tên thanh niên nằm ngang trên đồng cỏ thanh niên sắc mặt tái nhợt như tuyết khí tức yếu đ ớt khi thì có máu tươi từ khoe miệng tràn ra nếu như không phải ở ngực chập trùng vẫn còn có hô hấp nhìn qua liền cùng một người chết không khác đây là cái gì quỷ địa phương phong dạ gian nan mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt là một vòng đỏ như máu thái dương treo trên cao ở chân trời nguyên lai phong dạ tại xuyên qua thời không thông đạo hàng lâm tại phương thế giới này về sau nhưng hắn còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh cũng cảm giác được hô hấp cũng khó khăn đầu bắt đầu mơ hồ đầu nặng chân nhẹ cái loại cảm giác này giống như là t r ú n g độc một dạng s ắ c thực tới nói cũng không phải là t r ú n g độc mà chính là phong dạ thân thể thích vướng không tại đây không khí thân thể sinh ra bài xích hy vọng không cần thoát ra cái gì ra thú ngồi trên mặt đất nằm nửa ngày phong dạ mới thích vướng tới gian nan bỏ dậy quan sát hoàn cảnh chung quanh nơi này là một mảnh rừng già rậm rạp tham thiên đại thụ săn sát trên mặt đất từng cái tầng tầng lớp lớp dê cây nhiều vô số kệ bàn căn sen vào nhau riêng là sở hữu lộ ra trên mặt đất dê cây liền có nửa mét dày những thụ đó căn bản căn sen vào nhau giống như là từng cái g i ữ t ậ n cự mãng có thể tưởng tượng một chút đây là một cái dạng gì cảnh tượng kỳ quái nơi này cũng quỷ dị phong dạ sở dĩ kỳ quái đó là bởi vì tiên mặc kệ những cây to này vì sao đã lớn như vậy lại hoặc là dài bao nhiêu năm cho nên mới sẽ dáng dấp như thế thô to nhưng liền theo bình thường sinh vật thường thức đến xem đây không tính là phì nhiều khe n núi thổ nhưỡng tuyệt đối cũng không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho những cây to này này những cây to này lại là làm sao còn sống đâu tại đây hẳn không phải là địa cầu cuối cùng phong dạ đạt được một cái kết luận mạnh mẽ nhất chứng cứ cũng là trên bầu trời này treo trên cao lấy một vòng đỏ như máu thái dương trên địa cầu thái dương cũng không phải đỏ như máu với lại hồng sắc thái dương phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhưng chiếu d ọ i ở trên người lại không có ấm áp cảm giác ngược lại để cho phong dạ cảm giác một cỗ băng lãnh khí tức lan tràn toàn thân theo thân thể dần dần thích ứng phong dạ cũng c h ậ m chậm khôi phục sức mạnh hắn nhanh chóng buôn tẩu trong rừng rậm giống như một cái viên hầu tại trên đại thụ nhảy vọt hành tẩu như gió làm phong dạ đi ra rừng rậm về sau càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình ngoài rừng rậm cũng là một chút kỳ quái kiến trúc bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng cái phi hành khí với lại trong không khí tràn ngập m u y kho y thổ cờ súng nói điều này nói rõ ca o y tinh cầu này hoặc là nói phiến khu vực này đang phát sinh đại chiến do tướng quân có lệnh vung xuống các ngươi vũ khí do tướng quân có lệnh vung xuống các ngươi vũ khí trên bầu trời bất thình lình bay qua từng cái phi hành khí chuyển ra từng cái mệnh lệnh phong dạ đối với những phi hành khí đó không có hứng thú để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là ngoại tinh nhân là giảng anh ngữ nguyên lai phong dạ vẫn cho là anh ngữ là quốc tế lời nói cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai người ta đã phát triển thành tinh tế lời nói phong dạ cẩn thận lui về rừng rậm hắn hiện tại không nên gây nên tinh cầu dân bản địa chú ý hắn đầu tiên phải hiểu rõ ca o y tinh cầu này tình huống tuy nhiên mặt khác vừa rồi c h ắ n g cảnh phong dạ mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc rốt tướng quân cái tên này cũng có chút quen thai Rốt, rốt. cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua phong dạ cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát bất thình lình nhớ tới cái gì cảnh tượng này không phải liền là ma n óp s ở kéo lúc bắt đầu Rốt tướng quân tạo phản lúc c h à n g cảnh sao phong dạ cảm giác có chút khó có thể tin như thế nói đến hắn chẳng phải là xuyên việt đến cờ dị tần tại nguyên lấy bên trong giống như cũng là gần nhất mấy ngày nay cờ dị tần muốn nổ tung phong dạ nhất thời cảm giác có chút như cờ k chư n g này xui xe ho sự tình làm sao lại gọi hắn gặp gỡ phong dạ đối với người khổng lồ xanh phòng ngự tuy nhiên rất có lòng tin nhưng hắn cũng không dám hứa chắc người khổng lồ xanh c ó thể hay không tại cờ dị tần nổ tung lúc còn sống nguyên lai、like、là cờ dị tần cái này khó trách cờ dị tần là sụp m ạ n quê hương tại hiện thực thế giới sụp m ạ n vẫn là vô cùng nổi danh tại cờ dỉ tần đứng trước hủy diệt thời khắc sụp mạn phụ mẫu vì là tìm tới hạo hãn vũ trụ bên trong địa cầu dùng phi thuyền đưa tiễn còn tại trong tã lót sụp mạn sụp mạn sở dĩ có được một thân không thể tưởng tượng năng lực cũng là bởi vì hắn hấp thu thái dương bức xạ cờ dỉ tần tuy nhiên cũng có thái dương nhưng cờ dỉ tần mặt trời là hồng sắc cái này cũng dẫn đến cờ dỉ tần nhân không trọng h hấp thu bức xạ. Tuy nhiên ể Tuy tần t bức cờ xạ. dị lực là địa cầu gấp năm sáu lần tương ứng cờ dỉ tần nhân thể chất đô mạnh phi thường mặt khác cờ dị tẩn không khí cùng địa cầu không giống nhau đây cũng là vì sao phong dạ hàng lầm cờ dị tẩn sẽ thân thể không thích đứng tê liệt ngã xuống trên mặt đất nếu không phải phong dạ thể chất hơn người tiêm vào qua nhân thể cường hóa d ự tề nếu là phổ thông người địa cầu đi vào cờ dị tẩn tuyệt đối không ra vài phút liền sẽ bởi vì thân thể không thích đứng mà tử vong tại cương thiết c h i khu nguyên chứ a chung sụp mặn cũng bởi vì không thích đứng cờ dị tẩn không khí từ đó té xịu qua liền lại càng không cần phải nói người khác cờ dị tần mật điện phong dạ bên khoe miệng nổi lên mỉm cười hắn đột nhiên nghĩ đến cờ dị tần mật điện mật điện là cờ dị tần nhân sinh mệnh nguyên tuyển cờ dị tần phát triển đến bây giờ khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt tại đầy đủ nắm giữ gen n g n g kỹ thuật trên cơ sở cờ dị tần nhân từ bỏ tự nhiên sinh nở trực tiếp sử dụng gen n g n g kỹ thuật bồi dưỡng cờ dị tần nhân bởi vì dạng này chẳng những có thể lấy hiệu quả khống chế nhân khẩu với lại có thể trực tiếp thông qua gen công trình tạo ra cần thiết khác biệt người máy trí năng mới lãnh tụ nhà khoa học cph n nhân, nông dân, g binh lính. Mà n nghĩ đến là, mật điển g giả nhiên mật tất bốn cho tần nhân sinh mệnh cùng trí tuệ. Vậy có phải hay không nói rõ vật chất cùng cờ nv 6 vật chất. CPH4 vật chất, cùng NV6 vật chất cũng ù n NV6 g cờ chất, c vật là tại mẫu thân thai ngén thai nhi thì bài t ỷ hệ tờ ra chút ít thần kỳ vật chất tuy nhiên một cái tác dụng tại khai phát não vực giao cho nhân loại tâm trí một cái tác dụng tại thai nhi phát d ụ giao cho nhân loại sinh mệnh dựa theo phong giả lý giải hai loại vật chất tinh luyện d u n g hợp có thể xuyên tạc xưng là sinh mệnh vật chất cờ gì tần nhân cũng là nhân lực sáng tạo sinh mệnh mà hắn căn nguyên liền đến từ mật điện mặc kệ là cái gì sinh mệnh sinh ra đều khó có khả năng thiếu khuyết cnv ờ sáu vật chất mà bất luận cái gì trí tuệ sinh ra cũng không có khả năng thiếu khuyết cph bốn vật chất nếu như d u n g hợp cờ gì tần mật điện vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể hoàn thiện người khổng lồ xanh gen thậm chí là thu hoạch được cờ dị tần nhân hấp thu thái dương bức xạ năng lực phong dạ đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này với lại khả năng còn phi thường lớn sau cùng phong dạ xác định hai cái mục tiêu đầu tiên là chiếm lấy cờ dị tần mật điện hoàn thiện người khổng lồ xanh gen thứ hai là thoát đi cờ dị tần bởi vì cờ dị tần gần nhất mấy ngày nay liền sẽ nổ tung không tốt phong dạ đột nhiên nghĩ đến t ạ i nguyên lấy bên trong s ụ p mạn phụ thân giống như trộm lấy mật điện sau cùng dung nhập sổ mạn trong thân thể sau đó trực tiếp đem sổ mặt mạn mang đến địa cầu nếu là hắn đi trễ mật điện chẳng phải là không bởi vì cờ dỉ tần mặt trời là hồng sắc sẽ tiêu trừ cờ dỉ tần nhân siêu năng lực tạ cờ dỉ tần bọn họ đều là người bình thường cho nên phong dạ cũng không có cái gì tốt cố kỵ lấy người khổng lồ xanh thực lực tạ cờ dỉ tần không ai có thể làm sao cho hắn nghĩ tới đây phong dạ trực tiếp vọt ra rừng rậm bất quá đối với cờ dỉ tần phong dạ chưa quen thuộc thiên muốn tìm cá nhân hỏi một chút tình huống còn tốt cờ dỉ tần nhân nói là anh n ữ không phải vậy phong dạ còn phải nghĩ biện pháp cùng cờ gì tần nhân câu thông chương tám mươi sáu chiếm lấy mật điện làm phong dạ lần nữa đi ra rừng rậm bên ngoài đại chiến càng thêm kịch liệt bầu trời khắp nơi đều là phi hành thời cơ chiến đấu oanh minh tiếng nổ mạnh vang vọng hư không từng đạo từng đạo lạ dở răng khắp nơi thỉnh thoảng liền có một khung phi hành khí rơi xuống phong dạ thân hình linh xảo mau lẹ buôn tẩu như gió xuyên toa tại hình thù kỳ quái kiến trúc bên trong phong dạ không được biến thân người khổng lồ xanh bởi vì người khổng lồ xanh bề ngoài quá mức làm cho người trú m ụ tuy nhiên phong dạ một bộ á châu người bề ngoài tại cờ dị tần có thể nói là lập dị nhưng dù sao cũng so biến thân người khổng lồ xanh muốn tốt rất nhiều chiến hỏa bao phủ toàn bộ cờ dị tần trên đường cái không có một người từng nhà cửa sổ đóng chặt không quá thời hạn ở giữa phong dạ cũng đã gặp qua mấy tên cờ dị tần nhân đồng thời ép hỏi qua bọn họ cờ dị tần mật đ i ể n hạ lạc đáng tiếc những cờ dị tần nhân đó cũng chỉ là bình dân cờ gì tần mật điển để đặt ở nơi nào như thế nào bọn họ có thể biết đông đông đông làm buôn tẩu đến một tòa tòa thành trước phong dạ dừng lại tốc độ có thể ở lại nổi tòa thành người theo phong dạ hẳn không phải là người bình thường tại phong dạ gõ cửa sau đó không lâu tòa thành chủ nhân mở ra đại môn phong dạ phát hiện đối phương đúng là một người trung niên phụ nữ ung dung hoa quý đoan trang tú lệ xem ra liền biết không phải là phổ thông nhân d gia có lẽ là cờ gì tần nhân bên trong quý tộc cũng không nhất định phong dạ trên mặt triển lộ một vòng nụ cười cũng không phải đối với trung niên phụ nữ cảm thấy hứng thú mà chính là phong dạ trước đây không lâu hỏi tham q u a mấy tên cờ gì tần nhân đáng tiếc không ai biết mật điển để đặt ở nơi nào tên này trung niên phụ nữ vừa nhìn cũng không phải là người bình thường có lẽ nàng biết cũng chưa biết chừng nhìn thấy phong dạ một bộ á châu mặt người lỗ trung niên phụ nữ thần sắc không khỏi căng thẳng thân thể không kìm lại được lùi lại mấy bước ngươi là ai ta là ai ngươi không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được ta đến là ai ngươi không phải cờ di tần nhân ta chỉ muốn biết cờ di tần mật điện để đặt ở nơi nào ta tin tưởng ngươi sẽ vui lòng nói cho ta biết không phải vậy ta không ngại đem ngươi y phục k h ở i sạch ném tới trên đường cái khiến người khác thưởng thức ngươi đối mặt phong giả vô sỉ uy hiếp trung nhiên phụ nữ cuối cùng vẫn thỏa hiệp khi biết mật điện để đặt ở nơi nào về sau phong giả không kịp chờ đợi chạy tới hắn nhất định phải đuổi tại sụp màn phụ thân phía trước đem mật đ i ể n trộm lấy tới tay không phải vậy nếu để cho sụp màn phụ thân đem mật đ i ể n dung nhập sụp màn trong cơ thể lại đem sụp màn đưa đến địa cầu phong dạ liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng bởi vì coi như về sau trở lại địa cầu người khổng lồ xanh cũng chưa chắc là sụp màn đối thủ mặt khác cờ dỉ tần mặt trời là hồng sắc cái này hạn chế cờ dỉ tần nhân năng lực ở chỗ này cờ dỉ tần nhân cũng là người bình thường có thể nói đây là phong dạ chiếm lấy mật đ i ể n cơ hội tốt nhất tuy nhiên không thể phủ nhận là cờ dị tần nhân tuyệt đối là một cái khủng bố t r ù n g tộc so với người địa cầu mà nói cờ dị tần nhân có một bộ siêu cấp cường đại thân thể hệ thống đầu tiên là cờ dị tần nhân thân thể có thể trực tiếp hấp thu phản ứng nhiệt hoạch tức h à n g tình sinh ra thuần năng lượng có thể lý giải thành cờ dị tần nhân có được hai bộ tiêu hóa hệ thống một bộ là cùng nhân loại tương tự dạ dày tiêu hóa hệ thống thông qua hàng loạt phản ứng hóa học chuyển hóa làm sinh vật năng lượng mà đổi thành một bộ hệ thống thì có thể trực tiếp chuyển hóa thuần túy năng lượng năng lượng mặt trời bộ này năng lượng hệ thống cường đại dị thường thật giống như cờ dị tần nhân thân thể nội bộ có một cái vô cùng tiên tiến h ạ c h năng hấp thu cùng chuyển hóa trang bị cái này khiến cờ dị tần nhân chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể có được cơ hồ không giới hạn cường tráng thân thể vô cùng sức lực lớn c ư ờ n g cân thế i t cốt không những như thế dù cho bị thương tổn năng lượng cũng có thể vì là cờ dị tần nhân nhanh chóng chữa trị vết thương tóm lại cờ dỉ tần nhân thân thể cùng năng lượng ở giữa có phi thường hoàn mỹ dung hợp dạng n à y một chủng tộc cũng may mắn bị tiêu diệt không phải vậy nếu để cho bọn họ trưởng thành vậy coi như là xương bá vũ trụ cũng không là không thể nào đối với cờ dỉ tần nhân có thể hấp thu thái dương bức xạ năng lực phong dạ vẫn là vô cùng hâm mộ thực phong dạ dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh tuy nhiên thành công nhưng người khổng lồ xanh gen vẫn là có cực độ thiếu hụt lần này có cơ hội trộm lấy mật điện hoàn thiện người khổng lồ xanh gen thậm chí có khả năng thu tần một chí khả hoạch nhân h có được cờ năng dạng dị ấ phong t u thái hội như h dương cơ năng bức lực, xạ vậy p dạ tuyệt không muốn bỏ qua. không bỏ đột a n phong g lúc lại cực tốc chạy thì dạ đ nhiên phát h i ệ nghĩ một bộ thú từ thú đầu đỉnh đầu bay qua, dị thú chiều dị dị dài d cánh, bốn bay á n ì n giống phía tây long, tuy nhiên tối dẫn người chú mục là dị thú trên lưng giống như ngồi người. Không、tốt. Phong đột nhiên n có rực chú mục điểm đột tối g tốt. phía thú h tây tuy là dị dạ đến ban đầu nội dung cốt truyện bên trong giống như đầu dị thú này là sụp mạn v ụ thân toạ kỵ mắt thấy sụp m ạ n phụ thân ngồi dị thú bay xa phong dạ chỗ nào còn có thể ngồi được vững trực tiếp biến thân thành người khổng lồ xanh phi tốc đuổi theo sụp m ạ n phụ thân mà đi đáng tiếc con dị thú kia tốc độ phi hành cực nhanh phong dạ tuy nhiên đã cố gắng đuổi theo nhưng khoảng cách song phương lại càng kéo càng xa đáng chết phong dạ trong lòng t h ầ m mắng một tiếng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sụp m ạ n phụ thân đi xa bóng lưng phong dạ chìm lánh chỉ chốc lát quay người hướng một cái hướng khác chạy đi tất nhiên đuổi không kịp sụp m ạ n phụ thân vậy thì đi sụp m ạ n phụ thân t ò a thành chờ đợi bất kể thế nào dạng sụp m ạ n phụ thân tất nhiên sẽ trở về chỉ cần trông coi vừa mới xuất sinh sổ mạn liền không sợ không chiếm được mật điện ầm ầm buôn tẩu nhảy vọt tiến lên phong d ạ bất thình lình bị từng mai từng mai kích quang pháo đánh trúng chỉ gặp bảy tám giá phi hành thời cơ chiến đấu quay chung quanh tại phong dạ phía trên từng mai từng mai kích quang pháo không ngừng đánh vào phong dạ trên thân không quá kích quang pháo tuy nhiên lợi hại nhưng muốn kích thương phong dạ nhưng cũng không có khả năng thật sự là người khổng lồ xanh quá mức làm người khác chú ý phong dạ một đường buôn tẩu lại không có che giấu muốn không làm đều không tần nhân chú ý đều khó có khả năng. khó khả cho chú cờ có dị ý phong dạ lúc đầu k h ô ngửa muốn muốn mạn quân đuổi đấu sau đuôi, quang nhiều Giống. cùng tần nhân dưa, nhanh lên thân thành,、thế、nhưng tần nhân hành chiến đôi, thỉnh thoảng phóng ra kích quang pháo tao nhiều phong dạ. Giống. Phong n cờ chỉ cờ cơ kích gắt gào g thời dị dây dưa, dị dạ. dạ tới toà thế theo tao phi pháo đội lại ra là sụp vụ mặt lên trời gào thét một tiếng dạng này bị phi hành thời cơ chiến đấu dây dưa hắn căn bản là không có pháp luật nhanh chóng đi đường tất nhiên những n à y cờ dị tần nhân không biết tốt xấu Này phong dạ không ngại tiện tay đ e một bọn họ diệt đi. Chỉ gặp phong chân Chỉ diệt dạ dưới đi. đạp gặp m cái, người đã phi tốc cái cái chiến cơ người phi núi, nhiên rơi phi nhảy lên ngọn nhảy khung hành trên chiến đấu cơ mặt. Đông. Phong đã đột đấu một một một mặt. một vào dạ quyền nện ở phi hành thời cơ chiến đấu vỏ l ư n g bên trên thời cơ chiến đấu vỏ lưng lon tiếp theo khối lớn phi hành thời cơ chiến đấu bên trong phi công kem chút bị c h ấ n choáng phong dạ liên tục nện ba bốn quyền chiếc cuối cùng tiên tiến phi hành thời cơ chiến đấu cứ như vậy bị phong dạ bạo lực tay không cho mang ra nát đang phi hành thời cơ chiến đấu sẽ rơi xuống trước phong dạ đột nhiên nhảy lên nhảy đến mặt khác một khung phi hành trên chiến đấu cơ ngắn ngủi trong chốc lát phong dạ nhanh gọn đem sở hữu phi hành thời cơ chiến đấu cho mang ra chương tám mươi bảy hấp thu gần nửa khối mật điện tay không mang ra nát bảy tám giá phi hành thời cơ chiến đấu tại chiếc cuối cùng phi hành thời cơ chiến đấu rơi xuống trước phong dạ từ phi hành trên chiến đấu cơ nhảy xuống ẩm ẩm phong dạ mới từ trên không rơi xuống chiếc cuối cùng phi hành thời cơ chiến đấu đầu tựa vào cách đó không xa trên mặt đất nhất thời thời cơ chiến đấu thi thể v a n g khắp nơi bên trong có mấy tên vận khí tốt cờ dỉ tần nhân rơi xuống đất sau khi cũng chưa chết vong đang nằm trên mặt đất thống khổ d ê n dỉ lấy gian giác g đối với những người đó cờ dỉ tần nhân phong dạ không có nhân từ nương tay đi qua dấm nát bọn họ đầu tại đây động tĩnh na ho lớn như vậy khẳng định sẽ dẫn tới hắn cờ dỉ tần quân đội không giết những này cờ dỉ tần nhân chẳng lẽ giữ lại bọn họ mật báo lộ ra hắn hành tung hay sao phong dạ cũng không muốn cùng cờ dì tần quân đội dây dưa nếu là bởi vậy chậm trễ thời gian để cho dô kéo lệ đem mật đ i ể n dung nhập s ụ p mạn trong cơ thể lại đem s ụ p mạn mang đến địa cầu này phong dạ liền thật muốn khóc không ra nước mắt giải quyết mấy tên cờ dì tần nhân về sau phong dạ một lại trì hoan thời gian khi thì chạy khi thì nhảy vọn phi tốc chạy tới s ụ p mạn phụ thân dô kéo lệ tỏa thành không nên nhìn trong phim ảnh giống như không bao xa thực toàn bộ cờ dì tần là phi thường lớn phong dạ trọn vẹn chạy vội nửa giờ mới đuổi tới d ô é o lệ tòa thành xuống cờ gì tần kiến trúc phi thường kỳ lạ đặc biệt là những quý tộc thành đó bảo đỗ ưa thích xây ở trên đỉnh núi cái đó là chẳng lẽ là r ộ t tới phong dạ đ ỗ n g nhiên hình như có nhận thấy quay đầu nhìn về nơi xa chân trời chỉ gặp từng cái phi hành thời cơ chiến đấu chính phi nhanh hướng về tại đây chạy đến phong dạ nhớ ký tại nguyên lấy bên trong d ô é o lệ trộm lấy mật đ i ể n về sau r ộ t dẫn người đuổi tới tòa thành tuy nhiên r ộ t chạy đến lúc đã vãn dô é o lệ đã đem mật đ i ể n dung nhập s ụ p mạn trong cơ thể sau cùng ngay trước rột mặt đem s ụ p mạn mang đến địa cầu trong tuyệt vọng rốt cũng đang tại tại đây giết chết dô é o lệ nghĩ tới đây phong dạ trong lòng quýnh lên thân hình buôn t ẩ u như gió mỗi lần nhảy vọt chính là vài trăm mét đảo mắt đi lên đỉnh núi đi vào tòa thành trước cổng chính ầm ầm phong dạ đi lên đỉnh núi đi vào tòa thành trước cổng chính ầm ầm phong dạ đi lên đỉnh núi đi vào tòa thành trước cửa về sau trực tiếp một quyền nện ở trên cửa chính cả tòa tòa thành đô đang chấn động đại môn lom tiếp theo khối lớn có được thể thấy h p o nơi g lượng có bao nhiêu đáng sợ. Mở cho ta. Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng phong không dừng thẳng dạ dạ dạ lại liên tục nện ba quyền, đại đại lại, một Mở một môn ẩm ẩm một tiếng sụp đổ. mở sau đại môn, ta. tục vọt quyền quyền, nhiêu sau nổi lên liên nện Vãnh n lực có cho có sợ. bao ba vào. đi đổ. sụp xa chính phi nhanh chạy về đằng này tới phi hành trên chiến đấu cơ dột thần sắc kinh nghi bởi vì hắn vừa định hạ lệnh a n h kích tòa thành đại môn lại phát hiện tòa thành đại môn ầm ầm sụp đổ mặt khác dột vừa rồi mơ hồ nhìn thấy một cái cự đại lục sắc sinh vật tuy nhiên lục sắc sinh vật trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa nếu không phải tòa thành đại môn bị oanh mở ruột còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt tăng thêm tốc độ mật đ i ể n là cờ gì tần hy vọng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ xuất vâng làm phong dạ xông vào tòa thành về sau thẳng đến bên trong đại sảnh phong dạ vừa mới đến đại sảnh liền bị người mặc chiến giáp dô é o lệ ngăn lại dô é o lệ không chút do dự kéo trong tay súng năng lượng nhất thời một đạo lạ dở bắn về phía phong dạ ở ngực dỗ éo lệ thân thủ quả thật không tệ hắn hoàn mỹ thuyết minh nhà khoa học biết võ không ai ngăn nổi h à n g nghĩa biết lặn sẽ kỵ phi long đánh nhau đánh qua từ nhỏ đã huấn luyện đại tướng quân ruột cầm khẩu súng liền có thể nhanh chóng xử lý nhiều tên binh lính phong dạ không nhìn bắn tại trên ngực l a s e r ánh mắt dừng lại tại trong sảnh tên kia hài nhi trên thân s á c thực tới nói là hài nhi phía trên lơ lửng mật điện mật điện hình dáng giống như là một cái đầu lâu tuy nhiên so người bình thường xương sọ、so、nhỏ rất nhiều mà lúc này mật đ i ể n đang tại t ă n giã hóa thành điểm một chút quang hoa dung nhập hài nhi trong cơ thể người là ai dỗ éo lệ vẻ mặt nghiêm túc ổn định súng năng lượng thủ đô tại hơi run dày thực sự phong dạ đập ra đại môn thì dỗ éo lệ liền biết có người xông vào bởi vì mật đ i ể n mới đưa vào một nửa dỗ éo lệ không chút do dự cầm vũ khí lên đi ngăn cản kẻ xông vào bất quá khi éo lệ đi đến cửa phong miệng nhìn thấy x ô n g tới phong dạ về sau nhất thời trong lòng không khỏi run lên người khổng lồ xanh thân cao hơn ba m tờ n à y khuyết trương đến khủng bố bắp thịt khuôn mặt dữ tợn tràn ngập sát khí hai trong mắt vô luận là ai lần thứ nhất nhìn thấy tâm đều sẽ phát run cút mắt thấy mật đ i ể n đang không ngừng tan rã dung nhập sụp m ạ n trong cơ thể phong dạ cái nào còn có tâm tư để ý tới dô éo lệ phong dạ vọt thẳng đi qua tiện tay quét bay dô éo lệ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lơ lửng giữa không trung bên trên mật đ i ể n giờ phút này mật đ i ể n đã thu nhỏ gần nửa thể tích chỉ còn lại có nguyên bản một năm ba đại bộ phận đã dung nhập s ụ p mạn trong cơ thể phong dạ phá tan rô kéo lệ về sau đi qua một phát bắt được mật điện làm phong dạ thủ cùng mật điện tiếp xúc về sau mật điện hóa thành điểm một chút quang hoa dung nhập phong dạ lòng bàn tay giống phong dạ bất thình lình phát ra một tiếng h é t thảm mồ hôi lạnh trên trán ứa ra toàn thân nhịn không được run dày kịch liệt đứng lên đau đớn vô cùng kịch liệt đau đớn nếu như phong dạ có thể nội thị liền sẽ phát hiện hắn đang hấp thu một phần ba mật điện về sau trong cơ thể tại người khổng lồ xanh gen đang tại nhanh chóng cơ đổ. lồ sụp mặc kệ là người khổng lồ xanh gen vẫn là cờ gì tần nhân gen cũng là phi thường cường đại gen hai loại gen không ai nhường ai lấy phong dạ thân thể vì là chiến trường không ngừng thôn phệ lấy đối phương tuy nhiên cuối cùng vẫn người khổng lồ xanh gen chiếm thượng phong cũng không phong ả i nói mản gen sụp、so、s ra kém ư người lượng ờ i đại sinh tại tiến thiện, mới khổng lồ xanh gen, mà chính là người khổng không xanh chính xanh hấp thu mệnh chất hóa hoàn gen, gen đang đang ngừng cùng này lồ là lồ lúc sau, mà vật về dạ ầ dần, dần áp chế cỡ dị tần n nhân gen. Giống, phong dị áp chế cờ không ngừng phát ra thống khổ gào thét q u y ề n đầu không ngừng nện trên mặt đất cả tòa tòa thành bởi vậy chấn động t ị c h liệt một lát sau phong dạ không kiên trì nổi ngã trên mặt đất đã hôn mê biến thân cũng theo đó giải trừ dỗ kéo lệ tuy bị phong dạ đụng một cái nhưng cũng không có lập tức tử vong tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng là khó tránh khỏi lạ đem hải tử đưa tiễn tốt có lẽ là bởi vì phong dạ bất thình lình sông vào duyên cớ sụp mạn mẫu thân lạ không nghĩ như là nguyên chứ chung như thế do dự chỉ gặp nàng trực tiếp đ è xuống cái nút đem sụp mạn đưa vào phi thuyền đang lúc lạ chuẩn bị đ è xuống hàng không phóng ra khởi động cái nút đem sụp mạn mang đến địa cầu thì r ố t lại mang người bất thình lình sông tới lạ mật đ i ể n là cờ gì tần tương lai hủy bỏ phóng ra r ố t tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi gặp là muốn khởi động cái nút bán lập tức chặn lại nói dỗ éo lệ lúc này bản thân bị trọng thương bất lực lại ngăn cản rốt chỉ là đối với thê tử la nhẹ nhàng gật đầu là không chút do dự đẻ xuống cái nút nhất thời phi thuyền lao ra tỏa thành bay về phía chân trời không dỗ sắc mặt dữ tợn nhất thương đánh r ấ t l ạ l à mềm ngã trên mặt đất ánh mắt lại nhìn xem dần dần đi xa phi thuyền dỗ éo lệ trên mặt cũng triển lộ ra một vòng ý cười bị phong dạ va chạm một chút vốn là bản thân bị trọng thương hiện tại không thể kiên trì được nữa mỉm cười mà kết thúc chương 88, m xung quân lũ linh khu làm phong dạ lần nữa tỉnh táo lại thì phát hiện mình thân ở một gian lũ á mất m thất tứ chi thì bị c ò n g tay cùng xích sắt phân biệt khóa lại bởi vì vừa đầu h ó c thanh tỉnh có chút c h ó n g phong dạ lắc lắc đầu thói quen đưa tay muốn nả n ở một ca o y t h ế dương huyệt nhưng thủ vừa ngả vào giữa không trùng lại phát hiện bị tỏa liên giảng buộc khó mà động đậy len k e n phong dạ đột nhiên dùng lực kéo một phát phát hiện còn tay cũng không có n h ư cùng hắn trông chờ mong như thế đứt gãy phải biết phong dạ mặc dù không có biến thần nhưng dù sao tiêm vào qua nhân thể cường hóa dược tề các phương diện tố chất đô siêu việt nhân thể cực hạn nhưng bây giờ dùng lực kéo một phát vậy mà kéo không ngừng một cây nho nhỏ xiềng xích À, có chút ý tứ phong dạ trong miệng kinh nghi một tiếng nhiều hứng thú nghiên cứu phong dạ phát hiện xiềng xích chất liệu phi thường kỳ lạ là một loại cùng loại nhựa tợ lặt tiệm kỳ lạ kim khí nhựa tợn l à t i ệ c dẻo dai cùng cương thiết cứng rắn chiếu cố trên địa cầu chưa từng có xuất hiện qua cùng loại kim khí không biết ta hôn mê bao lâu phong dạ nghiên cứu chỉ chốc lát cũng không tâm tư lại tiếp tục nghiên cứu bởi vì cờ dị tần tướng tại trong mấy ngày gần đây nổ tung hắn nhất định phải nhanh ngồi sớm thoát đi cờ dị tần người khổng lồ sanh lực phòng ngự tuy nhiên cương đại nhưng ai cũng không dám cam đoan có thể tại cờ dị tần nổ tung lúc còn sống phong dạ chỉ nhớ rõ mình tại hấp thu mật điện về sau bởi vì kịch liệt đau đớn từ đó hôn mê sau đó lại lần tỉnh táo lại lúc người đã ở mật thất nói là mật thất còn không bằng nói là cờ gì tần nhân n g ụ c giam không biết thân thể ta có chưa tư nở dê xuất hiện biến hóa phong dạ hấp thu mật điện tuy nhiên chỉ có một phần ba mà ở yên lặng cảm thụ dưới phong dạ lại nhũ mày bởi vì phong dạ phát hiện mình thân thể vậy mà chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ biến hóa nào lực lượng không có chút nào tăng cường các phương diện tố chất cũng không có biến hóa là hấp thu mật điện quá ít vẫn là mật điện căn bản là không có hữu dụng biến thân thử nhìn một chút phong dạ lòng có chút không cam l ò n g một tiếng gầm nhẹ biến thân thành người khổng lồ xanh khiến người ta ngạc nhiên là loa y này giống như nhựa tợ l ạ t tiệp kim khí còn tay vậy mà cũng theo đó phần lớn cũng không vì vì là phong dạ biến thân mà bị kéo đức loại kim loại này chất liệu dẻo dai cực mạnh so với trên địa cầu nhựa tợ l ạ t tiệp còn hơn nhưng kỳ liền kỳ tại nó như n g là một loại cực kỳ cứng rắn kim khí tuy nhiên so ra kém mạ và thế giới bên trong ạ đạ mạ kim khí nhưng lại tuyệt không so những đỉnh phong đó hợp kim cứng rắn kém len k e n phong dạ chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát c ò n ở dê tay nơi cổ tay còn g tay đứt gãy người khổng lồ xanh lực lượng hà cự lớn đừng nói chỉ là cứng rắn rất so đỉnh phong hợp kim liền xem như ạ đạ mạ kim khí làm theo cũng mang ra thật chẳng lẽ vô dụng phong dạ đang thay đổi thân thể người khổng lồ xanh về sau cảm giác thân thể vẫn không có biến hóa gì Cuối cùng có có cái có Thúc cần chất có chất cớ thu thu quá quá duyên dài tiếng, điện lại điện người tiến sinh sinh đi. dùng, phong không không không hắn khổng lồ xanh gen tiến hóa, cần sinh mệnh vật chất đến tấn tính, mệnh Không đúng. gì hấp hấp thể thở thật hóa, thật dạ một mật mật ít. vật vật ít là mà lẽ lẽ lồ lẽ là đẩy sự phong dạ vừa cẩn thận cảm thụ một lần phát hiện mình thân thể giống như cùng thường ngày không giống nhau về phần chỗ nào không giống nhau phong dạ lại nói không ra phong dạ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng có lẽ thân thể chỉ là tạm thời không có biến hóa cờ dị tần nhân không phải cũng là muốn hấp thu thái dương bức xạ về sau thân thể mới biến thành cương thiết chi khu có được vô cùng sức lực lớn sao thật nghĩ hấp thu thái dương bức xạ thử nhìn một chút đáng tiếc cờ dị tần thái dương bức xạ hấp thu không tránh thoát tứ chi vào tay con ở dê tay về sau phong dạ giải trừ biến thân trạng thái đang lúc phong dạ chuẩn bị đi ra mật thất thì mật thất đại môn lại đột nhiên bị mở ra bốn tên cờ dị tần nhân binh lính cầm trong tay x u ố n g ống đi tới bốn tên binh lính nhìn thấy phong dạ tránh thoát còn tay sắc mặt cùng nhau biến đổi tuy r o n g tay ẩ n phong、dạ. ngồi xuống, không được núp nhích. Phong dạ vốn định động n thủ dạ, dạ cái xử được lý à mấy t ê nhiên b i n lính, cớ gì tần nhân thân n thể chất, h cờ gì tố tuy nhiên mạnh tiêm hơn người địa cầu rất nhiều, nhưng cùng tiêm vào qua nhân thể cường thể hóa dược địa qua cầu rất vào phong dạ so sánh, phong vẫn còn tranh lệnh, có cực độ lý dạ muốn xử bất ọ họ n cũng không khó. Tuy nhiên phong khó. Tuy dạ b thình lình trong lòng hơi động bởi vì hắn bất thình lình nhớ tới cờ gì tần nhân pháp luật là không có tử hình lớn nhất tàn khốc hình phạt cũng là cầm tù nhục thân xung quân lũ linh khu tại nguyên nội dung cốt t r u y ệ n bên trong r i ộ t một đám tạo phản sau khi thất bại hắn cùng hắn thuộc hạ đ ồ s ù n g quân đến u linh khu cũng chính bởi vì vậy r i ộ t cùng hắn thuộc hạ mới trốn qua cờ dị tần nổ tung chết theo vận mệnh phong dạ muốn thoát đi cờ dị tần cái này không phải liền là một cái cơ hội sao ngươi là thế nào tránh thoát c ò n tay bốn tên cờ dị tần nhân binh lính cầm trong tay súng ống chậm rãi tới gần phong dạ bên trong một tên cờ dị tần nhân binh lính nghiêm khắc quát hỏi thế nhưng là ngay tại bốn tên cờ g ì tần nhân binh lính tới gần về sau phong dạ trong nháy mắt bạo khởi bốn tên cờ g ì tần nhân còn không có phản ứng tới liền có hai người bị phong dạ cắt đứt cổ lại có một tên cờ g ì tần nhân binh lính bị phong dạ đã bay đâm vào trên tường rơi xuống về sau rõ ràng cho thấy hít vào thì ít thở ra thì nhiều phong dạ bản thân lực lượng cũng không yếu phổ thông cờ g ì tần nhân bị hắn một chân đ á trúng không chết cũng bản thân bị trọng thương số năm mươi tám tù thất có người vượt ngục thỉnh cầu trợ rút số 58 t ù thất có người vượt ngục thỉnh cầu trợ rút một tên sau cùng cờ g ì tần nhân binh lính một bên lui lại một bên kêu gọi trợ rút phong dạ lưu lại một tên sau cùng cờ g ì tần nhân binh lính tự nhiên là hắn cố ý nhường hắn chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện tại cờ g ì tần giết người là tội cực kỳ lớn tên lại bởi vì pháp luật bên trong không có tử hình cho nên tội mưu s á t trên cơ bản cũng là sùng quân lũ linh khu đừng n ú p nhích ôm đầu ngồi xuống một lát sau một đoàn cờ dì tần nhân binh linh đến t ừ như g cái cầm t là ban đầu nội dung cốt truyện một dạng tuy nhiên bởi vì phong dạ xuất hiện nhưng rột tạo phản vẫn thất bại hiện tại đang tiếp thụ trưởng lão hội tuyên án chỉ gặp một tên cờ dỉ tần nhân trưởng lão đi tới sắc mặt thần sắc nghiêm nghị ánh mắt nghiêm túc nhìn quanh tư phương cuối cùng rơi vào r ộ t tướng quân t r ê n thân r ộ t tướng quân ngươi phạm phải tội mưu sát cùng tội phản quốc trưởng lão hội phán xử ngươi cùng ngươi đồng mưu cầm tu nhục thân cùng dòng thả ưu linh khu ba trăm n ă m lúc này một tên cờ di tần nhân binh lính tại trưởng lão bên thai thấp giọng nói vài lời n g ư ơ i trưởng lão kia nghe vậy ánh mắt quét về phía phong dạng ngươi là ai vì sao xuất hiện tại cờ di tần còn giết chúng ta cờ di tần binh lính Cờ cùng cờ chưa có Châu dị dị tần Tây tại tần từng xuất nhân ngoài nhân phương giống như, hiện gương bề loại qua Á mặt cờ trực dị dụng tần từ tự tiếp nhân nhiên sinh nở, gen lại đã sớm sử bỏ khác ỹ t u luận xuất ậ t tần thế bồi hiện dưỡng dị như nhân, nên nào không cờ cho vô đô sẽ h â u gương mặt cờ d ị tần nhân Mặt khoa á c cờ dị tần nhân, nhân, nhân h k học kỹ thuật dị thường phát đạt tổ tiên bọn họ rất nhiều năm trước liền bắt đầu thăm dò vũ trụ đối người ngoài hành tinh bọn họ cũng không rất là hiếu kỳ phải biết tại cờ d ị tần nhân cường thịnh nhất thì từng có rất nhiều thực dân tinh cầu tuy nhiên theo cờ dị tần không ngừng phát triển tư nguyên dần dần tiêu hao hầu như không còn lại không có tìm được tân tinh cầu tư nguyên đến bây giờ cờ dị tần nhân đã chỉ có thể khốn thủ cờ dị tần bất đắc dĩ phía dưới cờ dị tần nhân lựa chọn khai phát cờ dị tần bởi vì quá độ sử dụng bên trong tinh cầu hạch năng lượng mới đưa đến giờ này ngày này cờ dị tần hủy diệt gặp phong dạ không nói lời nào cờ dị tần nhân trưởng lão không muốn tốn nhiều miệng lưới không cần biết ngươi là người nào tất nhiên giết cờ dị tần binh lính vậy thì phạm tội mưu sát dư a theo chúng ta cờ dỉ tần pháp luật ta phán xử ngươi cầm tù nhục thân xung quân l u linh khu hai trăm năm phong dạ trong lòng không khỏi cười lạnh cờ dỉ tần nhân pháp luật mặc dù không có tử hình nhưng hơi một tí xung quân mấy trăm năm cái này cùng xử tử lại có cái gì khác nhau phải biết tại cờ dỉ tần cờ dỉ tần nhân chỉ là người bình thường thọ mệnh tuy nhiên so người địa cầu trường nhưng cũng liền hơn hai trăm năm tả hữu các ngươi không dám thân thủ giết chúng ta sợ làm bẩn tay mình vẫn là cố kỵ này thật là tức cười pháp luật cho nên các ngươi đem chúng ta ném tới u linh khu nhốt cả đời thực các ngươi không cần như thế phiền phức chỉ cần tại pháp luật càng thêm bên trên một đầu tử hình liền có thể dốt bất thình lình phát cuồng cười đối với cờ d ì tần nhân trưởng lão c h â m c h ọ c khiêu khích cờ d ì tần nhân trưởng lão sắc mặt khó coi hạ lệnh lập tức chấp hành vâng phong dạ không có phản kháng mặc cho hai tên cờ d ì tần nhân binh lính áp giải đến r u ộ t bọn người sau lưng một lát sau Phong dạ c ả m giác h a i c h â n bị thứ g ì bao dung, tám i nhìn, ộ t thủy loại loại cùng loại thủy ngân m ộ t chất lỏng, tuy dạng lỏng, n h i ê n c h ấ t l ỏ n g dung phong tại toàn thân về sau, lại hóa thành dạ lại lai bao sau, hóa về cờ ù n g loại thạch hóa một dì tần n h â n tung r ra ư ở n lệnh tiếng g lao một về s p h o dạ một đoàn n g ưu ờ i đi bị đẩy đến linh khu thực n tần nổ tung. g U l i Khu h t cũng là cờ dì tần mục giam là cờ dì tần nhân dùng để giam giữ trọng hình phạm bởi vì cờ dì tần pháp luật bên trong không có tử hình cho nên nghiêm khắc nhất hình phạt chính là cầm tu nhục thân xung quân lũ linh khu cho đến chết giả với lại bởi vì chỉ cầm tu nhục thân cho nên ý thức là thanh tỉnh tội phạm chỉ có thể năm qua năm cảm thụ được thân thể của mình chậm rãi giả yếu loại này trừng phạt nhất định so tử hình càng đáng sợ mặt khác đáng nhắc tới là cầm tu nhục thân chất l ỏ n g vật chất thực là một loại có thể hấp thu năng lượng nó có thể duy trì nhân thể bình thường tiêu hao không phải vậy r ộ t bọn người đừng nói cầm tù ba trăm năm chỉ sợ không ra một tháng liền bị chết đói đây chính là u linh khu phong dạ nhục thân tuy nhiên bị cầm tù nhưng ý thức lại hết sức thanh tỉnh tại đến u linh khu về sau phong dạ lập tức biến thân thành người khổng lồ xanh giam cầm hắn nhục thân vật chất cùng loại hóa thạch một dạng cố thể nhất thời phá nát ra nhục thân bị giam cầm cảm giác thật không tốt tránh thoát trói buộc về sau phong dạ dễ chịu dỗi người một cái bên cạnh cách đó không xa rột u bọn người ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc bọn họ tuy nhiên cũng không thể động đậy nhưng ý thức giống như phong dạ cũng là thanh tỉnh bọn họ đều là cờ dỉ tần nhân tự nhiên rõ ràng nhục thân bị cầm t ù muốn tránh thoát là bực nào khó khăn đồng thời r u ộ t cũng hiểu được lúc trước hắn s á c thực không có hoa mắt nguyên lai、like、cái kia cự đại lục sắc sinh vật lại chính là trước mắt người ngoài hành tinh này đích đích đích đích tại phong dạ tránh thoát giam cầm về sau nhất thời liên tiếp tiếng cảnh báo vang lên ứ linh khu cũng không phải là một khỏa tinh cầu nó thực cũng là một chiếc phiêu p h ù ở vũ trụ vứt bỏ phi thuyền phi thuyền hệ thống là từ cờ dỉ tần không chế Phong dạ theo r o n lòng g k ô không n lạnh, hiện tại cờ tần nhân、Úc、còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có khoảng trống tìm hắn g gây khỏi h cười tại cờ Úc Úc, có tìm t dị để sự.、Theo、phong dạ ánh mắt nhìn lại nơi xa chính là cờ di tần tuy nhiên giờ phút này cờ dì tần núi lửa bạo phát đất đá trôi vòi rồng bao cát sơn thể đất lở hồng thủy biển động chấn động rừng rậm hỏa hoạn liên tiếp thiên thai đang tại phát sinh lúc này mới chân chính ngày tận thế Vâng, không ngừng theo thai phát. hại bạo toàn bộ cờ dì tần văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ nghe xa xôi hư không chuyển đến một tiếng văng trầm toàn bộ cờ dì tần tứ phân ngũ liệt trong nháy mắt nổ thành một đống m ộ t mịn đáng sợ so sóng xung kích quyết tán bao phủ bốn phương tám hướng những nơi đi qua hư không bị xé nứt thậm chí là trực tiếp trôn vùi phong dạ cũng là âm thầm kinh hãi may mắn hắn thoát đi cờ dì tần không phải vậy coi như lấy người khổng lồ xanh p h o n g ngự cũng chưa chắc năng lượng tại bạo tạc bên trong sống sót u linh khu khoảng cách cờ dì tần rất xa cờ gì tần nổ tung dư âm cũng không có khuyết t á n đến nơi đây tại cờ gì tần nổ tung về sau ưu linh khu mất đi k h ô n g chế r i ộ t bọn người nhục thân xua tan cầm cố bất quá bọn hắn giờ phút này thần sắc cảm đạm cũng không vì vì là nhục thân được giải phóng mà cao hứng bên trong tên kia nữ phó quan càng là co quắp ngồi dưới đất thút thít cờ gì tần là bọn họ mẫu tinh này phân thâm trầm tình cảm là phong dạ không thể nào hiểu được phong dạ giải trừ biến thân chậm rãi đi qua r i ộ t bọn người lập tức cảnh giác lên không cần khẩn trương Ta k h ô người có A n g là ai r ố t t r o n mày đối người ngoài hành tinh bọn họ cũng không hiếu kỳ cờ dị tần nhân các tổ tiên đã từng khống chế qua rất nhiều thực dân tinh cầu ngoại tinh nhân bọn họ đồng thời không phải là không có tiếp xúc qua không giống người địa cầu giống như ngoại tinh nhân là trong truyền thuyết sinh vật một dạng phong dạ nhìn chung quanh mọi người khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười r ố t tướng quân chính thức nhận thức một chút bản thân phong dạ người địa cầu thật cao hứng nhận biết ngươi địa cầu người đúng người địa cầu giọt tương quân ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác hợp tác giọt sẽ không dễ dàng tin tưởng phong dạ đối với phong dạ nói tới hợp tác giọt cũng không có hứng thú thật sự là phong dạ quá mức nguy hiểm có lẽ coi như bọn họ một đám người cũng không phải phong dạ đối thủ đây là chỉ bọn họ cầm trong tay vũ khí tình hùng dưới phong dạ cười nhạt một tiếng cũng không tức giận giọt thái độ chúng ta có cộng đồng mục tiêu người nghĩ ra được mật đ i ể n trọng kiến cờ gì tần văn minh mà ta lại hoàn toàn biết mật đ i ể n ở nơi nào mật đ i ể n ở nơi nào r ố t tướng quân thần sắc cuối cùng có một tia ba động bởi vì đối với hiện tại r ố t tới nói hắn sống sót mục tiêu duy nhất cũng là trọng kiến cờ dì tần văn minh mà trọng kiến cờ dì tần văn minh mật đ i ể n là át không thể thiếu phong dạ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ thực nếu không phải phong dạ cần r ộ t bọn người giúp hắn cải tiến phi thuyền động cơ hắn đã sớm một bàn tay đem bọn hắn trục chết Rốt héo l ệ đem mật điện dung nhập vào con trai của hắn trong cơ thể muốn đến ruột tướng quân ngươi cũng cần phải là biết tuy nhiên các ngươi nhưng lại không biết dô hẹo l ệ đem con trai của hắn đưa đến chỗ nào mà ta lại hoàn toàn biết con trai của hắn hạ lạc chẳng lẽ cũng là như lời ngươi nói địa cầu dốt tướng quân không chỉ có không phải người ngu ngược lại là một cái thông minh tuyệt đỉnh người hắn rất nhanh liền đoán được sổ m ặ mạn hạ lạc phong dạ tán thưởng xem dốt liếc một chút có thể lên làm tướng quân người quả nhiên đô không thể coi thường hắn chỉ là hơi nhắc nhở một chút dốt liền có thể đoán được sổ m ặ mạn ở địa cầu cũng cầu. là địa cầu. phong phong tiên sinh như vậy ngươi biết muốn làm sao đi địa cầu sao chúng ta cần địa cầu tinh tế tọa độ mật đ i ể n liên quan đến cờ d ị tần văn minh trọng kiến không phải do dột không chú ý nói thật đứng lên cờ d ị tần nhân cũng rất đau xót bọn họ từ xuất sinh lên vận mệnh liền đã nhất định phong dạ c h ầ m rãi lắc đầu bởi vì hắn cũng không biết địa cầu tinh tế tọa độ ta đi vào cờ d ị tần là thông qua thời không thông đạo địa cầu tinh tế tọa độ ta cũng không biết bất quá ta biết địa cầu khoảng cách cờ gì tẩn hẳn là sẽ không vượt qua chương 30 năm ánh sáng chương 30 năm ánh sáng phong tiên sinh thật cao hứng năng lượng hợp tác với ngươi r ộ t trên mặt mang mỉm cười dội ra một cái tay phong dạ gặp này cười cười đưa tay phải ra cùng hắn nhẹ nhàng n ắ m nắm như thế song phương xem như chính thức đạt được ý hướng hợp tác phong dạ chìm lánh chỉ chốc lát lại nói với r ộ t r ộ t tướng quân chúng ta muốn đi trước địa cầu nhất định phải có một chiếc phi thuyền không biết ngươi có kế hoạch gì sao thực chiếc này vứt bỏ phi thuyền chỉ cần đem động cơ cải tiến một chút phi hành vẫn là không có vấn đề tuy nhiên chiếc phi thuyền này quá mức cổ lão chúng ta còn cần ba ho hành một phen mặt khác cải tiến tốt phi thuyền về sau ta dự định tiến về trước tròi canh nhìn xem xem có thể hay không tìm tới hữu dụng đồ vật phong dạ nghe vậy gật gật đầu không có phản bác dột quyết định bởi vì hắn đối với cải tiến phi thuyền không biết tuy nhiên dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện dột giống như cũng là như thế làm hơn nữa còn phía trước c h ạ m gác tìm tới một chiếc u linh động cơ sau đó trong một tháng bởi ruột bọn người cải tiến phi thuyền đi qua bọn họ một phen cải tiến cả chiếc phi thuyền có thể nói là rực rỡ hẳn lên hôm nay ruột tìm tới phong dạ phong tiên sinh phi thuyền đã cải tiến tốt chúng ta có thể xuất phát vậy thì lên đường đi ta cũng muốn nhanh lên trở về địa cầu chương chín mươi g linh động cơ phong dạ chắp tay đứng ở phi thuyền phòng chỉ huy pha lê t ư ờ n g trước nhìn ra xa xa sáng trói tinh không nghe r u ộ t nói động cơ đã cải tiến hoàn thành phong dạ khỏe miệng không khỏi nổi lên một k i a ý vị sâu xa nụ cười c h ầ m rãi xoay người lại phong dạ mỉm cười hỏi dột tướng quân nghe nói ưu linh động cơ có thể vặn vẹo thời không như vậy trên lý luận có phải hay không nói ưu linh động cơ có thể tiến hành thời không xuyên việt nói thí dụ như xuyên toa đến một cái khác bình hành vũ trụ bởi vì theo phong dạ hiểu biết ban đầu nội dung cốt t r u y ệ n bên trong đã từng giới thiệu qua linh là lượng bèo thời nhiên thời động vặn không? năng vặn không, thể cơ có có Tất vậy bèo bèo phong ả i thời hay không mang ý nghĩa có thể thời không mang xuyên ý có dạ sở dĩ hợp tác với dột thực cũng là hy vọng mượn dột bọn người tay cải tiến phi thuyền động cơ phong dạ cũng không phải thật nghĩ đi địa cầu cái này bình hành vũ trụ địa cầu cùng hắn nửa s u quan hệ đều không có hắn con mắt vẫn luôn là trở về hiện thực thế giới hoặc là nói một cái khác bình hành vũ trụ địa cầu dột nhẹ nhàng lắc đầu kỳ quái xem phong dạ liếc một chút bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói nói thật xuyên đạo lý rất đơn giản bởi vì ưu linh động cơ thôi động phi thuyền phi thuyền siêu việt vũ trụ tốc độ cực hạn bởi vậy thời không sẽ bị v ạ n mẹo biến thành một loại nhảy vọt kiểu trạng thái cái này chính là không gian nhảy vọt nguyên lý về phần phong tiên sinh như lời n g ư ờ i nói thời không xuyên toa loại kia kỹ thuật là không thể nào tồn tại a thì ra là thế phong dạ nụ cười trên mặt vẫn như cũ mà cờ kê ai cũng nhìn không thấu tâm hắn nghĩ phong dạ vẫn cho là tú linh động cơ có thể xuyên toa thơ y không không nghĩ tới hiện tại d ộ t lại nói cho hắn biết tú linh động cơ chỉ có thể làm không gian khiêu dược cái này khiến phong dạ sao có thể không thất vọng tuy nhiên hắn biết như thế nào lúc kiến tạo khoảng trống dụng cụ nhưng là không có vũ trụ ma phương thời không dụng cụ kiến tạo ra được cũng không hề dùng ở cái này bình hành vũ trụ cũng không có nghe nói có cùng loại vũ trụ ma phương như thế t h ầ n v ậ t không đúng phong dạ bất thình lình nhớ tới tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong sụp m ạ n dùng hắn cơi tiến về địa cầu phi thuyền va chạm rột bọn người cải tiến qua phi thuyền hai chiếc gú linh động cơ phi thuyền va chạm từ đó sinh ra một cái kỳ dị điểm tức trong truyền thuyết thơ y không hát động đem sở hữu cờ gì tần nhân bao quát phi thuyền tất cả đều thốn p h ệ truyền t ố n g đến hắn bình hành vũ trụ này phong dạ hiện tại có phải hay không cũng có thể nếm thử tìm hai chiếc gú linh động cơ phi thuyền va chạm xem có thể hay không đúng như ban đầu nội dung cốt truyện bên trong như thế sinh ra một cái thông hướng hắn bình hành vũ trụ thơ y không hát động phong tiên sinh các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chúng ta có thể xuất phát vậy thì lên đường đi phong dạ thở sâu tập trung ý chí chậm rãi gật gật đầu tại r u ộ t ra lệnh một tiếng về sau phi thuyền khởi động phi hành tốc độ cao làm phi thuyền tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng về sau phía trước hư không đ ố n g nhiên vạt mẹo cả chiếc phi thuyền hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa làm phi thuyền xuất hiện lần nữa thì đã xuất hiện tại một năm ánh sáng bên ngoài đối với cờ dỉ tần nhân không gian khiêu dược kỹ thuật Phong dạ trên o khoảng n lòng tán thưởng không thôi. Địa cầu khoảng cách dị tần ước chừng 30 năm ánh sáng tả hưu. Đây chẳng phải là không gian g là thôi, tả cách hưu, phải h ước k i địa đây cầu cờ dị u dược l ầ lý i ề n đến Trên có cầu. thể địa l luận đúng là dạng này tuy nhiên phong dạ lại biết không gian khiêu dược cực kỳ tiêu hao năng lượng cũng chính là bởi vì thiếu khuyết năng lượng cờ dị tần mới bất lực hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g sau cùng theo cờ dị tần hủy diệt toàn bộ cờ dị tần văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát tướng quân phi thuyền tồn chữ năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn đã không đủ để chống đỡ dưới một lần không gian khiêu dược chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tế năng lượng lúc này nữ phó quan đi tới báo cáo r ố t nghe vậy nhún g mày hắn mặc dù biết phi thuyền năng lượng dự trữ rất ít nhưng lại không nghĩ rằng chỉ tiến hành một lần không gian khiêu dược liền tiêu hao sở hữu năng lượng chim lánh chỉ chốc lát r ố t mới hạ lệ phía trước cũng là số mười bốn chiếc tròi canh chúng ta liền tiến về nơi đó đi hy vọng chiếc tròi canh có thể tìm tới chúng ta cần tiếp tế vâng sau đó phi thuyền sửa đổi hàng đạo thẳng tắp bay hướng số 14 t m ư ơ c h i c tròi canh bởi vì năng lượng không đủ để chống đỡ không gian khiêu dược phi thuyền trọn vẹn phi hành nửa năm mới vừa tới mục đích tuy nhiên phi hành nửa năm lâu nhưng chỗ tiêu hao năng lượng cũng chỉ có không gian khiêu dược một p h ầ năm n dùng rốt lời nói tới nói tiến hành một lần không gian khiêu dược chỗ tiêu hao năng lượng đủ để dùng để cải tạo một khỏa tinh cầu mà rột trong miệng chiếc tròi canh thực cũng là một khỏa phế khí tinh cầu là ngày xưa cỡ dị tần thăm dò vũ trụ chiếc tròi canh làm phi thuyền hàng lâm trước tròi canh về sau đi qua một phen tìm kiếm quả nhiên như là ban đầu nội dung cốt truyện bên trong như thế tìm tới một chiếc gú linh động cơ phi thuyền trong phi thuyền cờ dị tần nhân sớm đã tử vong lâu ngày với lại phi thuyền hư hao nghiêm trọng bởi vì thiếu khuyết chữa trị phi thuyền tài liệu chiếc phi thuyền này muốn chữa trị cơ bản đã không có khả năng tướng quân chiếc phi thuyền này tồn chữ năng lượng đầy đủ chúng ta tiến hành năm lần không gian khiêu dược phi thuyền trình độ hư hại như thế nào phi thuyền hư hao cực kỳ nghiêm trọng cũng may ưu linh động cơ hoàn hảo không chút tổn hại ưu linh động cơ hoàn hảo không chút tổn hại r ố t nghe vậy sắc mặt nhất thời hiện hiện một vòng vui mừng bọn họ cải tiến qua động cơ bởi vì tài liệu phương diện hạn chế thực là có rất lớn thiếu hụt hiện tại tìm tới chiếc này vứt bỏ phi thuyền càng hiếm thấy hơn là ưu linh động cơ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại vậy bọn hắn phi thuyền liền có thể tiến một bước cải tiến đối với ưu linh động cơ phi thuyền dốt cực kỳ coi trọng bởi vì muốn trọng kiến cờ dị tần văn minh nhất định phải có một k h o a phù hợp cờ dị tần nhân sinh hoạt tinh cầu vũ trụ mênh mông muốn tìm một k h o a thích hợp cờ dị tần nhân sinh tồn tinh cầu vì sao chi nạ như vậy biện pháp duy nhất cũng là cải tạo một k h o a tinh cầu mà cải tạo tinh cầu nhất định phải có ư u linh động cơ phi thuyền bọn họ cải tiến ư u linh động cơ phi thuyền tuy nhiên có thể tiến hành không gian khiêu dược nhưng lại không thể thay đổi tạo tinh cầu hiện tại có chiếc này vứt bỏ phi thuyền r u t có lòng tin cải tiến ra một chiếc hoàn mỹ phi thuyền sau cùng hoa một tháng một chiếc lao đồ cổ phi thuyền một chiếc vứt bỏ phi thuyền dột bọn người dùng cái này hai chiếc phi thuyền cải tiến ra một chiếc hoàn mỹ u linh động cơ phi thuyền tân cải tiến u linh động cơ phi thuyền không chỉ có có không gian khiêu dược công năng càng có hơn cải tiến tinh cầu hoàn cảnh công năng sau đó phi thuyền lại tiến hành một lần không gian khiêu dược bởi vì tại phong dạ nơi đó biết được địa cầu khoảng cách cờ dì tần chỉ có t r ư ơ n g ba mươi năm ánh sáng tả hữu cho nên dột hạ lệnh lấy cờ dì tần làm trung tâm tìm tòi trường tinh thể tìm tới phong dạ nói tới năm nói chung cầu, có quanh ánh hy cầu. sáng vọng phong địa dạ ồ đó là làm phi thuyền lần nữa không gian khiêu dược về sau xuất hiện tại phía trước là một k h o a hàng tinh hàng tinh tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng mà phong dạ thân thể sở dĩ xuất hiện biến hóa chính là bởi vì hấp thu hàng tinh bức xạ phong dạ cảm giác trong cơ thể tế bào giống như đột nhiên sinh động toàn thân một loại ấm áp cảm giác đây là thái dương không đúng nguyên lai chỉ là một khoả cùng loại thái dương hàng t i n h thể tích lớn khái cũng chỉ có thái dương một phần mười không chỉ có phong dạ thân thể xuất hiện biến hóa r i ọ t mấy người cũng một dạng cảm giác thân thể xuất hiện biến hóa nguyên lai phong dạ vẫn còn ở kỳ quái tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong r i ọ t bọn người hàng lâm địa cầu liền có được cùng s ụ p mạn đơn đấu thực lực phải biết s ụ p mạn thế nhưng là từ nhỏ đã bắt đầu hấp thu thái dương bức xạ n g mấy chục năm hạ xuống mới có được một thân cường h ã n thực lực hiện tại phong dạ mới hiểu được nguyên lai rột bọn người ở tại trong vũ trụ cũng tìm tới một k h o a cùng loại thái dương hàng tinh cái này có thể giải thích thông suốt rột bọn người này một thân thực lực là như thế nào hấp thu mật đ i ể n quả nhiên hữu dụng cảm thụ được dần dần bị cải thiện thân thể phong dạ trên mặt không khỏi triển lộ ra mỉm cười chương chín mươi mốt gen tiến hóa hô phong dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi ngắm nhìn trong hư không viên kia hàng tinh trên mặt mang một kia không khỏi ý cười hàng tinh quang mang chiếu dọi ở trên người cái loại cảm giác này như là tắm suối nước nóng một dạng một dòng nước cấm lan tràn tứ chi b á c hải h phong dạ có thể cảm nhận được trong cơ thể mỗi một tế bào đô so thường ngày đẩy mạnh vô số lần cùng ta suy đoán một dạng quả nhiên muốn hấp thu hàng tinh bức xạ n g mới có thể hoàn toàn kích hoạt gen phong dạ tự lẩm bẩm sự thật xác thực như là phong dạ suy đoán như thế ngày đó hắn hấp thu mật điện về sau thúc đẩy người khổng lồ xanh gen tiến hóa đồng thời bởi vì thôn phệ cờ dị tần nhân gen trong cơ thể người khổng lồ xanh gen có hấp thu hàng tinh bức xạ năng lực tuy nhiên giống như cờ dỉ t ầ n nhân bởi vì không có hấp thu hàng tinh bức xạ trong cơ thể hắn gen cũng không có bị kích hoạt mà bây giờ bởi vì hấp thu hàng tinh bức xạ trong cơ thể hắn gen hoàn toàn sinh động nếu như nói trước kia người khổng lồ xanh gen có thiếu hụt như vậy hiện tại người khổng lồ xanh gen thì là hoàn mỹ không một tỷ vết đương nhiên người khổng lồ xanh gen tiến hóa có lợi cũng có tệ sắc thì là phong dạ thu hoạch được hấp thu hàng tinh bức xạ năng lực chỉ cần không ngừng hấp thu hàng tinh bức xạ vậy thì có thể vĩnh viễn không có điểm dừng tăng cường lực lượng cùng p h o n g ngự đồng thời phong dạ còn thu hoạch được năng lực phi hành tệ thì là bởi vì người khổng lồ xanh gen tiến hóa hiện tại coi như phong dạ biến thân người khổng lồ xanh giải trừ tâm tình trưởng khống năng lực lý trí cũng sẽ không bị n ộ hỏa bao phủ tương ứng cũng không thể bởi vì n ộ hỏa mà vô hạn tăng cường lực lượng p h o n g thích n ộ hỏa vô hạn tăng cường lực lượng năng lực đúng là phi thường cường đại năng lực nhưng nó thiếu hụt cũng là cực độ không chỉ có sẽ bị nội hỏa bao phủ lý trí nếu như nội hỏa phóng thích quá nhiều lần thậm chí lại bởi vậy sinh ra đệ nhị nhân cách mà sinh ra đệ nhị nhân cách đây là phong dạ không thể nhất tiếp nhận nếu để cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện giống như bây giờ thông qua hấp thu hàng tinh bức xạ không ngừng tăng cường tự thân thực lực phong dạ chìm lánh chỉ chốc lát chậm dại đứng dậy hướng về phòng chỉ huy bước đi làm phong dạ tìm tới rột u bọn người thì lại phát hiện bao quát rột u ở bên trong sở hữu cờ g ì tần nhân đô mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn Hiển nhiên giống như giống phong dạ, bọn hắn cũng h đều p á tiên h ệ hiện n thân xuất hiện biến hóa. Rốt tương quân, chúc mừng. Phong tự xuất Rốt t hóa. chúc i sinh chẳng lẽ ngươi nhớ tới địa cầu tinh tế tọa độ đó cũng không phải ta là chúc mừng các ngươi kích hoạt trong cơ thể gen tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện đủ loại biến hóa đi chẳng lẽ phong tiên sinh n g ư ơ i biết nguyên nhân? Ngay phong sau đó phong dạ cũng không giấu giếm đem những gì mình biết bao quát cờ gì tần nhân chỉ cần không ngừng hấp thu hàng tinh bức xạ liền có thể có được cơ h ộ i không giới hạn cường tráng thân thể vô cùng sức lực lớn cưng cân thiết cốt sự tình đô từ đầu trí c u ố i nói cho d ộ t d ộ t nghe nói về sau đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng lập tức lại thần sắc cảm đạm thở dài một tiếng nếu là chúng ta cở gì tần sớm đi biết những này nói không chừng cở gì tần văn minh liền sẽ không hủy diệt s á c thực như là dột nói một dạng nếu như cở gì tần nhân sớm biết hấp thu hàng tinh bức xạ có thể không giới hạn cường tráng thân thể vô cùng sức lực lớn cưng cân thiết cốt sự tình như vậy lấy cờ d ì tần nhân tiềm lực xưng ơ bá toàn bộ vũ trụ đô không là không thể nào giống mạ vẹo vũ trụ asgad người vậy mà c u ồ n g vọng đến tự xưng ơ thần tộc theo phong dạ xem ra cờ d ì tần nhân so với bọn hắn có tư cách hơn tự xưng ơ thần tộc r ố tướng t quân ta nghĩ ngươi có lẽ hẳn là cải biến kế hoạch a nguyễn nghe tưởng địa cầu chỗ được xưng ơ là thái dương hệ địa cầu là thái dương hệ bát đại hành tinh một trong mà thái dương cũng là một khỏa so trước mắt hàng tinh đại không chỉ gấp mười lần hàng tinh Kéo con lệ gật gật tuy r a địa i ở c ầ c nhiên h bạch. đi qua phong dạ nhắc nhở Rốt d t đột nhiên nghĩ đến nếu như bọn họ không hấp thu hàng tinh bức xạ tăng cường bản thân như vậy thì quên tìm tới địa cầu chỉ sợ cũng không phải hấp thu nhiều năm thái dương bức xạ ẻo lệ con trai đối thủ cho nên dột quyết định cải biến kế hoạch không có gì ngoài phong dạ bên ngoài tăng thêm dột hết thảy mười một tên cờ dỉ t ầ n nhân dột quyết định đem bọn họ chia năm đám thay phiên điều khiển phi thuyền thăm dò tìm kiếm địa cầu người khác thì lưu tại nơi này hấp thu hàng tinh bức xạ tăng cường thực lực tuy nhiên tất nhiên phải ở lại chỗ này hấp thu hàng tinh bức xạ như vậy đầu tiên muốn cải tạo một khỏa tinh cầu phong tiên sinh Ngươi chúng ả m t ấ nhất rất nhất y này cái cầu chỉ cầu, ước chừng chỉ có địa cầu cười cái tích cải tinh kia tinh tới tinh tinh, viên kia tinh nói tinh giản, lại tới tinh, thế Rốt gật gật tốt, thể tạo như nào? lớn gần hàng hành hành phần ba lớn nhỏ. Phong hành nhỏ đứng lên đơn giản, lại lớn nhất tới gần hàng đầu, địa ra, là mỉm dạ ta có thể lại càng bức Chúng thể thu thái dương bức chúng ta, hấp lại sạng. dương dễ đương nhiên không chỉ có cờ gì tần nhân có thể hấp thu hàng tinh bức xạ ta bởi vì thể chất đặc thù cũng có thể hấp thu hàng tinh bức xạ r ố t như có điều suy nghĩ gật gật đầu về phần có tin hay không phong dạ lời nói vậy cũng chỉ có r ộ t tự mình biết phong dạ cũng một hy vọng r ộ t tin tưởng hắn bất quá là thuận miệng qua loa mà thôi chỉ cần r ộ t không tìm căn nguyên hỏi là được mặt khác liên quan tới phong dạ hấp thu mật điện sự tình trừ đã chết s ụ p m ạ n phụ mẫu bên ngoài không có bất kỳ cái gì người biết lúc đó là chưa kịp nói liền bị r ộ t nhất thương đánh chết eo lệ là bởi vì bản thân bị trọng thương muốn nói cũng mở không miệng kết quả chính là bởi vì đủ loại trùng hợp Đến ế còn không bây b giờ ai i tuy phong dạ hấp h dạ t mật một một thuật tình. tần thực phát đạt, ngắn ngủi một tuần lễ thời tạo tinh. rột điện ngủi gian, liền cải nhân ngắn hành tinh. Sau cùng phân phó nữ phó quan, sự sắc khoa học khóa phó phó chỉ h Cờ dị kỹ Sau u lễ một t ê nhiên cờ dị tần n b i lính, đ ề thuyền u cầu. lưu cầu khiển kiếm khác phi thì tinh tiếp Người tại cải tân tục tìm tạo địa b trên, hấp thu hàng tinh bức xạ tăng cường tự thân thực、lực. Tuy nhiên hàng cường hấp bức lực. xạ dột vì là tiết kiệm năng lượng hành tinh chỉ trải qua đơn giản cải tạo dù sao bọn họ không hội trưởng lâu đợi ở chỗ này thực sự phong dạ nói cho dốt liên quan tới thái dương hệ một số việc về sau dốt tâm lý liền có so đo địa cầu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất trọng kiến cờ dì tần văn minh tinh cầu địa cầu hoàn cảnh không chỉ so với cờ dì tần tốt càng làm mười phần tới gần thái dương cờ dì tần nhân nếu là ở tại địa cầu này từ nhỏ đã có thể hấp thu đến thái dương bức xạ không ngừng cường hóa thân thể tuy nhiên bởi vì cố kỵ phong dạ dốt cũng không có đối với bất kỳ người nào nói qua chính mình dự định hắn muốn cải tạo địa cầu này trên địa cầu nhân loại không thể nghi ngờ sẽ diệt tuyệt dù sao theo dốt phong dạ bất kể thế nào nói cũng là người địa cầu nếu như phong dạ biết dột tâm tư có thể sẽ không biết nên khóc hay cười dột muốn cải tạo địa cầu phong dạ cũng sẽ không quan ở, cái này bình hành vũ trụ địa cầu cùng hắn nửa s u quan hệ đều không có tuy nhiên phong dạ cũng sẽ không hỗ trợ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đến lúc đó tự nhiên có giờ cờ vũ trụ những siêu cấp anh hùng đó đi ngăn cản Chương chấp Thời năm. gian trong mắt. bất chi bất giác đã qua đi m ộ ư ơ i năm tân cải tạo tinh cầu bên trên hiện tại mặc dù còn không có sinh vật sinh ra nhưng lại dần dần sinh trưởng ra một chút thực vật chậm rãi hình thành sinh thái hoàn cảnh vạn mét trên không trung phong dạ đứng chắp tay nhẹ nhàng trôi nổi phiêu đãng ở nơi đó con mắt chỗ cùng không khỏi là mênh mang biển mây không sai đang hấp thu m ộ ư ơ i năm hàng tinh bức xạ về sau hiện tại phong dạ đã trưởng khống năng lực phi hành không chỉ có như thế đang thay đổi thân thể người khổng lồ xanh về sau phong giả lực lượng cùng p h o n g ngự cũng bạo tăng gần gấp đôi người khổng lồ xanh gen quá mức bá đạo yên lặng cảm thụ được trong cơ thể bị người khổng lồ xanh gen thôn vệ năng lượng phong giả tâm thầm than một tiếng mười năm qua hấp thu hàng tinh năng lượng cơ bản tất cả đều bị người khổng lồ xanh gen hấp thu chỗ tốt là biến thân người khổng lồ xanh về sau mặc kệ là lực lượng vẫn là p h o n g ngự đồ so mười năm tăng cường gần gấp đôi đến bây giờ phong giả cũng khó có thể đoán chừng chính mình lực lượng đến mạnh bao nhiêu duy nhất có thể xác định chính là trước đây không lâu phong dạ một người đơn đấu dột bọn người đồng thời thoải mái doanh bọn họ phải biết đi qua mười năm hấp thu hàng tinh bức xạ dột bọn người thực lực đã phi thường cường đại tuy nhiên vẫn còn so sánh không hơn ban đầu nội dung cốt truyện bên trong hàng lâm địa cầu thì nhưng tuyệt đối có hàng lâm địa cầu lúc một nửa thực lực nhưng liền xem như dạng này phong dạ cũng một người đơn đấu doanh bọn họ chín người mà lại là các phương diện nghiền ép mặc kệ là lực lượng phòng ngự tốc độ đâu ngạnh sinh s i nghiền h n ép dột bọn người Đương nhiên, nói là phong dạ biến thân người khổng lồ xanh trạng thái mà chỗ xấu chính là sở hữu hàng tinh bức xạ đô bị người khổng lồ xanh gen chiếm lấy bình thường phổ thông trạng thái căn bản là không có có chiếm được bao nhiêu cường hóa có ở đây không biến thân người khổng lồ xanh tình hưng dưới mặc kệ là lực lượng tốc độ sức chịu đựng so sánh mười năm trước căn bản là không có cường hóa bao nhiêu lợi ích duy nhất cũng là trưởng khống năng lực phi hành nhất làm cho phong dạ tiếc nuối là hắn cũng không có giống cờ gì tần nhân như thế diễn sinh ra siêu cấp thính lực siêu cấp thị lực chờ một chút phụ trợ năng lực viễn trình công kích nhiệt thị lực càng là ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy tổng tới nói đang hấp thu mật điện về sau phong dạ thu hoạch được hai cái năng lực một là hấp thu hàng tinh bức xạ hai là thu hoạch được năng lực phi hành tuy nhiên hấp thu hàng tinh bức xạ cơ bản đô bị người khổng lồ xanh gen chiếm lấy bình thường phổ thông trạng thái không được đến bao nhiêu cường hóa ngược lại là năng lực phi hành mặc kệ là người khổng lồ xanh trạng thái vẫn là trạng thái bình thường đô trường khống bình thường phổ thông trạng thái tốc độ phi hành ước chừng cùng âm tốc không sai biệt lắm biến thân người khổng lồ xanh về sau tốc độ phi hành tương đối gấp m ộ ư ơ i lần âm tốc tả hưu có lẽ về sau theo không ngừng hấp thu hàng tinh bức xạ tốc độ phi hành sẽ càng lúc càng nhanh thậm chí vượt qua vũ trụ tốc độ cực hạn tiến hành không gian xuyên toa tuy nhiên muốn xuyên toa không gian đầu tiên muốn đột phá tốc độ ánh sáng gấp m ộ ư ơ i lần âm tốc cũng liền ba bốn trăm linh m â y cùng tốc độ ánh sáng hai mươi chín chín mươi chín chín trăm hai mươi bốn năm mươi tám m dây Trên không thể tính theo lẽ thường. Trạng thái bình thường không bình không cường lệch lẽ chiếm được hóa, phong dạ duy nhất lo lắng chính là trạng thái bình thường thân thể đang chậm rãi già dã yếu là thời gian mười năm đi qua nhìn qua phong dạ cũng không có quá đại biến hóa nhưng phong dạ lại cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi già yếu biến thân người khổng lồ xanh trạng thái lấy này khủng bố lực khôi phục nói là bất tử bất lao cũng không đủ huống chi hiện tại càng là có được hấp thu h à n g tinh bức xạ năng lực người khổng lồ xanh trạng thái hoàn toàn có thể trường sinh bất tử nhưng bình thường phổ thông trạng thái lại không được bởi vì h à n g tinh bức xạ đô bị người khổng lồ xanh gen chiếm lấy bình thường thân thể trạng thái căn bản liền không chiếm được cường hóa phong dạ tuy nhiên tiêm vào qua nhân thể cường hóa d ư tề t h â những t ể thể già yếu quy yếu. trung so sống thong với vấn người bình thường chậm gấp lần, sống năm có lẽ không có vấn đề, nhưng thân thể quy là đang n gấp chậm thả h có có lẽ là đề, năm này phong giả nghĩ tới rất nhiều biện pháp tiêm vào dược tề hoặc dung hợp gen đầu tiên bị phong dạ phủ quyết nhân thể cường hóa dược tề ngược lại cũng dễ nói nhưng trong cơ thể người khổng lồ xanh gen một khi phong dạ dung hợp hắn g e n không cần chỉ chốc l á t liền sẽ bị người khổng lồ xanh gen loại bỏ người khổng lồ xanh gen bá đạo vô cùng ngay cả cờ gì tần nhân gen đô bị nó thôn p h ệ liền lại càng không cần phải nói hắn sinh vật gen cho nên cho tới bây giờ phong giả vẫn không có tìm tới kéo dài phổ thông trạng thái giả yếu biện pháp mặt khác đáng nhắc tới là mười năm qua rột bọn người chưa bao giờ b ô n g tha tìm kiếm địa cầu nhưng mênh mông vũ trụ rộng lớn vô hạn muốn tìm được địa cầu lại nói nghe thì dễ ưu linh động cơ phi thuyền mặc dù năng lượng không gian khiêu dược nhưng không có đầy đủ năng lượng khu động thực mười năm qua phần lớn thời gian cũng là đang tìm kiếm những cái kia trước tròi canh tiếp tế phi thuyền tiêu hao năng lượng đến cho đến trước mắt c ơ gì tần sở hữu trước tròi canh đều đã bị vơ vét một lần nói cách khác từ hiện tại bắt đầu phi thuyền rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì tiếp tế nếu như tại năng lượng tiêu hao hết trước đó vẫn không có tìm được địa cầu vậy bọn hắn liền bị vây chết ở chỗ này đương nhiên nếu như đổi lại là trước kia dột bọn người chỉ có chờ chết nhưng bây giờ lại khác chỉ cần bọn họ không ngừng hấp thu hàng tinh bức s ạ ngao du vũ trụ vũ trụ chỉ là vấn đề thời gian l i ê n nói hiện tại phong dạ n g nếu như biến thân người khổng lồ xanh đã có bay lượn vũ trụ năng lực nhẹ nhàng trôi nổi tại vân hải phía trên phong dạ hai mắt khép hở cảm thụ được thân thể không ngừng hấp thu hàng tinh bức xạ đột nhiên phong dạ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía phía trước hàng tinh ánh mắt hiện lên một tia tinh mang xem ra là thời điểm nếm thử đạp vào hàng tinh thực phong dạ nhất thẳng đô có quyết định này cái kia chính là phi hành đến hàng tinh bên trên hấp thu bức xạ lấy hiện tại người khổng lồ xanh phòng ngự không sai biệt lắm đã có thể chống đỡ hàng tinh nhiệt độ cao đang hấp thu mười năm hàng tinh bức xạ về sau phong dạ đang thay đổi thân thể người khổng lồ xanh về sau các phương diện tố chất tăng cường gần gấp đôi có thể không nên cảm thấy gần gấp đôi rất ít phải biết người khổng lồ xanh lực lượng trước kia cùng phòng ngự liền cực kỳ khủng bố c h ỉ ít hiện tại phong dạ có lòng tin nghiền ép sơ kỳ s ụ t m ạ n đương nhiên phong dạ nói vẹn vẹn cương thiết chi khu bên trong s ụ t m ạ n dù sao giờ cờ vũ trụ phi thường hỗn loạn mạn g ạ bên trong s ụ p mạn mạnh vô biên thổi khẩu khí đều có thể diệt ngân h à hệ ở đâu là hiện tại phong dạ năng lượng so sánh v ù v ù phong dạ thân thể đắp xuống tại trên tầng mây chờ đợi một giờ đây đã là phong dạ cực hạn dù sao bình thường phổ thông trạng thái hắn vẫn là cần hô hấp vạn mét trên không có thể cũng không đủ dưỡng khí có thể kiên trì một giờ đã là phong dạ cực hạn trở lại trên đỉnh núi nhà gỗ đây là phong dạ trước mắt chỗ an thân phong dạ không có cùng rột bọn người nơi ở, ở cùng một chỗ một mình tại một đỉnh núi bên trên kiến tạo một tòa nhà gỗ bình thường chứ hấp thu hàng tinh bức xạ cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi sáng sớ m ngày thứ hai phong dạ cùng rột lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp biến thân người khổng lồ xanh bay ra đại khí quyển về sau hướng thẳng đến hàng tinh bay đi chương chín mươi ba đập vào hàng tinh biến thân người khổng lồ xanh về sau phong dạ đột nhiên nhảy lên tốc độ triển khai đến cực hạ một đạo lục quang s ẹ t qua hư không liên tiếp khí bạo văng lên một lát sau phong dạ liền lao ra bên ngoài đại khí quyển lơ lửng tại vũ trụ vũ trụ con mắt chỗ cùng là từng mảnh từng mảnh sáng trói tinh thần phong dạ cũng không là lần đầu tiên tới vũ trụ hai năm trước hắn liền thử qua một lần lấy người khổng lồ xanh trạng thái hoàn toàn có thể ở trong không gian sinh tồn tại vũ trụ dừng lại chốc lát phong dạ thân hình nhất động hóa thành một đạo lục quang sông về hành tinh tân cải tạo tinh cầu nhìn như khoảng cách hành tinh giống như không xa nhưng phong dạ lại trọn vẹn phi hành ba ngày ba đêm mới tiếp cận hành thái ậ đập t nhiệt tới tinh, thấy một thở mặt. t cao Chưa chân chính cảm cỗ phong vào gần hàng tinh, phong dạ liền cảm thấy một hơi thở nóng bỏng hơi h độ. dạ dương trung tâm nhiệt độ rất cao bởi vì trung tâm là phản ứng nhiệt hoạch nơi trốn nhiệt độ cao đến 15 triệu độ c áp lực là 2.500 ức á p suất không khí mặt ngoài nhiệt độ cũng có 6.000 hơn độ c mà trước mắt k h u a này hàng tinh nhiệt độ mặc dù không giống thái dương khoa trương như vậy nhưng mặt ngoài nhiệt độ chí ít có 4.000 hơn độ c trong lòng nhiệt độ dự tính 10 triệu độ c trở lên xem ra ta có chút đánh giá cao chính mình phong dạ tâm không khỏi cười khổ một tiếng hắn xác thực đánh giá cao chính mình bởi vì lấy hắn hiện tại lực phòng ngự cùng lực khôi phục tuyệt khó tại hàng tình trung tâm sinh tồn tuy nhiên tuy nhiên không thể ở trung tâm sinh tồn nhưng ở mặt ngoài chờ đợi một thời gian ngắn có lẽ vẫn là có thể bởi vì tại dung hợp cờ d ì tần nhân gen về sau người khổng lồ xanh lực khôi phục trở nên càng khủng bố hơn chống cự bốn hơn độ c vẫn là không có vấn đề thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh gấp ba có thửa phong dạ yên lặng cảm thụ một chút phát giác đang đến gần hàng tinh về sau thực lực tốc độ tăng lên so thường ngày nhanh gấp ba phong dạ đang hấp thu mật điện kích hoạt trong cơ thể gen về sau thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng tuy nhiên tăng trưởng tốc độ tương đối mà nói rất c h ậ m mà bây giờ phong dạ lại phát hiện tại hắn tiếp cận hàng tinh về sau trong cơ thể tế bào càng thêm đẩy mạnh tham lam hấp thu hàng tinh bức xạ n g thân thể các phương diện tố chất nhanh chóng tăng lên tốc độ là thường ngày gấp ba trở lên cái này còn không có chân chính đạp vào hàng tinh nếu là chân chính đạp vào hàng tinh tin tưởng thực lực tốc độ tăng lên tướng càng nhanh hô phong dạ sâu thở sâu thân hình phi tốc xông về hàng tinh lấy phong dạ gấp mười lần âm tốc tốc độ một lát sau liền vọt tới hàng tinh mặt ngoài làm phong dạ một bước bước vào hàng tinh thì nhất thời cảm thấy dưới chân truyền đến một trận phòng khủng bố nhiệt độ cao dưới chân truyền đến phòng để cho phong dạ hít sâu một hơi không cần nhìn cũng biết chân bị bị、phòng. phong n g p h dạ nhũ mày không thể không khống chế thân thể lơ lửng tung bay ở giữa không trung chân không còn dám đụng chạm hàng tinh mặt đất lúc này phong giả mới nhàn rỗi hạ xuống có thời gian quan sát cảnh vật chung quanh lọt vào trong tầm mắt là một cái biển lửa như là nước sôi sôi trào một dạng dung nham khủng bố đến cực hạn nhiệt độ cao liền ngay cả chân không cũng vì đó v ạ n mẹo nhìn thấy một cái kia cái ao nham tương bên trong lăn lộn sôi trào dung nham để cho phong giả sắc mặt cực kỳ ngưng trọng coi như lấy người khổng lồ xanh lực phòng ngự một khi rơi vào ao nhàm tương chỉ sợ cũng gánh không được giống mạ với thế giới danh sưng lớn nhất cứng rắn kim khí ả đạ mạ kim khí nếu như để ở chỗ này trong nháy mắt liền sẽ bị hòa tan thành cặn bã mặt khác đáng nhắc tới là phong dạ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng quân lót đùi s a i hắn cũng không có dám mặc đến mà chính là cởi xuống đặt ở đỉnh núi trong nhà gỗ hiện tại phong dạ toàn thân trần trụi phong dạ có đôi khi rất ngạc nhiên mạn g gạ trung siêu người thế nhưng là bước vào qua thái dương chẳng lẽ hắn ý phục thật như vậy kháng nhiệt độ cao nếu như cờ gì tần khoa học kỹ thuật thật như vậy bò phong dạ ngược lại là muốn cho r ộ t hỗ trợ cho hắn chế tác mấy đầu quần lót đ u ổ i sái yên lặng cảm thụ một chút tình trạng cơ thể phong dạ khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng vui mừng bởi vì hắn phát hiện tại bước vào hàng tinh về sau trong cơ thể tế bào điên cùng sinh động thân thể tố chất đang nhanh chóng tăng lên tốc độ so sánh tại tinh cầu bên trên nhanh không chỉ gấp mười lần phong dạ cũng hoài nghi nếu như tại hàng tinh bên trên nghỉ ngơi mấy trăm năm có phải hay không có thể như là m ạ n g gà trùng siêu người m ở dạng hơi một tí thôi động mấy ngôi sao cầu tốc độ đột phá tốc độ ánh sáng có thể tùy ý xuyên việt không gian cờ gì tần nhân ghen quá biến hình dáng hấp thu hàng tinh bức xạ không giới hạn cường tráng thân thể vô cùng sức lực lớn cương cân thiết cốt năng lực nhất định tựa như là mở hặc o m ở dạng phong dạ không thể không thừa nhận cờ gì tần nhân coi là thật có tấn thăng làm thần tộc tiềm lực đáng tiếc như thế một cái có tiềm lực chủng tộc nhưng bởi vì chọn sai phương hướng phát triển dẫn đến hủy diệt đảo mắt thời gian trôi qua hai tháng một đạo lục quang từ hàng tinh bên trong bay ra hai tháng qua phong dạ luôn luôn chờ đợi tại hàng tinh bên trên tuy nhiên hàng tinh bên trên nhiệt độ thực sự quá cao phong dạ kiên trì hai tháng đã là trước mắt hắn năng lượng đạt tới cực hạn nghỉ ngơi nửa ngày thời gian phong dạ lần nữa bước vào hàng tinh thời gian đảo mắt đã qua 5 năm năm năm năm qua phong dạ thực lực cực tốc tăng trưởng tương đương với bên ngoài hấp thu năm mươi năm đến bây giờ đối với thực lực mình phong dạ chính mình cũng khó có thể đoán t r ư ở n g chẳng qua nếu như đối chiến năm năm trước chính mình phong dạ có lòng tin một quyền liền có thể nệ nằm xuống phong tiên sinh đang nhắm mắt lơ lửng tại hàng tinh bên trong phong dạ bất thình lình nghe được nơi xa có người đang gọi chính mình phong dạ mở ra hai mắt tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện lại là dột bọn người mặc dù không có thu hoạch được siêu cấp thị lực nhưng đi qua mười lăm năm hấp thu hàng tinh bức xạ n g phong dạ thị lực thính lực k cứu giác đô đang không ngừng cường hóa sớm đã siêu việt ngày xưa không biết gấp bao nhiêu lần r ộ t bọn người khoảng cách hàng tinh tuy nhiên còn rất xa xôi nhưng phong dạ vẫn như cũ liếc một chút liền nhận ra bọn họ nguyên lai r ộ t bọn người lại hấp thu năm năm hàng tinh bức xạ về sau hiện tại cũng có thể ở trong không gian sinh tồn là thật lực không đến mức bị phong dạ kéo quá xa r ộ t liền quyết định chỉ huy ma hạ sĩ binh muốn học phong dạ một dạng b ư ớ c vào hàng tinh hấp thu bức xạ đáng tiếc làm r ộ t bọn người tiếp cận hàng tinh về sau lại bi ai phát hiện lấy thực lực bọn hắn căn bản là khó có thể chịu đựng hàng tinh nhiệt độ cao cuối cùng không thể không tại hàng tinh bên ngoài ngưng bước tuy nhiên liền xem như như thế bọn họ phát hiện thực lực còn tại phi tốc tăng lên so sánh tại tinh cầu bên trên nhanh gấp ba không thôi cái này không chỉ có một để cho rột cao hứng ngược lại để cho tâm hắn hơi hơi trầm xuống phải biết phong dạ thế nhưng là bước vào hàng tinh năm năm tại hàng tinh bên trong hấp thu b ư ớ c xạ tốc độ khẳng định càng nhanh rất khó tưởng tượng hiện tại phong dạ đến mạnh bao nhiêu thì ta có chuyện gì t ỉ n h phong dạ âm thanh từ hàng tinh bên trong chuyến tới cũng may mắn mọi người thính lực đô mười phần biến hình dáng không phải vậy cách xa nhau xa như vậy thật đúng là nghe không được r ố t tập trung ý chí bất kể như thế nào kiêng kỵ phong dạ nhưng bây giờ nhất định phải duy trì giữa song phương tốt đẹp quan hệ thực cũng không có việc gì chỉ là muốn xác nhận một chút phong tiên sinh ngươi có ở đó hay không hàng tinh bên trên mà thôi ừ n phong dạ nhàn nhạt t g một tiếng liền không tiếp tục để ý r ố t hắn hiện tại cũng không có dự định ra ngoài xích quả lấy toàn thân chẳng lẽ để cho r ộ t bọn người thưởng thức hay sao nếu là chỉ có vị kia nữ phó quan một người phong dạ ngược lại là có thể suy tính một chút nhưng bị một đám đại nam nhân vây xem cái kia coi như đi chương chín mươi b ố tìm tới địa cầu Rốt xác mặt có chút âm trầm phong dạ này cao ngạo kiêu căng thái độ hoàn toàn liền không có đem hắn để vào mắt thế nhưng là vừa nghĩ tới phong dạ thực lực r ố t nhưng lại không thể không tiếp tục biệt khuất chịu đựng tại không có đôi kháng phong dạ thực ự c l trước hắn duy nhất có thể làm cũng là thành thành thật thật ra vẻ đáng thương vậy chúng ta sẽ không q u ấ y r à y phong tiên sinh r ố t ra cười nhạt quay về một câu sau đó liền dẫn dẫn bộ hạ mình chiếm cứ tại hàng tinh ngoài vũ trụ đây đã là bọn họ có thể cực hạn chịu đựng một khi lại tới gần một khoảng cách bọn họ chắc chắn bị hàng tinh phát ra nhiệt độ cao đốt bị thương tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được bọn họ cùng phong giả t r ê n lệch có phần lớn phong giả đã có thể tại hàng tinh thượng du đi dạo bọn họ lại chỉ có thể chờ đợi bên ngoài vũ trụ giữa hai bên thực lực sai biệt không thể tính bằng lẽ thường cũng chính là bởi vì minh bạch điểm này dột mới không thể không cố nén đối với phong giả bất mãn đang bị dột đánh thức về sau phong giả đã không có buồn ngủ dễ chịu dỗi người một cái dự định tại hàng tinh ở trên dạo chơi không sai gần nhất trong hai năm qua phong giả phần lớn thời gian đô đang ngủ bởi vì chưa ngủ một đừng có thể làm năm năm qua phong giả thực lực so sánh năm năm trước tăng lên quá nhiều hiện tại hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ cao đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn chỉ cần không rơi vào ao nhàm tương bên trong hàng tinh mặt ngoài phong dạ có thể tùy ý đi lung tung lúc bắt đầu phong dạ còn có tâm tình tại hàng tinh thượng du đi dạo nhưng từ khi hai năm trước toàn bộ hàng tinh bị đi dạo qua một lần về sau phong dạ liền đã mất đi hứng thú hai năm qua cũng là dùng ngủ tới g i ế t thời gian thực hàng tinh bên trên cũng không có gì tốt đi dạo bởi vì trừ những cái kia l õ m cái hố nhỏ vũng hô tương trì trên cơ bản liền không có hắn đồ vật đảo mắt lại qua năm năm tại năm thứ bốn dốt đám người đã có thể tại hàng tinh bên trên nghỉ ngơi chỉ chốc lát nhưng chỉ vẹn vẹn là chỉ chốc lát mà thôi kiên trì không đến nửa giờ liền không thể không rút đi bởi vì phong dạ ngoài ý muốn xuất hiện r ố t bọn người thực lực bây giờ đã không thể so với cương thiết chi khu hàng lâm địa cầu t r ê n lệch mà phong dạ tại lại hấp thu năm năm hàng tinh bức xạ về sau hắn đã bắt đầu nếm thử bước vào ao nham tương tuy nhiên ao nham tương nhiệt độ thực sự quá cao phong dạ thử qua một lần bị nóng chết đi sống lại phong dạ đoán chừng mình tại trong nham tương nhiều nhất chỉ có thể kiên trì năm phút đồng hồ có thể thấy được ao nham tương bên trong nhiệt độ có bao nhiêu đáng sợ phong tiên sinh có địa cầu tin tức xếp bằng ở ao nham tương bên cạnh phong dạ bất thình lình nghe được một cái thanh âm quen thuộc cái thanh âm này chủ nhân gọi phỉ ố lạ cũng liền cương thiết chi khu ban đầu nội dung cốt truyện bên trong thường xuyên giống như sau lưng ruột tên kia nữ phó quan tuy nhiên phỉ ố lạ không có tới gần bởi vì tại hàng tinh bên trên ai cũng xuyên không ý phục phong dạ vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi qua phi ô lạ liền như là c h ấ n kinh con thỏ một dạng bay đi thật có ý tứ một nữ nhân phong dạ đầu tiên là mỉm cười lại nhẹ nhàng lắc đầu lập tức lao ra hàng tinh bay về phía tân cải tạo tinh cầu phong dạ hiện tại tốc độ đã đột phá gấp trăm lần âm tốc nhưng gấp trăm lần âm tốc cũng liền ba bốn m é t dây cùng tốc độ ánh sáng hai mươi chín chín mươi bảy chín trăm hai mươi bốn năm mươi tám m dây vẫn t r ê n h lệch rất rất nhiều muốn đột phá tốc độ ánh sáng vẫn như cũng là xa xa khó vời phong dạ thực lực bây giờ cường đại đến chính mình cũng khó mà tính ra tuy nhiên từ tốc độ lên phán đoán thực lực hẳn là tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần tả h ư u tại hàng tinh bên trên chờ đợi m ộ ư ơ i năm tương đối hấp thu trăm năm hàng tinh bức xạ n g thực lực tăng lên không vui cũng không được trở lại cải tạo tinh cầu bên trên về sau phong dạ mặc vào quần cộc ngoại y quần thì là ruột bọn người cung cấp y phục tiểu dáng phi thường kỳ dị cùng trên địa cầu trang phục phong cách khác nhau rất lớn sau đó phong dạ thẳng đến u linh động cơ phi thuyền khi thấy phong dạ đến về sau r ộ t một mặt vui mừng bước nhanh nên đón phong tiên sinh làm phiền ngươi tới xác nhận một chút chúng ta chặn được tin tức là không phải tới từ địa cầu Tốt! phong dạ sảng khoái đáp ứng bởi vì cái này chim không thèm bị địa phương chờ đợi hai mươi năm hắn cũng sớm đã chờ đợi đủ trước kia qua là giấy say mê kim sinh hoạt hiện tại giống như lập tức trở lại nguyên thủy xã hội mỗi ngày trừ hấp thu hàng tinh bức xạ ngay cả khi ngủ loại ngày này thực tình không phải người qua sinh hoạt r ố t dẫn phong dạ đi vào phòng chỉ huy để cho phong dạ xác nhận này đoạn c h ặ n được tin tức phong dạ ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong r ố t bọn người cũng là bởi vì chặn được đến cờ gì tần phi thuyền thăm dò tín hiệu cầu cứu bởi vậy mới tìm được địa cầu mà phi thuyền thăm dò thực cũng là thật lâu trước cờ gì tần nhân phóng ra phi thuyền thăm dò một trong ban đầu nội dung cốt truyện bên trong là trôn ở sông băng hạ tối hậu bị sụp m à đặt được ồ làm phong giả xem hết này đoạn chặn được tin tức về sau trong miệng nhất thời phát ra một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin nguyên lai rột u bọn người chặn được tín hiệu cũng không phải là cờ gì tần phi thuyền thăm dò tín hiệu cầu cứu mà chính là nhân loại tàu do xe tờ vũ trụ phát ra tín hiệu thực nhân loại chưa từng có bưng tha thăm dò vũ trụ từ thế kỷ trước đến nay đã phóng ra rất nhiều tàu do xe tờ vũ trụ. bên trong lữ hành giả số một là một chiếc không người bên ngoài tàu do xe tờ vũ trụ. Tại nhất thất thất tại kẹt trụ trung tâm kiểu năm nở hàng không phóng quốc Mỹ đỉ vũ bên trong năm mươi lăm loại ngôn ngữ nhân loại bên trong bao quát cổ đại mẹ sổ cổ tạ mì a a thẻ đến lời nói các loại phi thường hẻo lánh lời nói cùng bốn loại hoa hạ phương ngôn tức quốc ngữ hạ môn quảng đông ngâu ngữ mà dột bọn người chặn được tín hiệu chính là lữ hành giả số một phát ra tín hiệu phong dạ mở ra bên trong một cái tín hiệu nhiều lần đoạn nhất thời hoa hạ cổ khúc cao sơn lưu thủy tại phi thuyền bên trong vang lên đây coi là không tính tự gây nghiệt thì không thể sống phong dạ trên mặt ý cười cũng cổ quái ban đầu nội dung cốt t r u y ệ n bên trong là sụp mạng khởi động phi thuyền thăm dò dột bọn người mới tiếp thu được tín hiệu cầu cứu tìm tới địa cầu mà bây giờ nhưng là nhân loại chính mình không có việc gì phóng ra cái gì tàu do xe tờ vũ chu để cho dột bọn người xác định địa cầu tinh tế tọa độ cái này bên trong đương nhiên cũng có phong giả công lao nếu không phải phong giả giống như dột bọn người nói qua địa cầu tình huống coi như dột bọn người chặn được đến đoạn này tín hiệu chỉ sợ cũng sẽ không để ý ta có thể khẳng định là địa cầu quá tốt sở hữu cờ dỉ tần nhân đô một mặt hưng phấn bởi vì tìm tới địa cầu liền mang ý nghĩa tìm tới mật đ i ể n mật đ i ể n đối với cờ dỉ tần nhân vô cùng trọng yếu bọn họ muốn trọng kiến cờ dỉ tần văn minh mật điện cũng là ác không thể thiếu đồ vật giọt sâu thở sâu ánh mắt quét về phía bên cạnh phi ô la ứ linh động cơ phi thuyền hiện tại còn lại bao nhiêu năng lượng dự trữ tướng quân trước mắt năng lượng dự trữ chỉ đủ phi thuyền m ộ ư ơ i năm lần không gian khiêu dược phi ô la cung kính báo cáo những năng lượng này cũng là những năm này bọn họ một bên tìm kiếm địa cầu một bên vơ vét trước tròi canh tính gộp lại tuy nhiên đây đã là bọn họ sau cùng năng lượng bởi vì trước tròi canh bọn họ đều đã vơ vét sạch sẽ năng lượng sử dụng hết liền lại cũng không chiếm được bổ sung r ố t nghe vậy mướn mày tại đây khoảng cách địa cầu đ ớ t chừng có hai mươi bốn năm ánh sáng bọn họ còn muốn dự lưu một chút năng lượng dùng làm cải tạo tinh cầu không phải vậy về sau làm sao trọng kiến cờ gì tần văn minh r ố t trong lòng tính đi tính lại sau cùng phát hiện bọn họ muốn đến địa cầu ít nhất cũng phải mười thời gian ba năm